Nhập bình sinh đưa lưng về phía bọn họ rời đi, nguyên bản mỉm cười ánh mắt trầm xuống dưới. Nguyên lai like bọn họ đánh cái này chủ ý. Nhưng vào lúc này, một đám mang mặt nạ người từ mộng vi sơn cái đáy lặng lẽ tiềm nhập sơn thể bên trong. Nơi này là vài thập niên hôm trước ngoại ý trời ngoại phát hiện một cái nhập khẩu, từ nơi này có thể vẫn luôn thâm nhập đến thần thụ dưới chân. Thiên ngoại thiên hoa vài thập niên thời gian mới chế tạo ra như vậy một cái bí mật thông đạo, mấy chục năm tới nơi này đều thiết hạ cái chán. Người ngoài căn bản phát hiện không đến có người ở chỗ này bí mật hành sự. Thần thụ bộ dễ hoàn toàn bao trùm ngộng Vi Sơn vực Liên Miên phập phòng núi non, chỉ cần thần thụ bộ dễ vừa động, thậm chí sẽ liên quan toàn bộ ngộng Vi Sơn vực đều sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán. Thiên Ngoại Thiên cầm đầu người nọ, nếu không phải mang mặt nạ, những người khác nhất định có thể nhận ra, đây là Thiên Ngoại Thiên tiến đến giảng đạo người nọ. Hán danh Nam Tầm. Nam Tầm phía sau đi theo mấy cái bóng dáng, tất cả đều cung kính mà đi theo hắn phía sau khuôn mặt hoàn toàn ẩn nấp với mặt nạ dưới chỉ có một đôi mắt lộ ra tới lại cũng không dám xem nam tầm mà là rũ mắt nhìn dưới mặt đất phảng phất đôi nam tầm rất là sợ hãi nam tầm tựa hồ đã thực thói quen thậm chí hưởng thụ loại trạng thái này hắn khoanh tay hành với phía trước nhất dọc theo ám đạo đi rồi thật lâu cảm giác được ám đạo quanh mình không gian liền đến vô cùng nhỏ hẹp khắp nơi mọc lan tràn ra bộ rễ tại ám đạo chung xen kẽ mơ hồ gian có thể cảm nhận được thần thụ bộ rễ lặng im không tiếng động rồi lại bàng bạc dậy nặng sinh mệnh lực nam Tầm Tu Vi, ở cực cám ngày coi vật cũng cũng không trở ngại, hắn nhìn quanh mình thần thụ bộ rễ, thật lâu sau kinh ngạc cảm thán nói: "Thật là thần kỳ tạo vật." Này đó, bộ rễ dưới nền đất hơi hơi rung động, phảng phất ở hô hấp cùng sinh trưởng. Nam Tầm biết, nếu là lại mặc kệ này cây sinh trưởng, bất quá trăm năm, nó bộ rễ liền sẽ hoàn toàn bao trùm toàn bộ đất hoang dưới nền đất. Đến lúc đó, nó sẽ trở thành chân chính đất hoang trụ trời. Bộ túc tàn khuyết thiên đạo dư lại lỗ hổng. Đến lúc đó, Bọn họ lại tưởng đối thế giới này động thủ, liền không giống hiện tại dễ dàng như vậy. Nam tầm cười khẽ thở dài, chỉ tiếc như thế lệnh người kinh diễm tạo vật, lại sinh mà với tôn thượng là địch, kia liền chỉ có thể diệt trừ. Hắn tử trong lòng móc ra một phen sinh dỉ sắt đoàn trùy, nhìn qua có chút năm đầu, không biết ra sao lai lịch, nhưng có thể cảm nhận được đoàn trùy thượng hiện lên huyết sát chi khí. Hắn lén nhìn xung quanh một trận, tìm được một cái thích hợp góc độ, đang muốn đem đoàn trùy một phen thọc vào thần thụ bộ dễ bên trong ngay cả hắn phía sau theo tới thiên ngoại thiên tiên sử cũng không biết này đem đoản trùy lai lịch nam tầm khoe miệng ngậm cười hắn rõ ràng một khi đoản trùy thọc vào thần thụ bộ dễ chung sẽ bắt đầu nhanh chóng hấp thụ thần thụ sinh mệnh lực khổng lồ trụ trời căn bản sẽ không bởi vì như thế nhỏ bé miệng vết thương mà cảm thấy đau đớn cứ thế mãi thần thụ sẽ mạc danh mà suy nhược đi xuống lại căn bản không biết nguyên nhân chính như một ngàn năm trước bọn họ dùng cái kia trận pháp tiên lặng ăn cắp đất hoang linh khí giống nhau nam tầm thấp giọng nói Rõ ràng có đơn giản nhất nhất không đánh mà thắng phương thức, trần trạc cái kia thô tục ra hỏa lại vẫn là thích dùng bạo lực, thật là ngu xuẩn. Hắn động tác rất là lưu sướng, thậm chí có chút nhẹ nhàng thoải mái. Hắn cho rằng nhiệm vụ này đối hắn mà nói không có bất luận cái gì khó khăn. Rốt cuộc thiên ngoại thiên ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, không người biết hiểu nơi này có một cái ám đạo. Đến nỗi thần thụ. Thiên đạo chưa quý vị, thần thụ liền tính là thiên đạo hóa thân lại như thế nào. Bất quá là một cái vô pháp tự chủ vật chết thôi. Nam Tầm như thế nghĩ, đoạn truy chưa rút ra, lại cảm giác được bọn họ vị trí ám đạo đột nhiên kịch liệt động đất run lên. Trong khoảnh khắc, thế cục đột biến. Một đạo thô tráng bộ dễ thế nhưng từ dưới nền đất bắt đầu chịu động, rống dưới nền đất có cự thú ở quay cuồng, che trời lấp đất cắt đá bụi đất rơi xuống, suýt nữa đưa bọn họ hoàn toàn chôn ở bên trong. Nam Tầm phản ứng mau, lập tức né tránh khai, nhưng ám đạo quá mức hẹp hòi, hắn phía sau người liền không có hắn may mắn như vậy, trực tiếp bị bộ rễ một chút chịu đến bay đi ra ngoài chết ngất trên mặt đất cơ hồ đồng thời núi đá đều hạ đem kia mấy cái thiên ngoại thiên tiên sử đẻ ở dưới nền đất nam tầm sắc mặt trầm xuống ngón trỏ ngưng tụ khởi một đạo đầm nước phút chốc mà đẳng cuốn như long phi pháp đi lên gặm cắn này không nghe lời dễ cây kia dễ cây phảng phất có ý thức giống nhau tại đây chen chúc lại hẹp hòi mặt đất bắt đầu cùng nam tầm chiến đấu nam tầm biểu tình không quá đẹp là hắn xem nhẹ thần thụ có thể bị xưng là đất hoang trụ trời sinh linh cũng không chỉ có đại mà thôi nam tầm nghiến răng nghiến lợi nói không nghĩ tới thế giới này còn có loại này lợi hại đồ vật khối này nhỏ yếu thân thể thật sự là liên lụy đem những lời này thu vào trong hai vẫn luôn âm thầm khống chế được dễ cây đế hưu đột nhiên mở mắt ra thân thể này hắn không phải thế giới này người đế hưu ánh mắt lánh trầm minh bạch người này lai lịch cùng lúc trước lửa gạt chim nhỏ chính là cùng nhóm người hắn càng thêm sinh khí tâm niệm vừa động mấy chục đạo dễ cây đồng thời vũ động tức khắc đem nam tầm cuốn vào trong đó cường tráng thô lệ dễ cây cơ hồ muốn đem nam tầm treo cổ ở trong đó nam tầm chỉ cảm thấy hô hấp càng thêm gian nan đáng chết nam tầm linh lực nháy mắt bạo trướng tăng lên tới thân thể này cực hạ. tiểu thừa cảnh cao giai pháp quyết bản lòng quyết trào ra quanh mình vô tận cắt đá tất cả đều ở hắn khống chế giới ngưng tụ trưởng thành long áp chế dễ cây bạo động chịu thân thể này có hạn hắn vô pháp phát huy ra hoàn chỉnh thực lực nhưng tiểu thừa cảnh thực lực ở thế giới này đã là không thể khinh thường nam tầm ánh mắt sổ lãnh Dưới trưởng đẩy ra một cái trận bàn, trận bàn ở hẹp hỏi ám đạo trung bị đè ép, lại trực tiếp xuyên thấu bùn đất trói buộc, lập tức hướng về dễ cây mà đi. Hắn không thích vận dụng bạo lực, lại không đại biểu hắn sẽ không. Liên sắp tới đem đắc thủ khi Nam Tầm quanh mình linh khí nháy mắt bị rút cạn, trận bàn linh quang nháy mắt biến mất. Nam Tầm vô luận như thế nào dãi dùa, cũng vô pháp điều động một chút ít linh khí dùng để đánh trả. Hắn mục lục kinh ngạc, gần một lát liền ý thức được vấn đề. Linh, sao có thể? nam tầm nghẹn ngào nói này phương thiên địa sớm đã mất đi thiên đạo làm thiên đạo hóa thân thần thụ sao có thể sẽ sinh linh hắn trong lòng kinh ngạc không thôi thần thụ có linh đây là bọn họ nhiều năm qua bất ngờ Này đại biểu bọn họ kế hoạch muốn thay đổi đỉnh núi đế hưu ánh mắt thanh lánh mà đạm mạc hắn lòng bàn tay hợp lại dưới nền đất vô số lực lượng hội tụ mà đi mấy chục đạo thô tráng dễ cây quét sạch nam tầm bên người cuối cùng một tia sinh cơ muốn đem hắn hoàn toàn treo cổ ở chỗ này ở hô hấp đỉnh chỉ trước một giây nam tầm lộ ra nghẹn ngào hô thanh đáy mắt không có kinh sợ mà là chắc chắn tươi cười hắn thậm chí không có chờ đến đế hưu đem hắn treo cổ trực tiếp tự sát đế hưu kinh ngạc ý thức được nam tầm là tưởng thông qua phương thức này làm thần hồn chạy trốn đi ra ngoài vội vàng đuổi theo qua đi thoát ly thân thể sau nam tầm thần hồn phát ra một trận lắng cười lập tức chạy về phía đất hoang nào đó phương hướng mà đi nhanh lên chỉ cần đi tới đó hắn là có thể thông qua trận pháp truyền tống hồi thượng giới nam tầm cơ hồ dùng toàn lực hướng về nơi đó chạy như điên, lại ở bay sau một lúc ý thức được không đúng. Cái này địa phương, hắn vừa rồi giống như đã đi qua qua. Hắn như mày, chưa hoàn toàn phản ứng lại đây khi, liền cảm giác được một đạo cực nóng đổ vật nhanh chóng mà đến, thế không thể đỡ, trực tiếp dán ở hắn giữa mày. A a a! Nam tầm thần hồn hoàn toàn vô pháp ngăn chặn chính mình kêu thảm thiết thống khổ, phát ra một trận thê lương hí. Đó là một loại linh hồn phản phất bị bỏng cháy, bị xé rách cuối cùng Mai một hầu như không còn sợ hãi cùng thống khổ. Cái loại này thống khổ vô cùng bất nhập, gắt gao dính vào hắn linh hồn chỗ sâu tròng, đều hắn không chỗ trốn chạy. Mơ Hồ Gian, Nam Tầm nghe được một thanh âm. Chúng ta thế giới có một câu cách ngôn, không biết vị này tôn giả nghe qua không có. Không biết qua bao lâu, Nam Tầm ở vô biên vô hạn mà tra tấn trung mê mang mà mở mắt ra, nhìn đến một bóng người ngừng ở chính mình trước mặt, cười khẽ nói, những lời này kêu, tới cũng tới rồi. Người nọ đối hắn chớp chớp mắt, Người nói, tốt giả, tới cũng tới rồi, không bằng cũng đừng đi rồi đi. Đế hưu theo sau một bước tới rồi, chính nghe thấy Nhậm Bình Sinh nói những lời này. Nghe được phía sau động tĩnh Nhậm Bình Sinh ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đạm mạc, lạnh thanh nói, thần hàng con dối ở thân thể tử vong sau, thần hồn sẽ tự hành trở lại thượng giới bản thể bên trong. Nếu làm hắn trốn trở về, sau này chúng ta sẽ thực phiền toái Nàng nói, đè đè giữa mày, thần hồn đồng dạng là một trận xé rách đau đớn vừa rồi thi triển kia trương phù hoàn toàn siêu việt nàng hiện tại thân thể có thể thừa nhận cực hạ cũng may nam tầm từ bỏ thân thể chạy thoát khi đồng dạng đã chịu bị thương nặng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới mới bị nàng đắc thủ nhậm bình sinh thanh âm có chút nặng nghề nàng hướng đế lưu về vây tay lại đây đế lưu nghe lời mà đi qua đi nghe nàng nói hắn còn hữu dụng đem hắn đưa tới đáng tin cậy địa phương trông giữ lên đế lưu cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như vậy nghe lời nhưng hắn ngoắn ngoan mà ứng câu nga hảo Mới vừa đi đến nhận chức bình sinh trước người, còn không có tới kịp nói chuyện, đế lưu liền cảm giác được nàng trực tiếp tê liệt ngã xuống ở chính mình trong lòng ngực. Hắn ôm nhậm bình sinh sững sờ ở tại chỗ. Phần 65 Chương 65 thần thụ chi biến Nhậm bình sinh chết ngất quá khứ thời điểm, trong tay còn chặt chẽ nắm chặt mẫu phủ, Nàng dùng để khống chế nam tầm chính là một đôi tử mẫu phủ, tử phủ dán ở khó tìm trên người, mẫu phủ ở nàng trong tay. Đế lưu trước nay không cùng nhậm bình sinh có như vậy thân mật tiếp xúc quá. Một chút trận tròn mắt, ôm nàng ngốc đứng trong chốc lát, mới hậu chi hậu rắc mà trở về bay đi. Mẫu phù vừa động, tử phù cũng liền đi theo động. Nam tầm mới vừa nhai quá thần hồn sẽ rách thống khổ, lập tức lại bị bừa chú tún đi theo phiêu ở phía sau cùng nhau đi. Giống lưu cầu dường như. Nam tầm quả thực hận cực, đối trước mắt hai người kia hận không thể sinh đạm này thịt. Đỉnh núi lôi vân không tiếng động tản ra, kính chân bên trong, một đám người còn ngồi vây quanh ở bên nhau ăn đến quên hết tất cả. Một lát sau sau. Vân Cận Nguyệt mới ý thức được không thích hợp. Kỳ quái, tẩy trần đã kết thúc, độ kiếp cũng thuận lợi hoàn thành, vì sao kính trần còn chưa mở ra? Nàng mở miệng sau, còn lại nhân tài nhận thấy được việc này. Nhiếp Trường Phong chua xót nói, năm nay lần này thật là kỳ quái, dị vãng ta mang môn trung đệ tử đi trước thần thụ tẩy trần, chưa bao giờ xuất hiện quá nhiều như vậy quái dị sự tình, năm nay dùng một lần đụng phải cai biến. Hán đỡ chán nói, kính trần chậm chạp không khai, nên không phải là muốn đem chúng ta nhốt ở bên trong đi thái sử ninh đại kinh thất sắc không đến mức đi kỷ nhiên hướng bọn họ đầu ra một cái vầu ngữ ánh mắt ngươi là dùng tốt ăn ngon vẫn là đẹp lưu ngươi tại đây ăn cơm trắng thái sử ninh càng thêm ngạc nhiên ngươi cái người chết mặt cư nhiên sẽ nói giỡn. kỷ nhiên hắn hàm răng cắn chặt chút nhìn về phía vân cận nguyệt đầy mặt các ngươi thiên diễn này một thế hệ đều chiêu chút cái gì đệ tử như thế nghĩ kỷ nhiên dùng dư quang quét mắt liêu khê thầm nghĩ tuy rằng đồng dạng là nam tông khảo hạch ra tới bọn họ tiểu sư mọi liền bình thường nhiều Vân cận nguyệt không tỏ ý kiến, chỉ là nói, trước từ từ đi, thần thụ từ trước đến nay dày rộng, nhiều năm xuống dưới chưa bao giờ khắt khe quá đi vào tẩy trần đệ tử, sẽ không có chuyện gì. Thái sử ninh tư duy một chút bay tới chân trời, nên không phải là thần thụ ngủ rồi, không biết chúng ta muốn đi ra ngoài. Cái này, ngay cả yêu nhất cùng hắn tiếp lời sở thanh ngư đều không nói. Một đám thiên diễn đệ tử đầu chuyển hướng bên kia, không xem thái sử ninh, một bộ cùng hắn không thân bộ dáng. Kỳ thật không ngừng mấy người bọn họ chân núi những người khác ý thức được lôi kiếp đã kết thúc đều không khỏi hưng phấn lên một ít người còn ôm đợi cho lôi kiếp vượt qua tẩy trần sau khi kết thúc kiếp vân tản ra nói không chừng khi đó thiên địa là có thể tái hiện quan mình. chỉ tiếc không có tiếng sấm ngừng nghỉ hồi lâu nhưng trong thiên địa như cũng là một mảnh đen nhánh không ánh sáng làm nhân tâm trung toàn là tuyệt vọng hoành chu nghe thấy không ít người lén nghị luận chẳng lẽ là thần thụ xảy ra chuyện gì ta xem sách sử ký lục chung đã từng đất hoang thượng vô trụ trời là lúc vẫn thế chi kiếp tiến đến trước liền từng có như vậy một lần thiên địa toàn ám mọi người càng liêu liền càng sợ hãi trong lúc nhất thời sợ hai cảm xúc ở khắp nơi lan tràn hoành chu than nhẹ một tiếng nàng liền đứng ở mộng vi sơn dưới chân tòa thành này bóng mặt trời biên bóng mặt trời thượng tính toán thời gian nói cho nàng hiện tại đã là buổi trưa một khắc vốn nên là ánh nắng nhất thịnh là lúc nghề hà hiện tại trong thiên địa lại nửa điểm ánh sáng đều không có hoành chu ở trong bóng đêm chậm rãi đi bộ lên núi Trên đường gặp được rất nhiều hoảng loạn gian từ trên núi chạy trốn xuống dưới người. Nàng tu vi không đủ, lại một lòng nhào vào trận pháp thượng, đối với cực ám ngày suy đoán ở đây mà thôi. Kế tiếp sự tình, nàng cũng vô pháp suy tính. liền đều dựa vào người kia. Ở khắp nơi các không giống nhau suy đoán bên trong, Ngọc vi sơn điên lại trước sau không có động tĩnh. Ở vào suy đoán gió lốc trung tâm người nọ còn ở ngủ yên trung. Đế hưu đem hắn mang về chính mình bản thể trung. Thân thụ rất lớn. Rối thân khai bộ dễ có thể lan tràn đến một châu có thừa. Hắn ở tối cao nhánh cây thượng vì dựng một tòa Úc, bạch kim sắc lá cây bồng như mây đỉnh, giống một chiếc giường giống nhau, đem nhậm bình sinh mềm mại mà nâng lên, làm nàng như là ngủ ở vân. Đế lưu ở nhánh cây ngồi hạ, cảm đáp ở lá cây trên giường, nhìn không chớp mắt mà nhìn nhậm bình sinh ngủ nhan. Hắn kỳ thật căn bản không giống người ngoài tưởng tượng đến có như vậy nhiều ý tưởng. Hắn chỉ là cảm thấy nàng giống như rất mệt, yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc. Đế Hưu lại hướng nhậm bình sinh trong miệng tắc một mảnh lá cây, làm linh lực tràn đầy thân thể của nàng. Hán kỳ thật có thể nghe được rất nhiều người thanh âm, bao gồm mọi người bất an suy đoán, bao gồm thái sử Ninh lẩm bẩm mà câu kia thần thụ có phải hay không ngủ rồi. Nhưng Đế Hưu lại vẫn là không có mở ra kính trần, làm nơi này hết thảy yên tĩnh như lúc ban đầu. Thần thụ cũng không có ngủ. Nhưng thần thụ muốn cho người nào đó có một đêm mộng đẹp. Nhậm bình sinh lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, cảm giác thần thanh khí sảng không ít tựa hồ lúc trước sở hữu mỏi mệnh đều tại đây một hồi trường trong ngọng bị đuổi tàn ra nàng ở trong ngộng thấy được hồi lâu không có gặp qua bạn cũ nhóm nghiên thanh ở trong viện luyện kiếm cuốn lên thanh bích Trúc diệp rơi xuống man vai sương thiên hiểu ở viết nàng y hệ y thư bên chân dược lò hầm dược chính không khách khí mà sai xử người cho nàng luyện đan tố quang trần ở đỉnh tiền tự đánh cờ vừa lúc gặp Trúc sơ tiến đến thăm bạn hai cái hảo cờ người lập tức đánh cờ một ván rất có nhà hứng ân dạ bạch dùng cây sáo thổi đầu rất là nhẹ dương tiểu điều tiếng sáo thanh thúy trong rừng có không ít chim nhỏ đều bị hắn hấp dẫn lại đây vờn quanh ở hắn bên người chít chít ê ở trong ngọng nhậm bình sinh không thấy được chính mình tỉnh lại sau chầm mặc sau một lúc lâu nàng mới nhớ tới trong trí nhớ tựa hồ sát thật từng có như vậy một ngày khi đó nàng sát thật không ở trong viện nàng ở đình viện ngoại dùng bút vẽ vẽ ra một màn này từ thời trước trong hồi ức rút ra ra tới nhậm bình sinh vừa chuyển đầu Liền thấy Đế Hưu đem đầu đáp ở mềm xốp lá cây trên giường, nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình. Thấy nàng tỉnh lại, Đế Hưu đôi mắt đều sáng, nhìn xuống không tiến lên, mà là công đạo nàng lưu lại nhiệm vụ, chỉ vào phía dưới nào đó nhanh, cây thượng dựng đuổi gai lồng giam, nghiêm túc nói, ta đem hắn mang về tới, nuốt ở bụi gai lồng giam bên trong, ngay cả thần hồn cũng không chạy thoát được đâu. Nhậm Bình Sinh nhìn chăm chú Đế Hưu thật lâu sau, xem đến Đế Hưu đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai sự tình gì thời điểm thấy nhậm bình sinh hướng chính mình ngoắc ngón tay lại đây tới gần chút nữa đế hưu nghe lời tiến lên đem mặt rôi đến nàng dơ tay có thể với tới địa phương cảm nhận được nhậm bình sinh hơi thở tới gần nhậm bình sinh nhẹ nhàng hô hấp phất động hắn mềm mại bạch kim sắc sợi tóc cùng dưới trưởng cùng sắc lá cây giường lẫn nhau làm nổi bật có vẻ cái này nhỏ hẹp thu ốc phá lệ ấm áp cùng mềm mại nhậm bình sinh rũ mắt nhìn hắn không hề phòng bị mà đem yếu ớt cổ đặt chính mình dưới trưởng hơi hơi trắng bệnh lông mi run rẩy giống bất an điệp vũ cánh sắp bay lại là này phúc tư thái này phúc giống như vô luận nàng tưởng đối hắn làm cái gì hắn đều hoàn toàn sẽ không phản kháng thậm chí sẽ vui vẻ tiếp thu còn sẽ hướng nàng lộ ra sạch sẽ tươi cười tư thái nhậm bình sinh nhìn này ngàn năm lúc sau trong thế giới nàng duy nhị quen thuộc người trong lòng sinh ra chút không rõ ý vị than thở sau đó nàng túi người hô hấp tới gần đầu ngón tay câu lấy đế hưu tóc dài ở hắn giữa mày nhẹ nhàng rơi xuống một hôn làm được thực hảo đây là khen thưởng đế hưu cả người run lên bản năng đứng lên bạch ngọc dường như trên mặt thực mo phủ lên một tầng hông nhạc đôi mắt đều chậm tròn che lại chính mình giữa mày một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng thân ảnh đạm đi nháy mắt biến mất không thấy nhậm bình sinh bất đắc dĩ cười cười như thế nào giống như bị nàng khinh bạc bộ dáng nàng đứng dậy phất đi trên áo cắt bụi nhẹ nhàng mà nhảy xuống dừng ở cầm tù nam tầm bùi gai lồng giam trước mặt ôm cánh tay trên cao nhìn xuống mà nhìn nam tầm bởi vì nàng âm thầm xuống tay nam tầm ăn không ít khổ hiện tại nhìn đến nàng tự nhiên không có gì sắc mặt tốt thử lạnh một tiếng quay đầu đi hắn nguyên bản tính toán thực hảo vô luận đối phương hỏi cái gì đều cắn chết không mở miệng rốt cuộc thân hàng con rối tính chất đặc thù chỉ cần hắn chịu đựng trong khoảng thời gian này tự nhiên là có thể trở lại thượng giới nhiều lắm là ăn chút đau khổ thôi nam tầm như thế nghĩ thái độ liền càng thêm kiên cường tùy ý nhậm bình sinh đánh giá chính mình một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình nhậm bình sinh cũng không nóng nảy hỏi chân tiên giới tòa tam đại kim tiên sáu đại địa tiên ngươi là trong đó cái nào nhậm bình sinh thấy hắn này phúc vị chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng cười khẽ thanh như là đoán được hắn suy nghĩ giống nhau nhẹ giọng nói ngươi có phải hay không cho rằng chỉ cần căng quá này bảy ngày ngươi thần hồn liền sẽ thu được thượng giới bản thể tác động trở lại bản thể trung đi nam tầm ánh mắt cứng lại nỗ lực làm chính mình không biểu hiện ra khác thường nhưng trong lòng lại rất là kinh dị không biết nàng đến tột cùng là từ đâu biết được nhiều như vậy về thượng giới tin tức nhậm bình sinh túi người nhìn thẳng nam tầm đôi mắt ý vị thâm trường nói đừng nghĩ ngươi cho rằng ở đã biết thần hàng con dối pháp tắc lúc sau ta còn sẽ không vẫn giữ lại làm gì chuẩn bị ở sau liền đơn giản như vậy đem ngươi nốt ở nơi này sao nàng đầu ngón tay kẹp một quả mẫu phủ chậm rãi nắm chặt tựa như niết một đoàn không chút nào để ý phế giấy như vậy liền ở nàng xoa bóp mẫu phủ đồng thời nam tầm cảm giác chính mình thần hồn như là bị người nắm ở lòng bàn tay xé rách xoa bóp Hắn không chịu khống chế mà phát ra thống khổ mà kêu rên. Nhậm Bình sinh mắt lại nhìn, vô tình lạnh nhạt đến cực điểm, trong tay động tác chút nào không ngừng. Thẳng đến 15 phút lúc sau, Nam Tầm sủi lơ ở bụi gai lồng giam trung, thần hồn nhan sắc đều phảng phất phai nhạt chút, khuôn mặt thống khổ đến vặt mẹo. Nhậm Bình sinh lúc này mới phảng phất không có việc gì mà mở miệng, còn không rõ sao. Hiện tại chỉ cần ta không nghĩ, ngươi thần hồn căn bản vô pháp quý vị. Nam Tầm đã minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm nhậm bình sinh nhậm bình sinh lộ ra một cái xem kịch vui tới cười chân tiên là người ngươi hẳn là so với ta rõ ràng đi chính mình tín nhiệm thuộc hạ tới hạ giới chấp hành một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản nhiệm vụ lại tự hành tổn hại thần hàng con rối thân thể thần hồn thất lạc bên ngoài chậm chạp không về ngươi nói hắn là sẽ lo lắng ngươi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện vẫn là sẽ cảm thấy ngươi không chịu khống nam tầm hận cực kỳ nhậm bình sinh trong ánh mắt chắc chắn hắn không thể lý giải Cái này rách nát thế giới, đến tột cùng khi nào ra như vậy một người. Rõ ràng nhìn qua nhược muốn chết, hắn tùy tiện một cái đầu ngón tay đều có thể ấn chết, lại đối thượng giới việc như thế hiểu biết, làm hắn cống ngầm phiên thuyền, bị quản chế với người. Này ánh mắt, này ngữ liệu, này hành sự. Tất cả đều làm nam tầm nhớ tới thật lâu phía trước một người. Hắn gắt gao nhìn chầm chằm nhậm bình sinh đôi mắt, ý đổ từ giữa nhìn ra một tia gọn sóng. Không, không có khả năng. Người kia sớm tại ngàn năm trước cũng đã chết thấu. Nam tầm như cũ mạnh miệng, nhậm bình sinh đảo cũng không nóng nảy, nàng tùy ý tìm một cây cỏ dại, đem nam tầm thần hồn xoa đi xoa đi nhét vào cỏ dại, đánh vào tiểu trong buồn nhét vào giới tử túi tùy thân mang theo. Thần hàng con rối chân thật thân phận đều là chân tiên dưới tỏa quan trọng thủ hạng. Dễ dàng là khó có thể từ bỏ chính mình tín ngưỡng. Nàng không trông cậy vào một lần liền cậy ra người này khẩu. Nhưng không quan hệ, tóm lại hắn là đừng nghĩ đi trở về. Sau này, bọn họ từ từ tới. Đem nam tầm thu hồi sau. Nhậm bình sinh mọi nơi nhìn xung quanh một phen, vẫn là không có nhìn đến đế hưu bóng dáng. Nàng trong lòng bất đắc dĩ, thầm nghĩ chạm vào một chút cái chán, không đến mức sinh như vậy đại khí đi. Nhậm bình sinh nhảy nhảy đến trên mặt đất, cảm nhận được truy tung phủ Trung Hoa xa phương hướng, ly nàng không xa. Nàng thấp giọng nói, đem kính trần mở ra đi, ta còn có một chuyện chuyện quan trọng phải làm. Tuy rằng đế hưu không có lộ diện, nhưng nàng biết, đế hưu liền ở phụ cận. Tính một lát, quanh mình không người. Nhậm bình sinh nếu như vậy, ta đây có thể đi a nàng lời còn chưa dứt, đế hưu thân ảnh phanh một chút xuất hiện ở nàng trước mặt, khoảng cách rất gần, nàng cơ hồ dán lên đế hưu ngực. ngay sau đó, nhậm bình sinh cảm giác được một đôi ấm áp tay chặt chẽ cầm nàng vào áo, không cho nàng đi. nhậm bình sinh ngẩng đầu, đâm tiến đế hưu một ông xanh tươi bích sắc trong suốt như lưu ly li trong mắt, chỉ là giờ phút này, kia hai mắt trung hình như có ngọn lửa thiêu đốt, như là đụng phải cảm thấy hứng thú rồi lại không dám tới gần mới là sự vật tiểu thú mở to một đôi vô tội đồng mắt nhìn nàng đế hưu đem nhậm bình sinh ống tay háo nắm chặt chặt muốn chết tĩnh hồi lâu chỉ vào chính mình vừa rồi bị nàng thân quá giữa chán nghiêm túc nói vừa rồi cái kia lại đến một lần nhậm bình sinh ngạc nhiên một lát ngược lại cười tủm tìm nói thích a. đế hưu trịnh trọng gật đầu thích thực thoải mái như là lá cây ruồi thân khai gió nhẹ lay động lá cây thổi tới trên mặt mang đến chín lộ hoa mùi hương hắn lại nói biến có thể hay không lại đến một lần nhậm bình sinh hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo hắn túi đầu đế lưu lại lần nữa nghe lời mà tới gần mở to một đôi sạch sẽ mắt thấy nàng nhậm bình sinh lần thứ hai ở hắn giữa trán rơi xuống một hôn bất đồng với lúc trước khinh phiêu phiêu phất quá lần này hôn muốn trịnh trọng đến nhiều đế lưu che lại giữa trán khắc chế không được chính mình ý cười trên khỏe môi lại bắt đầu nói năng lộn xộn ta thực thích hắn chỉ vào chính mình ngược địa phương nghiêm túc nói nơi này có hạt giống ở nảy mầm thực ngứa nhưng vui sướng nhậm bình sinh chỉ vào hắn ngực đồng dạng nghiêm túc mà nói hảo hảo nhớ kỹ loại cảm giác này đặt thành mục đích thần thụ kính trần rốt cuộc bị mở ra đã ở chỗ này chờ không biết bao lâu tam tông đệ tử cảm nhận được kính trần mở ra đều gấp không chờ nổi mà tưởng ra bên ngoài hướng vân cận Nguyệt còn ở tìm nhậm bình sinh tung tích vừa nhấc đầu lại thấy không thể tưởng tượng một màn nàng kinh hô một tiếng các ngươi xem còn lại người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại đồng dạng cũng hô hấp cứng lại phó ly kha nhữ mày nói thần thụ đây là bọn họ nhìn đến thần thụ cùng phía trước bộ dáng có thật lớn biến hóa thần thụ lá cây nguyên bản bạch kim sắc chậm rãi rút đi hiện ra một tầng tựa vân tựa xương mù thiền phấn tầng này hồng nhạt như thiển hà mờ mịt lại tựa đầu xuân hoa anh đảo tuy nhạt nghẽo lại nhu hòa ấm áp chính mắt thấy một màn này tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bọn họ trơ mắt mà nhìn thần thụ mỗi một mảnh lá cây đều phát sinh biến hóa cho đến hoàn toàn biến thành màu hồng nhạt lá cây ở bọn họ đỉnh đầu chế thành một mảnh mộng ảo lá cây vân đỉnh Nhậm bình sinh nhanh một bước, đã tới rồi kính trần xuất khẩu. Nàng hình như có sợ cảm, quay đầu lại vừa nhìn, thấy phía sau tựa như ảo ngộng hồng nhạt lá cây dệt thành mây khói. Nàng rốt cuộc hoàn toàn cười lên tiếng. Phần 66 Chương 66 sinh tử một đường. Thần thụ kính trần mở ra nháy mắt, hoa viễn cái thứ nhất xông ra ngoài. Cơ hồ là hoàn toàn gấp không chờ nổi mà, chạy trốn giống nhau. Lao ra đi trong nháy mắt, hoa viễn bị ngoại giới này vô biên vô hạn mà hắc cám kinh ngạc một chút. Thần thụ kính trần ngăn cách ngoại giới, vừa rồi bởi vì Nhậm Bình sinh kia trường chiếu dạ bạch, kính trần nội không đỉnh phía trên dẫn sáng một trận ánh sáng nhạt, tuy không tính nhiệt liệt bắt mắt, nhưng lại trước sau chưa từng tắt, lù lù sừng sững với không trung phía trên, chiếu giỏi thần thụ kính trần nội sở hữu địa phương. Hắn vừa rồi thậm chí trong đó, đối với ngoại giới hắc gám cảm thụ đến cũng không mãnh liệt. Trật ra tới mới kinh ngạc phát hiện, cư ám ngày so với hắn tưởng tượng đến còn muốn đáng sợ. Hoa Viễn nhanh chóng cấp khoảng cách gần nhất thiên ngoại thiên trạm bắn tỉa cầu cứu tín hiệu. Vân thất phản bội, đem ta bị thương nặng, thỉnh cầu viện trợ. Hắn nhớ rõ, khoảng cách nơi này gần nhất điểm vừa lúc liền ở Ngộng vi sơn vực trung Chi viện tới hẳn là thức mau. Cầu cứu tín hiệu phát ra sau, sau một lúc lâu không có hồi âm. Hoa viện trong lòng có chút hoảng, theo sau nói cho chính mình, dựa theo kế hoạch, lúc này thiên ngoại thiên người hẳn là đang định đối thần thụ động thủ, có lẽ bị thần thụ nhiệm vụ ràng buộc ở, vô pháp cho hắn đáp lại. Hắn như thế nghĩ dùng chính mình nhanh nhất tốc độ hướng về mộng vi sơn cái đáy thần thụ bộ dễ chỗ mà đi vô tận đêm tối làm hắn tốc độ không thể tránh miễn mà chậm lại giờ phút này thiên địa một mảnh yên tĩnh yên tĩnh bên trong tổng có thể làm người càng thêm dễ dàng miên man suy nghĩ chút hoa viễn chạy về phía mộng vi sơn cái đáy cái kia thiên ngoại thiên nghèo vài thập niên chi lực chế tạo ám đạo thời điểm trong đầu hiện lên phía trước ở thần thụ kính trần trung phát sinh hết thảy tổng cảm thấy chính mình tựa hồ để sót thứ gì mới đầu hoa viễn không nghĩ ra vì cái gì vân thất giám mạo lớn như vậy nguy hiểm phản bội thiên ngoại thiên nàng từ nhỏ ở thiên ngoại thiên lớn lên ở nàng cùng phê tiến vào thiên ngoại thiên tiên sử trung nàng là thiên tư tối cao nhất chịu hộ pháp tín nhiệm một cái bằng không hộ pháp cũng không thể nào đến thiên diễn đương thám tử loại này quan trọng nhiệm vụ giao cho nàng hoa viễn không nghĩ ra phản bội thiên ngoại thiên đối nàng đến tột cùng có chỗ tốt gì nghĩ đến đây một ít lúc trước bị xem nhẹ khác thường hiện lên ra tới hoa viễn cho mày nhớ tới phía trước hắn nói toạc vân thất thân phận khi thiên diễn đệ tử đối nàng không giống tầm thường tín nhiệm khi đó hắn đơn thuần tưởng bởi vì nàng đối đám kia thiên diễn đệ tử có ân cứu mạng cùng bọn họ cảm tình hảo cho nên thiên diễn đệ tử không muốn hoài nghi nàng hiện tại nghĩ đến như vậy mù quáng tín nhiệm trung tuyệt đối còn có chút nguyên nhân khác hoa viễn càng nghĩ càng cảm thấy sự tình có dị một đường hướng ngộng vi sơn cái đáy chạy đến trong quá trình đột nhiên nhận được vừa rồi phát ra cầu cứu tín hiệu hồi âm hồi âm phát tới phương hướng đúng là hắn muốn đi hướng ngộng vi sơn cái đáy. Hoa Viễn ánh mắt sáng lên, cảm giác chính mình lý hy vọng lại gần chút. Đáng chết vân thất, không biết đến tột cùng ở trên người hắn xử cái gì ám chiêu, liền này ngắn ngủn một ngày một đêm, hắn rõ ràng mà cảm giác được chính mình sinh mệnh lực đang không ngừng trôi đi. Nếu lại không mau một chút, hắn cảm giác chính mình thực mau liền sẽ bởi vì kia nói quỷ dị bừa chú mà sinh mệnh lực hao hết mà chết. Hoa Viễn dùng hết chính mình còn thừa toàn bộ sức lực, ra sức hướng về cái kia phương hướng chạy như bay mà đi. Rơi xuống đất sau, Hoa Viễn trong bóng đêm sờ soạng, phóng xuất ra thần thức tìm kiếm, rốt cuộc bắt giữ tới rồi hồi âm kia phương tung tích. Nơi này rơi dụng vô số cát bụi cùng cự thạch, hiển nhiên trải qua quá một phen hỗn chiến. Hoa Viễn càng đi càng gần, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, làm hắn càng thêm vội vàng, bước chân không khỏi nhanh hơn chút. Thẳng đến cảm nhận được phía trước có mơ hồ hơi thở chuyển đến, nhưng này hơi thở lại làm Hoa Viễn cảm thấy mặc danh nguy hiểm. Hắn cảm giác cả người lông tơ dựng ngược, Khi thật quanh mình cũng không cái gì không đúng, nhưng bản năng lại không ngừng mà nhắc nhở hắn, nguy hiểm, mau rời đi. Hoa Viễn bước chân một đốn, gian nan địa chi chống suy yếu thân thể hướng về trái ngược hướng chạy như bay mà đi. Nhưng đã không còn kịp rồi. Trong đêm đen, một đạo ngân quang hiện lên, một chốc chói mắt. Trong bóng đêm đãi lâu rồi, chợt nhìn thấy ánh sáng, Hoa Viễn cảm thấy hai mắt một trận đau đớn. Cũng đúng là này liếc mắt một cái, làm Hoa Viễn thấy rõ đối phương bộ mặt. Nhậm Bình Sinh ngồi ở một phương cự thạch phía trên, đơn đầu gối gập lên, đầu ngón tay thưởng thức một quả bừa chú, đua chú một khắc chân rung rắt dây rắt cho giống nhau liên tiếp một cái trước mắt âm trầm không cam lòng thần hồn hư ảnh, đúng là nam tẩm. Hoa Viễn quay đầu đi, không dám trì hoãn, toàn thân căng chặt, dựa vào lúc trước ký ức ở quanh mình cự thạch thượng liền đạp ba bước, phi thân mà thượng, to rộng ống tay háo đảo qua mặt đất cắt đá bụi đất, Kinh phong quay rời xa, xương khí cuốn bụi đất. Ngoan cô trông cự, bị buộc đến tuyệt cảnh người cuối cùng bùng nổ luôn là phá lệ cuồng loạn. Sinh tử một đường, Hoa Viễn Nguyên anh cảnh tu vi tất cả bùng nổ, ở trong bóng đêm huyết khí điên cuồng tuôn ra. Hắn sở tu công pháp trọng điểm thân pháp luôn là ẩn nấp với chỗ tối. Hắn thói quen ở nơi tối tâm giết người, bóng đêm vốn là hắn tốt nhất màu sắc tự vệ, khi đó hắn không thể tưởng được sẽ có một ngày chính mình ở nhất thoải mái hoàn cảnh trung bị người đuổi giết đến tuyệt cảnh. Quanh mình hắc ám phảng phất càng thêm dày đặc, Hoa Viễn không hề trốn, hắn bước chân sậu đỉnh, trên mặt đất sát khởi thô lệ tiếng vang. Linh lực cuốn lên cắt đùi gió lốc. Ở hoa viễn phía sau cuồng vũ không dứt, rồi sau đó phảng phất cùng hát cám hòa hợp nhất thể. Dính nhớp tiếng vang tại đây nhỏ hẹp chiến trường trung vang lên, nhậm bình sinh cảm giác được chính mình dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên sền sệt lên, làm nàng hành tung gian nan, dưới chân sậu sinh một phương vũ bùn, muốn đem nàng cắn ướt. Thiên ngoại thiên trung sở nạp công pháp vô số, nhậm bình sinh nhận ra đây là thiện kẻ ám sát chuyên tu ám ảnh quyết. Nàng nhẹ nhàng mà phủ không dựng lên, trong tay nắm chặt mẫu phủ. Tử mẫu phụ tương liên trường tiến tú nam tầm ngã đụng phải đi theo nàng phía sau, không hề có sức phản kháng mà bị nàng ở không trung ném tới ném đi. Ngăn Hoa Viễn sở hữu công kích, Hoa Viễn hơi thở càng thêm trầm trọng. Giờ này khắc này, ngay cả một cái tầm thường phạm nhân đều có thể dễ dàng bắt giữ đến hắn cái này thường hành với trong bóng đêm bóng dáng sát thủ tung tích. Hoa Viễn chắp tay trước ngực, mười ngón lấy một loại vạn bẻo phương thức khẩn chế trụ, mặc niệm pháp quyết nháy mắt, hắn toàn thân còn thừa linh lực tất cả đều bị rút cạn, sắc mặt trắng bệ. Nhậm Bình Sinh ánh mắt chấm chút, lập tức ý thức được không thể làm hắn đem chiêu này dùng đến. Chẳng sợ nàng cũng không rõ ràng này đến tột cùng là chiêu thức gì, nhưng lại làm nàng cảm giác được nguy hiểm. Nhậm Bình Sinh một cái tay khác trung đồng dạng hiện lên một lá bùa, nàng không chút do dự đem lá bùa chú này dẫn thiêu đốt tận. Cho đen sắc cho tàn ở Nhậm Bình Sinh lòng bàn tay rào rạt rơi xuống, cơ hồ đồng thời, Hoa Viễn không thể ngăn chặn mà phát ra xé rách đau hô. A a a, hắn cảm giác được chính mình toàn thân đều ở thiêu đốt. Giống người điên giống nhau không ngừng trên mặt đất lăn lộn, ý đồ dập tắt chính mình trên người ngọn lửa. Nhưng hắn chung quanh ám sắc nói cho hắn, tia ngọn lửa cũng không tồn tại, rồi lại rõ ràng mà ở trên người hắn bỏng cháy, như là muốn rút cạn hắn cuối cùng hô hấp. Hoa viện hai mắt đã có chút hỗn độn, nằm trên mặt đất, hơi thở đã tương đương mỏng manh. Nhậm Bình Sinh cười khẽ không người, đùa chú hóa thành lưỡi dao sắc bén, lập tức thọc vào Hoa Viễn trong bụng. Lưỡi dao sắc bén ở Hoa viện tử phủ chung quấy một phen, mang theo huyết nhục dính nhớp thanh âm hoa viễn giống một cái hấp hối dây rủa cá trên mặt đất đột nhiên vừa kéo đau nhức làm hắn cơ hổ chết ngất qua đi tử phủ đã phá nguyên anh đã chết hoa viện tự biết lại vô sức mạnh lớn lao như là hận cực kỳ thế nhưng đột nhiên ngồi dậy trong bụng chợt nóng bỏng lên như là có thứ gì ở phát huy nhiệt lượng thừa nhập bình sinh không hoảng không loạn trong tay binh khí mũi lại rảo một vòng tinh chuẩn mà tìm được rồi mục tiêu mũi lao một trọn một quả móng tay cái lớn nhỏ hình cung hắt nham vật thể rơi vào lòng bàn tay Nhập bình sinh ánh mắt ở cái này vật nhỏ thượng nhẹ rơi xuống thoáng nhìn, mặt vô biểu tình mà đem này thu hồi. Tiên hạch, chính là bởi vì thứ này bị xẻo ra tới, nguyên thân mới thân chết đương trường, làm nàng ở ngàn năm lúc sau có một cái dung thân thể xác. Hoa viễn gian nan mà mở to mắt, nương nàng trong tay bửa chú ánh sáng nhạt thấy rõ nàng đạm mạc đến gần như lánh khóc khuôn mặt, mơ hồ làm hắn nhớ tới đã từng vân thất. Gần chết một khắc, hoa viễn lại giống như đột nhiên có linh quang hiện ra, nghị thông suốt vừa rồi trước sau không rõ một vấn đề vì cái gì đám kia thiên diễn đệ tử đối vân thất vô điều kiện tín nhiệm vân cận nguyệt nhìn đến vân thất động thủ giết hắn khi đều sẽ có nghi vấn nhưng nghe đến hắn chọc phá vân thất thân phận phản ứng đầu tiên lại là trực tiếp một mực chắc chắn không có khả năng vì cái gì bọn họ có thể như vậy chắc chắn nàng không phải vân thất không phải thiên ngoại thiên mật thám chỉ có một loại khả năng thiên ngoại thiên muốn sát đế tinh mà nàng tuyệt đối không thể sát đế tinh trên đời này chỉ có đế tinh chính mình tuyệt đối không thể đối đế tinh động sát ý hoa viện hai mắt đỏ đậm trong mắt ra bên ngoài nô lên đáy mắt tơ máu dày đặc cực kỳ đáng sợ hắn khỏe miệng máu tươi không ngừng trào ra khu thở gấp nói giọng khàn khàn ta còn có cuối cùng một vấn đề ngươi ngươi có phải hay không Liên ở hắn ra tiếng đồng thời một khác đầu có một bàng bạc linh áp vội vàng tới thậm chí bởi vì xuất ruột như thế cường hắn hơi thở thế nhưng hơi hiện hỗn độn nhậm bình sinh tự nhiên cảm nhận được nhưng nàng chút nào không cần trường thậm chí cười một cái nhưng thủ hạ động tác lại là một đốn hoa viễn ánh mắt sáng lên hy vọng người tới có thể làm nhậm bình sinh nhân giết hại đồng môn hành trình mà có điều kiên kỵ hắn dùng hết toàn lực dễ rủa từ trên mặt đất đang khởi thừa dịp nhậm bình sinh tử phủ trung nguyên anh bắt đầu trở nên nóng bỏng thậm chí mơ hồ tản mát ra ánh sáng cùng loạn linh áp đem kim đan cảnh nhậm bình sinh bức cho liên tiếp lui vài bước sắc mặt tái nhợt đây là tự bạo dấu hiệu đúng lúc tới rồi vân nhai tử nhìn đến chính là một màn này tu vi tới rồi hắn cái này cảnh giới hắc ám căn bản sẽ không ảnh hưởng hắn coi vật hắn xem đến rõ ràng hắn nhìn đến hoa viễn khuôn mặt vặn vẹo mà nhào hướng nhậm bình sinh sắp tự bạo tính toán cùng nhậm bình sinh đồng quy vô tận vẫn ngai tử tim đập đều ngừng một phách lập tức thân ảnh trận lóe che ở nhậm bình sinh trước người hoa viễn cười dữ tợn, trường môn thấy tàn sát đồng môn một chuyện thế nhưng thiên vị bảo hộ thiên diễn trường môn bất quá như vậy hắn gào giống nói chỉ tiếp nàng là người nhất lời còn chưa dứt hoa viễn nguyên anh thoáng chốc nổ tung vân ngai tử một kích trực tiếp xuyên thủng hoa viễn nguyên anh rồi sau đó hóa trưởng vì thuẫn ở bảo hộ ở nhậm bình sinh trước người cùng phong loạn xa chụp phủi nhậm bình sinh mặt nàng thập phần tự nhiên mà tránh ở vân nhai tử phía sau làm hắn chắn đi này đó dơ đồ vật Cuối cùng ánh vào hoa viễn mi mắt là nhậm bình sinh xẹt qua vân nhai tử bả vai khi mỉm cười mắt vân ngai tử chống đỡ khởi cái chắn đem hoa viễn tử bạo phong ba hoàn toàn ngăn trở thậm chí không có khiến cho quá lớn phong ba đợi cho hết thể bình ổn vân ngai tử vội vàng xoay người nhìn tuy rằng quần áo hỗn độn, trên mặt nhiễm huyết, khuôn mặt tái nhợt nhưng lại không có trở ngại Nhậm Bình Sinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. đến lúc này, Vân Ngai Tử trong tay lân phấn hoàn toàn hao hết, tiêu tán ở trong không khí. Vân Ngai Tử lao hạ cái chắn hãn, đối với Nhậm Bình Sinh liên tục nói, quân tử không lập nguy từng dưới, các ngươi ra cửa bên ngoài ta công đạo câu đầu tiên chính là chú ý an toàn. ngươi nhìn xem ngươi, trực tiếp cùng Vân Thất Đại ở bên nhau, vừa rồi nhiều nguy hiểm, nếu không phải ta kịp thời đổi tới ngươi đã bị hắn mang theo cùng nhau nổ thành pháo hoa nhậm bình sinh chớp trước mắt lộ ra mở mịt lại vô tội biểu tình a trường môn sư thúc như thế nào biết hắn chính là vân thất vân ngai tử đẻ đẻ giữa mày còn không có tử vừa rồi mạo hiểm một màn chung lấy lại tinh thần đau đầu nói ta tự nhiên có biện pháp từ thiên diễn truyền đến tin tức chỉ cho hắn một túi lân phấn làm hắn có thể đi theo lân phấn chỉ dẫn tỏa định vân thất nơi khu vực hắn một đường đi theo mà đến ở kinh trần ở ngoài đợi vài thiên mục tiêu càng ngày càng nhỏ cho đến vừa rồi, ai có thể nghĩ đến, Nhậm Bình Sinh cũng ở chỗ này. Hắn đuổi theo nhìn đến ánh mắt đầu tiên chính là Vân Thất cùng bọn họ cực lực muốn che giấu lên Đế Tinh Chiến ở bên nhau, mà Nhậm Bình Sinh còn ẩn ẩn ở vào Hạ Phong, thiếu chút nữa đã bị mệnh tăng đương trường. Vân ngai tử sốt ruột không thôi. Lần này tẩy trần kết thúc, người chạy nhanh xoay chuyển trời đất diễn tăng lên tu vi, không đến bái tinh nguyệt trước đều không cần ra thiên diễn. Hắn cùng sư tỷ thẩm tra đối chiếu quá tử vi viên tiên đoán đã chín thành có thể xác định nhậm bình sinh chính là bọn họ muốn tìm đế tinh, tuy rằng còn có một thành nghi ngờ, nhưng nàng đã là bọn họ cho rằng nhất khả năng người được chọn. Hiện tại khắp thiên hạ đều ở tìm đế tinh. trước mắt vị này kẻ hèn kim đan cảnh tu vi lại to gan lớn mật mà nơi nào đều dám đi, cái gì hiểm đều can phạm. hắn này sư điệt tâm nhưng thật ra đại, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết còn hồn không thèm để ý, hắn lại không chịu nổi. nếu là thật làm đế tinh còn chưa trưởng thành lên phía trước liền chết ở thiên diễn kia hắn cũng thật chính là khắp thiên hạ tội nhân. Nhậm Bình sinh ngoan ngoãn gật đầu, một bộ trưởng môn thật là thần cơ diệu toán ta thật sự hảo bội phục biểu tình nói, đệ tử linh mệnh. Xuống núi trên đường, vân ngai tử như cũ mặt ủ mày hê. hắn thỉnh thoảng nhìn như cũ đen nhánh một mảnh sắt trời, dù chưa nói rõ, nhưng lại trước sau chú ý Nhậm Bình sinh động tĩnh. Tử Vi viên tiên đoán cuối cùng một câu hắn đã có thể đọc lầu lầu, trước vài câu tất cả đều ở trên người nàng ứng nghiệm, ngay cả cuối cùng một câu, cám ngày cũng đã đã đến nhưng cuối cùng câu này nửa đoạn sau cô tinh diệu thế giao chiếu núi sông lại sẽ như thế nào phát sinh như thế nào ứng nghiệm hắn không biết có lẽ liền tử vi viên cái kia thả ra thứ nhất tiên đoán liền đóng cửa giả chết viên chủ cũng không biết nhưng vân ngai tử trong lòng ẩn ẩn chờ mong trừ cái này ra hắn còn có chút lo lắng âm thầm cứ các ngày thiên hạ đại loạn đặc biệt là vô tiên quan quản hạt khu vực các phàm nhân hẳn là đã đại loạn chúng ta sớm chút hồi vân châu vân ngai tử phân phó một câu Huy tay háo ném một quả truyền âm phù, làm vân cận nguyệt mang theo thiên diễn những người khác lại đây hội hợp. Nhậm bình sinh đi theo vân Nhai tử bên cạnh, không biết vì sao, rõ ràng ở Ngộng vi sơn sở hữu sự tình đều đã hạ màn, nàng phải làm toàn bộ sự tình đều đã hoàn thành, nhưng nàng lại vẫn là có loại mơ hồ bất an cảm. Cái loại này cảm giác bất an từ tứ phía mà đến, tựa như ẩn nút ở trong không khí, vô hình mà thẩm thấu mà đến, làm nàng sau lưng mạo một tầng mồ hôi lạnh. Từ tiến vào ngộng vi sơn bực tới nay vẫn luôn thành thạo nhậm bình sinh lần đầu tiên tim đập nhanh lên. Nàng từ trước đến nay là cái tin tưởng chính mình trực giác người. Phi mặc từ trong tay háo rơi vào lòng bàn tay, nhậm bình sinh cường hãn thần hồn trải ra khai, trực tiếp làm dấu ở âm thầm toàn bộ âm quỷ chi vật đều không chỗ nào che giấu. Chỉ trong nháy mắt, vô hình dâm mát cùng huyết sát chi khí từ trong bóng đêm xuất hiện. Nhậm bình sinh hô hấp cứng lại, rốt cuộc minh bạch chính mình bất an cảm từ đâu mà đến. Không kịp nhiều làm phản ứng nàng lệ a một tiếng tránh ra vân nhai tử sửng sốt một cái trước mắt chậm nàng một bước cũng đã nhận ra không thích hợp đại thừa cảnh linh áp tức thì bùng nổ chỉ cùng ngu đêm chung nguy hiểm đánh cái đối mặt liền lập tức bị áp chế vân nhai tử vô cùng kinh ngạc chẳng sợ đối mặt vân vi thời điểm hắn cũng không có như thế mãnh liệt cảm giác vô lực phảng phất hắn chỉ là nguy nga núi lớn trước mặt một con nhỏ bé sâu đối phương linh áp cơ hồ từ vân nhai tử trên người nghiền áp mà qua làm vân nhai tử lập tức phun ra một búng máu mặt nếu giấy vàng lung lay sắp đổ. Vân Ngai Tử trừ bỏ là Thiên Diễn Trường môn, còn có một cái xưng hô gọi là Đạo Thành về dưới đệ nhất nhân. Có thể như thế dứt khoát lưu loát mà đem hắn một kích trọng thương, trừ bỏ Đạo Thành về không làm hắn tưởng. Đất Hoang tám Đạo Thành về, Vân Ngai Tử bị bị thương nặng dưới lập tức tỏa định người tới thân phận. Đều không phải là hắn sở biết rõ năm người loại Đạo Thành về, không có yêu khí, cũng không có ma khí. Thiên địa toàn ám vì này tạo thế, làm cho cả thế giới đều trở thành hắn chẳng được hôm nay nhiên chính là quỷ tu sân nhà quỷ vương chi sấm vân ngai tử tâm hoàn toàn lạnh nhậm bình sinh cảm giác được vô số ưu ảnh đem chính mình căn ướt màu đen sương mù thổi quét mà đến cuốn lên nàng tứ chi lại nhanh chóng ốn lượn mà thượng ở nàng cổ gian khóa khẩn chậm rãi đoạt đi nàng lồng ngực không khí không xong dây lát gian quỷ vương thân ảnh ở hai người trước mặt hiện lên Chi sấm một thân hắc y dì cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể chỉ có một đầu tuyết trắng đầu tóc ở đêm dài bên trong phá lệ trói mắt Hắn huyết hồng đồng mắt lập loại hạ, nhìn đến nhậm bình sinh này học thêm vì bất quá kim đan cảnh nhỏ yếu bộ dáng khi, trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ, thực mau bị càng trọng sát ý thay thế được. Người lá gan rất lớn. Hắn nguyên bản cho rằng, dám ở quỷ vực bên trong tác loạn, từ trong tay hắn đoạt người, hẳn là đồng dạng là cái cường đại tu sĩ. Lại không nghĩ rằng, nàng ở nhân gian thế nhưng nhỏ yếu đến tận đây. Chỉ sấm đáy mắt nổi lên mãnh liệt huyết quang, thanh âm mơ hồ có một tia không kiên nhẫn, nhỏ yếu đến. Làm ta liền giết người đều cảm thấy không thú vị lời tuy như thế nhưng nhậm bình sinh lại cảm nhận được cần cổ chói buộc một tấc tức chặt lại vô cùng cường hãn cấm chế làm nàng căn bản nhất không nổi bất luận cái gì linh lực sở hữu lực lượng ở nháy mắt một tiết mà không nhậm bình sinh trước mắt có chút trắng bệnh cảm giác chính mình cổ khả năng phải bị cắt đứt nàng liền rõ ràng chỉ sấm cũng không tưởng lập tức sát nàng mà là tưởng chậm rãi tra tấn nàng cho hả giận lấy quỷ vương đạo thành về tu vi muốn giết nàng so nghiền chết một con con kiến còn đơn giản nhậm bình sinh đáy mắt nổi lên lanh quang ở hỗn độn tóc mái che lấp hạ xem không rõ lại là nàng tự ngàn năm lúc sau lần đầu tiên sinh ra như thế mãnh liệt cảm xúc nay cổ cảm xúc thông qua màu đen lũ ảnh truyền lại cấp trì sấm làm hắn nhìn nhiều nhậm bình sinh liếc mắt một cái đương nhiên cũng chỉ là liếc mắt một cái sinh cơ đang không ngừng trôi đi nhậm bình sinh cảm giác chính mình thân thể đã thoát lực sắp cầm không được phi mặc vân ngai tử dùng ra cả người thủ đoạn phản kích bị trì sấm trở tay một trưởng khinh phiêu phiêu mà chắn hồi này một kích liên quan đem vân nhai tử đánh bay đi ra ngoài đâm nhập đá lởm chầm vách núi bên trong làm vân nhai tử lập tức không có ý thức thân thể cực hạn thống khổ dưới nhậm bình sinh đầu góc trở nên vô cùng rõ ràng nàng đã sắp phát không ra thanh âm lại gian nan mà dùng chính mình khàn khàn thanh âm nói ngươi nếu muốn giết ta tốt nhất mau một chút nhậm bình sinh cố sức mà ngầm đầu hỗn độn tóc mái bị gió thổi khai lộ ra một đôi mánh liệt như lửa đôi mắt nàng thậm chí lộ ra một cái đắc ý tới cười Chẳng sợ cười đến thực gian nan, nhưng lại rất trương dương. Mau một chút, đừng làm nàng thấy. Chi Sấm Huyết Hồng đồng lạnh lùng, chỉ cảm thấy nàng hiện tại cười quá mức chói mắt, làm hắn chán ghét không thôi. Hắn ngón tay hợp lại, ưu ảnh đem nhậm bình sinh cắn nuốt đến càng sâu. Nhậm bình sinh hai tay bị tức tức bẻ gãy. Nàng không có phát ra một tia thống khổ djen gì, kia hai mắt vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm Chi Sấm, giống một thanh vĩnh viễn vô pháp bẻ gãy lợi kiếm. Ngươi tưởng ta đem nàng cướp đi sao? Nhậm bình sinh môi nói một chữ khỏe miệng đều tràn ra huyết mạt, đem nàng và táo quần áo toàn bộ nhiễm hồng. là nàng nói cho ta, nàng gấp không chờ nổi mà muốn rời đi cái kia lồng giam, rời đi ngươi. Nhậm Bình sinh thanh âm thực nhẹ, nhưng mỗi cái tự đều chát ở chỉ sấm trong lòng, ở trong lòng hắn quấy loạn ra một tuôn máu loãng. Thừa dịp chỉ sấm một cái chớp mắt thất thần, Nhậm Bình sinh tìm được một kia khoảng cách, phi mặc bay tứ tung mà thượng, ngòi bút sắc nhọn như đao, giận chảm mà xuống, nhưng chỉ sấm chói buộc nàng u ảnh nhìn như liễu hình kỳ thật vô hình tầm thường công kích căn bản vô pháp đem này chặt đước cảm nhận được phía sau không ngừng tới gần thuộc về xương thiên hiểu hơi thở chi sấm huyết sắc đồng tử hiện lên một tia không kiên nhẫn ngươi nói đúng Hàn thoang chốc xuất hiện ở nhậm bình sinh trước người trầm giọng nói sắc thật muốn mau một chút không thể làm nàng thấy nhậm bình sinh khỏe miệng lại treo một tia chắc chắn cười hãy chờ xem nàng sẽ không làm ta chết các nàng là có thể cho nhau giao phó sinh mệnh người nàng rất sớm phía trước đối xương thiên hiểu nói qua một câu tuy rằng chỉ nói qua kia một lần, nhưng các nàng đều ghi tạc trong lòng, trung thân thủ vững. Sương Thiên Hiểu, ta đem mệnh giao cho ngươi, thầy ta bảo vệ tốt. Khi đó Sương Thiên Hiểu như thế nào trả lời nàng? Ý thức mê mang gian, nhậm bình sinh nghĩ, Sương Thiên Hiểu nữ nhân kia, trong miệng trước nay không một câu lời hay, lúc ấy không kiên nhẫn mà mắng nàng một câu, ngươi đừng ỉ vào ta tồn tại liền đến chỗ liêu giá. Ý thức phiêu xa thời điểm, nhậm bình sinh có chút không cam lòng. Nàng ở thế giới này một lần nữa tỉnh lại sau, mỗi một bước đều là ở mũi đao thượng hành tẩu, nàng đã từng thiết tưởng qua chính mình vô số loại cách chết, lại không nghĩ rằng sẽ bởi vì ngoại ý muốn chết ở chỗ này. Nhậm bình sinh lại là cười nói, đúng vậy, đừng làm cho nàng nhìn ta chết, nếu không nàng suốt cuộc đời đều sẽ căm ghét ngươi. Nàng không ngừng mà dùng ngôn ngữ kích thích chi sấm. Nếu nàng chết ở tối nay, Sương Thiên Hiểu bị chi sấm trảo hồi quỷ vực đã thành chú định, kia ở nàng trước khi chết. Nàng phải cho Sương Thiên hiểu sau này dài dòng thời gian chế tạo ra một cái cơ hội. Một cái lại lần nữa chạy thoát cơ hội. Nhậm bình sinh thanh âm đã thấp đến mau nói không nên lời lời nói. Gian nan nói, thừa nhận đi, ngươi cảm tình trong lòng nàng chỉ là gánh vác. Ngươi lại không muốn thừa nhận, nàng cũng chỉ là bởi vì thiện tâm mà cứu ngươi. Ngươi ở nàng trong mắt, cùng nàng cứu trợ quá giá quỷ cùng tiểu yêu đều không có khác nhau. Nga, cũng không đúng. Nhậm bình sinh cười nhẹ một tiếng, so với những cái đó giá quỷ tiểu yêu. Nàng hẳn là càng chán ghét ngươi một chút Ngươi không chỉ có làm nàng mất đi tự do Còn làm nàng mất đi bản thân Nàng lời này hiển nhiên chọc giận trì sấm Hắn tay phải nắm chặt Nghe được một câu làm hắn càng vì tức giận nói Biết nàng vì cái gì chán ghét ngươi sao Ngươi căn bản không biết nàng nghĩ muốn cái gì Nhậm bình sinh cảm giác chính mình cổ cơ hồ bị bắt gãy Trì sấm cảm nhận được xương thiên hiểu hơi thở bay nhanh mà tới gần Hắn ánh mắt chấm xuống U ám lại vô hình cái chắn tạo lên đem xương thiên hiểu ngăn cản bên ngoài tìm không thấy nơi này chân chính phương hướng nhậm bình sinh hơi chút yên tâm chút nàng khép lại mắt đã bị bẻ gãy tay phải gắt gao nắm lấy phi mặc không có thứ hướng chỉ sấm ngược lại dùng hết sở hữu sức lực trở tay thứ hướng chính mình thế nhưng trực tiếp phá vỡ ngực lây dính thượng chính mình ngực nóng bỏng huyết máu tươi đem phi mặc ngòi bút nhiễm đến đỏ đậm nàng trực tiếp lấy tâm đầu huyết vì mặc họa ra một trường ở huyết hồng phủ nàng dặm xa tử vi viên viên chủ khuôn mặt hơi trầm xuống Đột nhiên đứng dậy. Tiểu Đồng mờ mịt nói: "Viên chủ, làm sao vậy?" Tử Vi Viên Viên chủ trầm giọng nói: "Thời gian đã đến, nhưng cô tinh chưa hiện." Không chỉ có chưa hiện, kia viên tinh thậm chí ẩn ẩn có ảm đạm dấu hiệu. Liên vào giờ phút này, thiên điệu mây di chuyển, sấm sét chợt nổ tung. Một đạo sáng như tuyết quang mang tự phía chân trời mà đến, phảng phất đâm thủng bóng đêm lưới dao sắc bén. Hung hăng đem vô tận đêm giải xé mở một đạo vết rách. Phần 67. Chương 67 Cô tinh diệu thế phi mặc ngòi bút rơi ra tâm đầu huyết giật vài dọn dừng ở ngộng vi sơn dày nặng bùn đất bên trong thực mau biến mất tiến trong đất trong bóng đêm chân núi mọi người ngẩng đầu nhìn đỉnh núi mơ hồ thấy đỉnh núi hiện lên một đạo huyết sắc vầng sáng thay thế được thần thụ nguyên bản thanh quang lượn lờ linh trướng gọi người trong lòng nhắm thẳng hạ truy bất an cảm theo đêm tối vô hạn kéo dài mà không ngừng quyết tán nhậm bình sinh ngực bị chính mình hoa khai một cái khoát đại huyết động máu tươi không ngừng mà ra bên ngoài dũng nàng xác mặt tức thì tái nhợt lên ngồi bút hơi thở thiếu đặc biệt cực nóng máu dọc theo và táo đi xuống chảy xét qua chói buộc nàng màu đen lú ảnh trực tiếp nhỏ giọt ở chỉ sấm trên tay ở quỷ vực đãi quá dài thời gian chỉ sấm màu da tuyết trắng màu đỏ đậm huyết tích ở hắn mu bàn tay huyết hồng cùng tái nhợt đối lập đâm thẳng người mắt tư lạp một tiếng nhập bình sinh trong máu như là mang theo nào đó đặc thù lực lượng thế nhưng đem chỉ sấm tay năng ra một tiểu khối cháy đen chỉ sấm phản xạ có điều kiện mà buông ra tay liền vào giờ phút này Trong không khí phảng phất ngưng tụ nào đó vô hình lực lượng, cường ngạnh mà đem chỉ sấm bức lui. Sơ Phong sậu khởi, quát đến nhậm bình sinh quần áo rào rạt rung động. Chỉ sấm sừng sốt, không nghĩ tới ở thực lực kém như thế to lớn dưới tình huống, đối phương lại vẫn có thừa lực phản kích. Cho dù là bác mệnh một kích, đen nhánh lươi hái xuất hiện ở trong tay hắn, này đem làm đàn quỷ nghe tiếng sợ vỡ mật thấy chi biến sắc lươi hái ngay cả quỷ môn mở ra là lúc cũng cực nhỏ ở nhân gian xuất hiện. Chỉ sấm hiển nhiên là không kiên nhẫn hay là đã nhận ra nguy hiểm manh mối, lại kiềm chế ở trong lòng cũng không tính toán để ý tới. Chỉ sâm khống chế được ưu ảnh lần thứ hai thổi quét mà đến, nhưng kia ưu ảnh lại phảng phất sợ nhậm bình sinh huyết, không dám tiến lên, mà là quay trung quanh ở nhậm bình sinh bên người thử. Nhậm bình sinh không có để ý, nàng cũng thật sự không có càng nhiều tinh lực đi để ý. Trọng thương cùng đau nhức mỗi thời mỗi khắc đều ở ngầm chiếm nàng sinh mệnh lực, nàng chỉ có thể nắm chặt cuối cùng thời gian, dành giật từng giây mà họa ra này chưa phủ. Này như cũng là một chương vô giấy chi phù, phi mặc ngòi bút rừng ở trong hư không, lấy nàng tâm đầu huyết vì dẫn, ở không trung hỏa ra mấy đạo huyết sắc hoa văn. Thế nhân đều biết phù chi nhất đạo, sở vẽ chi phù càng cao dai, sở nạp linh lực tiết điểm liền càng nhiều, phù văn liền càng phức tạp. Sự thật cũng xác thật như thế. Này nguyên bản là nàng sở hữu tự nghĩ ra đùa chú trung nhất phức tạp một loại, nhưng hiện tại không có càng nhiều thời giờ để lại cho nhậm bình sinh. Trong chấp đoán nàng trong đầu đã hiện lên mấy trăm loại thay đổi phù văn phương thức cuối cùng lựa chọn thời gian ngắn nhất lại nhất gian nan cái loại này đối với lợi hại phù sư mà nói khó nhất không phải họa ra nhất phức tạp phù văn mà là ở đơn giản nhất phù văn trung chất chứa nhiều nhất linh lực kiểm điểm cùng linh văn đường về đau nhức làm nàng toàn thân đều ở sinh lý tính mà run rẩy duy độc cầm bút tay cực ổn như là căn bản không có thu được bị thương nặng ảnh hưởng bị nàng tâm đầu huyết bức lui trì sấm lần thứ hai tiến lên mà đến màu đen lười hái vô tình mà chém xuống Này thế chi hiểm, thế nhưng mơ hồ đem không gian đều cắt qua. Quanh mình không gian bị xé rách, hiện lộ ra cùng ngọng vi sơn không trùng khung đỉnh trải rộng thiên nước tương tự vết dạng, vết dạng kia một đầu, là vô cùng vô tận hư không gió lốc. Nhậm bình sinh vẫn cứ cảm giác được ngược bị thương ở ra bên ngoài rũ huyết, tại đây loại thời điểm, nàng trong lòng thế nhưng sinh ra một cái hoang đường ý niệm. Người trong thân thể thế nhưng là có nhiều như vậy huyết có thể lưu. Thế sự vô thường, nàng chưa bao giờ nghĩ đến quá chính mình sẽ chết ở chỗ này. Lại cũng ở chịu chết trước làm được chính mình có thể làm sở hữu sự tình. Nay Trương phủ nàng ở một ngàn năm trước cũng chỉ họa ra quá một lần, lần đó kỳ thật cũng không tính hoàn toàn thành công, chỉ là đánh bậy đánh bạ có tương đồng hiệu quả. Tuy rằng gần đánh bậy đánh bạ, hiệu quả cũng đủ kinh người, làm nàng một chúng bạn tốt đều vì thế kinh ngạc cảm thán không thôi. Tố Quang Trần còn riêng cấp mệnh danh, đúng là nàng trước một đêm ở thần thụ kính Trần Trung họa ra kia nói chiếu dạ bạch. Nhưng chỉ có nhậm bình sinh chính mình biết, nàng là không hài lòng. Này còn không phải nàng cực hạ, cũng không phải nàng chân chính muốn họa ra kia đạo phù bộ dáng. nay trương phù rất khó, muốn ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian họa xuất thế gian đến khó chi phù, với tầm thường phù sư mà nói căn bản vô pháp tưởng tượng. Nhưng nhậm bình sinh tại đây loại sinh tử một đường thời điểm, trong lòng thế nhưng hoang đường mà xuất hiện ra một loại đã lâu hưng phấn cảm tới. Chịu chết trước, nếu nói còn có nàng có thể bổ toàn cuối cùng một cái tiết lối, chính là đêm này trương phù hoàn chỉnh họa ra tới. Nàng quá mức chuyên chú thậm chí xương được với thành kính căn bản không có ý thức được ở nàng tâm đầu huyết huyết rơi vào mộng vi sơn thổ địa lúc sau này sơn này thụ hôm nay đất này đều là ở phát sinh biến hóa Này đó biến hóa tất cả đều ở ngay lập tức tri gian chỉ sống nghiêm túc lên lúc sau đứng ở thế giới đỉnh đạo thành về một kích trực tiếp đem tiêu bảo hộ ở nhậm bình sinh bên người vô hình bích trương xé nát lại một lưỡi hái lập tức hướng về nhậm bình sinh đầu chém tới cũng liền vào giờ phút này nhậm bình sinh dưới ngòi bút chi phủ lạc thành so với chiếu dạ bạch nay trương phủ phù mặt muốn ngắn gọn đến nhiều cũng muốn sinh động đến nhiều cùng với nói đây là phủ chi bằng nói đây là một trương họa một bức họa ít ỏi vài nét bút đem thiên địa sơn xuyên thu hết dưới ngòi bút tây khởi vân châu kỳ lĩnh vô vọng tuyết đông đến thương châu thao thao bất tuyệt lãng nam để thăng châu gió mạnh cùng hạ nguyệt bắc đạt khúc châu vô ngần cánh đồng bát ác. nàng họa đến đơn giản lại không có rơi xuống bất luận cái gì một chỗ thật giống như đất hoang này phúc chạy dài rộng lớn núi sông vạn vật sớm bị nàng minh khắc ở trong lòng đặt bút tức thành thân thể bị rút cạn độn đau ở nhắc nhở nàng này căn huyền banh tới rồi cực hạn sắp đứt gãy huyết sắc núi sông chi cảnh phảng phất cùng thiên địa hòa hợp nhất thể cuối cùng này huyết sắc bút tích từ đen tối chuyển vì sáng lợi mãnh liệt phảng phất hừng hực thiêu đốt vô tận lửa rừng trong thời gian ngắn đem toàn bộ thiên địa đều bậc lửa lần này phù không cần nhậm bình sinh lại bậc lửa phù phát hỏa nàng cũng không còn dư lực nhóm lửa Nàng tâm đầu huyết là nhất sáng ở diễm sắc, rốt cuộc đêm này phương đắm chìm ở vô tận trong đêm đen thiên địa, mang đến một tia ánh sáng. Nàng cuối cùng tâm lực cũng sắp hao hết, vô số đôi mắt đều nhìn chăm chú vào nơi này, nhìn này nói ánh lửa không tính đại, lại cũng đủ mãnh liệt, lại chung quy là chợt lóe rồi biến mất, thiên địa lần thứ hai trở về thành ám sắc. Mọi người đều bị mất mát. Định Châu Hoàng thành tối cao chỗ, nhân hoàng cầm kia đem thật lớn thương thiếu mục bất vọng, hắn là cái này Hoàng triều đệ nhất nhậm đế vương tự hắn đăng cơ lúc sau đã hồi lâu không có người làm hắn chờ đợi lâu như vậy chẳng sợ thiên địa toàn ám cấm cung chung đồng hồ nước như cũ cẩn trọng cuối cùng một giọt cũng rơi xuống sau nhân hoàng thong thả mà chớp hạ đôi mắt 12 cái canh giờ đã qua hắn nhắc tới ngân thương thương mũi trên mặt đất vẽ ra lệnh người cười chê thanh âm bên cạnh nội thị thê thanh khẩn cầu bệ hạ nay nội thị theo hắn nhiều năm nhân hoàng đảo cũng nhân tử thanh âm lộ ra một ít không do ý vị than thở chậm rãi nói chấm Đã đợi 12 cái canh giờ Mấy năm nay, còn chưa bao giờ có người làm ta chờ đến quá 12 cái canh giờ Một lát, nhân hoàng thanh âm nhẹ mà tử, lại mang theo chân thật đáng tin uy thế. Là lúc, ngân thương mũi hình như có tuyết mang dập quá, nhân hoàng dơ lên này đem 10 cái thành niên nam tử hợp lực đều khó di chuyển ngân thương, nhẹ nhàng mà vãn cái thương hoa. Nay động tác hắn cũng có bao nhiêu năm chưa từng đã làm, làm hoàng đế lúc sau nếu còn như vậy, tổng có vẻ không quá ổn trọng. Nội thị còn muốn lại khuyên nhân hoàng lại hư hư giơ tay ngón tay ở không trung xẹt qua một cái viên hình cung đem toàn bộ định châu đều bao quát đi vào hắn nói trường Cát ta, này đó địa phương đều là hoàng triều tương ứng trước kia tới rồi hiện tại thời gian này các thành phương thị đồng ruộng đều náo nhiệt phi phảm có chút địa phương thậm chí có thể một đêm ngọn đèn dầu như ngày nhưng bọn họ hiện tại đều bị hắc cám ngừng bước chân hắn vừa nói thủ đoạn quay cuồng ngân thương mùi ở phong hỏa đài lãnh lạnh thiết trên vách hung hăng xẹt qua kích khởi một đạo chói mắt hỏa tinh có lẽ là nhân cực ám ngày không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi lực, này vốn nên lan tràn khai hỏa tinh lập lòe một lát, lại tối sầm đi xuống. Nhân hoàng sớm có dự tính, cũng không thất vọng, đem mũi thương nâng lên chút, nghịch thiết vách tưởng tinh vân tay lộ nghiêng phong hướng về phía trước. Tư lạp hai tiếng, lại toát ra chút hỏa tinh. Trường cắt sợ hãi mà nghĩ, bậy hạ sớm mấy năm khiến cho thái tử bắt đầu tự mình chấp chính, chính mình lui cư phía sau trấn thủ hoàng triều, có phải hay không vì một ngày này sớm chút năm Có người cùng ta nói, hôm nay nếu là sụp, có càng cao cái đỉnh, hiện giờ cũng bất quá chỉ trước mắt, ta cũng đã thành định châu tối cao cái kia. Nhân hoàng hồn không thèm để ý, tiếp tục nói, vậy nên từ ta tới đỉnh. Nội thị biết, lúc này nói cái gì nữa chúng ta định châu còn có quảng tức tiên sinh đều là lời nói xuông. Nhân hoàng quyết định sự tình, ai cũng ngăn cản không được hắn. liền vào giờ phút này, giống như nhân hoàng núi thương kích khởi hỏa tinh giống nhau, chân trời cũng có một chỗ sáng lên một đạo hỏa tinh, phá lệ lóa mắt phảng phất phía chân trời dắt một viên cô tinh nội thị kích động vô cùng bệ hạ ngài mau xem nhân hoàng sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại vừa vặn bắt giữ đến kia viên cô tinh chỉ sáng một cái trước mắt rồi sau đó đột nhiên rơi xuống nhân hoàng có chút mất mát nhưng cũng chỉ một cái trước mắt lại phục đánh lên tinh thần mùi thương cực đại thiết vách tường lực độ càng thêm lớn lên kích khởi ánh lửa một đạo so một đạo càng thêm sáng ngời, liên tục thời gian cũng càng dài nhân hoàng cũng không nóng nảy ở cực cám ngày muốn châm đèn nhóm lửa rất khó hắn sớm có chuẩn bị tâm lý xa hơn chút địa phương thiên diễn toàn tông trên dưới đã trận địa sẵn sàng đón quân địch các đệ tử nhìn ngày thường hiếm khi xuất hiện vân vi trong lòng đã là vui sướng lại là khẩn trương vân vi thanh âm bình tĩnh chỉ có cực kỳ hiểu biết người mới có thể nghe ra nàng trong thanh âm che giấu một tia lo lắng kiểm tra hộ sơn đại trận vân vi bình tĩnh ngầm đạt mệnh lệnh môn hạ đệ tử trịnh trọng nói bẩm chân nhân hộ sơn đại trận hoàn hảo vân vi nặng nề thở ra một ngụm cho khí nghiêm mặt nói Thiên Diễn đệ tử nghe lệnh, tức khắc rút khỏi Thiên Diễn, lui ly Hộ Sơn Đại trận trăm dặm ở ngoài. Các đệ tử đồng thời biến sắc, có gan lớn giả hỏi nguyên nhân, Vân Vi lại không đáp. Nàng tốc tới không có cùng người giải thích thói quen, nàng chỉ là từng bước một đi lên Thiên Diễn tối cao phòng, vẫn là ngày thường kia phó lười biếng nhất không nổi tinh thần bộ dáng, tùy ý đi tới Thiên Diễn Hộ Sơn Đại trận mắt trận chỗ, tương đương không hình tượng mà ngồi trên mặt đất, đơn đầu gối khúc khởi, tay đáp ở mặt trên. Nàng cũng đang đợi. Thu Vi càng cao thiên phạt càng nặng vân vi bấm tay tính toán lấy nàng hiện giờ tu vi cùng là lướt so sánh với, còn không chừng ai thiên phạt càng trọng chút rõ ràng nàng muốn so lăng lung sớm gần trăm năm tân trước đạo thành về thiên diễn mà chỗ vân châu linh nguyên hội tụ nơi nàng cần thiết muốn ở cái này mắt trận thượng nếu như thế cũng chỉ có thể làm những đệ tử này trước rời đi vân vi đôi mắt nửa hạp tựa hồ đoán trước tới rồi có chút người ý tưởng khẽ mở môi thanh âm chuyển khắp toàn bộ thiên diễn đừng đánh trộm đạo lưu lại chủ ý Dẫu ở nhà ăn tầng hầm ngầm kia mấy cái, còn có xương khê bên trong kia mấy cái, đường cho chính mình chết đuối. Vân Vi đốn hạ, nhẹ giọng nói, lui ra ngoài, đây là mệnh lệ. Đồng dạng sự, bác Trần cùng Quy Nguyên cũng ở phát sinh. Chẳng sợ không có ước hẹn, nhưng này được xương thiên hạ tam tông ba cái lãnh tụ, giờ phút này đều không hẹn mà cùng mà làm ra đồng dạng lựa chọn. Làm môn hạ đệ tử rời đi, chính mình một mình thủ trận. Dùng tam tông hộ sơn đại trận, thắp sáng một góc, một trâu. Thậm chí toàn bộ thiên địa ánh sáng Bọn họ không biết không biết tử vi viên tiên đoán Không phải không biết câu kia cô tinh diệu thế Nhưng bọn hắn đều không phải đem hy vọng ký thắc Với này mở mị tiên đoán người trên Nếu vô cô tinh diệu thế Bọn họ lại cũng không thể mặc kệ cực ám Ngày tiếp tục đi xuống Bác đế liền không có vân vi tốt như vậy tính tình Trực tiếp tay háo vung lên Tiếp đón cũng chưa tiếp đón một tiếng Đem sở hữu bắc trần đệ tử chạy tới bắc trần hộ sơn đại trận ở ngoài Tối nay định châu ý đồ sáng lên không chỉ có hoàng thành phong hỏa đài thượng hỏa tinh còn có một tòa tầm thường thư viện minh tâm thư viện có 3.000 học sinh bị trong thư viện giáo tập nhóm khuyên đi rồi một đám còn có một đám vô luận như thế nào đều không muốn đi lưu tại thư viện làm mấy ngàn cái đèn lồng định châu chỉ có ở ngày tết là lúc mới có thể quải loại này lửa đỏ đèn lồng hôm nay các học sinh treo loại này đèn lại chỉ là vui tươi hớn hở mà nói nghịch thiên mà đi loại sự tình này cả đời cũng ngộ không đến cơ hội chúng ta là đến chúc mừng chúc mừng coi như trước tiên ăn Tết. Quảng Tức lấy bọn họ không có biện pháp. Nghĩ đến hiện tại còn cố chấp mà lưu tại mộng Vi Sơn cái kia không nghe lời học sinh, Quảng Tức cũng cười khổ hạ. Ai làm hắn là cái tiên sinh, tiên sinh luôn là lấy chính mình học sinh không có cách nào. Hắn xua xua tay, làm trong thư viện giáo tập nhóm không hề khuyên, mà là phân phó nói, trong viện sở hưu bái tinh nguyệt trở lên người, đều đi thủ trận đi. Nếu kiếp nạn này đi qua, sang năm trong viện cơ sở trận pháp khóa ta tới thượng, Hắn quét mắt trong viện sở hữu đèn lồng bày biện địa vị trí, đau đầu mà đè đè giữa mày, thấp giọng nói, bày chút thứ gì, nếu người khác thấy, ta là thật không mặt mũi là người. Hắn nói như thế, thuộc về đạo thành về linh áp trải ra khai, không tiếng động thay đổi thư viện trung trận pháp mắt trận, làm hết thể nhân quả hội tụ đến chính mình một người trên người. Quảng tức cười hạ, trong thư viện nhưng thật ra khó được như vậy cái cỏ nào. Thư viện náo nhiệt, thiên diễn giờ phút này lại khó được như vậy an tĩnh. Vân Vi ở mắt trận chỗ đột nhiên có điểm tưởng niệm sở thanh ngư làm đồ ăn nghề hà bên người không người nàng chỉ có thể cầm lấy bầu rượu rót một ngụm ngửa đầu nháy mắt nàng đôi mắt cuối một chút quang mang sáng lên vân vi tim đập trệ hạ nàng không có ý thức được chính mình đã đứng lên nhưng điểm này ánh lửa ngay lập tức rồi biến mất đồng thời cũng mang đi rất nhiều người trong ánh mắt chờ mong ánh sáng lại là một trận lệnh người hít thở không thông trầm mặc vân vi trong lòng hiện lên rất nhiều chột dạ cuối cùng lại là không nói một lời nàng ở hộ sơn đại trận mắt chặn chỗ dùng một cái đơn giản nhất minh hỏa quyết đạo thành về đại năng trình độ nhất định thượng đã có thể dùng chính mình vận thế thay đổi thiên địa này nhớ minh hỏa quyết ánh lửa cũng không có bởi vì đêm tối ăn mòn mà tắt nó ở trong do run rẩy chống đỡ xuống dưới vân vi linh áp chợt bao trùm toàn bộ thiên diễn nàng trong tay minh hỏa quyết càng thịnh mắt thấy liền phải theo thiên diễn hộ sơn đại trận mà thắp sáng toàn bộ thiên diễn chỉ trong trước mắt vừa rồi chân trời chợt lóe rồi biến mất ánh lửa qua đi lại có một đạo gần như trắng bệnh quang mang xuất hiện Lần này, này nói quang mang không có lại tiêu tán. Tương phản, nó càng thêm sáng ngời mãnh liệt. Chỉ sống không nghĩ tới, bực này đáng sợ chiêu thức, thế nhưng không phải hướng về phía hắn. Hắn lươi hái chém ngang thẳng hạ, ở minh quang sắp bao trùm ở hai người trên người phía trước, cùng phi phách mà đến thần thụ bộ dễ đủ phải, nổ tung tận trời khí lãng, đem mới vừa rồi hắn chẳng khai thiên nứt lại sẽ rách đến lớn hơn nữa. Nhậm bình sinh ý thức đã bắt đầu mê mang, ở trong đêm đen hành tẩu hồi lâu. Nàng tựa hồ rốt cuộc cảm nhận được một chút ánh sáng. Lần này, thành công sao? Hẳn là thành công đi. Nàng cảm nhận được ánh sáng, lại không có cảm nhận được chiếu núi sông ứng có lực lượng. Cái này làm cho nhậm bình sinh trong lòng sinh ra một ít tuyệt cảnh bên trong không cam lòng. Chẳng lẽ lần này vẫn là cái bán thành phẩm? Nàng cực lực vẫn duy trì thanh tỉnh, trong lòng sinh ra một cái nghi hoặc. Vì cái gì? Lấy nàng hiện giờ tu vi, chỉ sấm muốn nên dễ như trở bàn tay mà giết nàng. Vì sao hắn không có? Trên thực tế, chi sấm không phải không nghĩ, mà là không thể. Quanh mình thiên nước đang không ngừng mở rộng, mơ hồ cùng khung đỉnh thiên nước cho nhau làm nổi bật. Thiên nước mang đến cuồng bạo sóng gió, chi sấm mỗi một bước đều ở trên hư không gió lốc bên trong hành tẩu. chi sấm phát hiện, này đó hư không gió lốc gần ẩn ở bảo vệ nhậm bình sinh, không cho hắn tới gần. Hắn nhận thấy được, hư không gió lốc chung, tựa hồ có cái gì rất nguy hiểm đồ vật sắp thức tỉnh. Liên vào giờ phút này, Ngọc Vi Sơn vượt sở hữu thiên vết nước. Vô luận là nhậm bình sinh bên người, vẫn là khung đỉnh thiên nước, ban đầu không phải gió lốc khẩu thiên nước, giờ phút này cũng trở thành gió lốc khẩu. Trong hư không, có cơ hồ có thể khai thiên tích địa lực lượng mãnh liệt mà đến, từ mỗi một cái gió lốc khẩu trào ra, kể hết hội tụ đến nhận chức bình sinh chưa hoàn toàn hoàn thành, kia đạo phụ trung, điên cuồng mà bổ túc nàng sở yêu cầu toàn bộ lực lượng. Này đó lực lượng nháy mắt làm chỉ sấm mấy dục hít thở không thông, lồng ngực bị trợt ép. Trì sấm thậm chí có thể cảm nhận được chính mình bị này một trận lực lượng chiều dâng bẻ gãy mấy cây xương sườn, xương sườn nghiêng cắm mà thượng, cơ hồ muốn chọc phá trong thân thể hắn quan trọng nội tạng. Thoáng chốc, vô số đá vụn ghép nối thành mấy chục nói sắc nhọn vô cùng gai nhọn, từ tứ phương đồng thời đâm ra, đem chỉ sấm thọc thành cái cái sảng. Đau đớn không phải nắm nhất, để cho chỉ sấm khó hiểu chính là này đột nhiên đến lực lượng đến tột cùng là ai? Hắn nghĩ không ra, này phương tiên địa, đến tột cùng còn có ai có thể làm hắn không hề có sức phản kháng? Hắn không rõ ràng lắm, bị hắn ngăn trở ở bích trướng ở ngoài, xương thiên hiểu lại cảm nhận được. Này lực lượng nàng lại quen thuộc bất quá. Xương thiên hiểu trước mắt không thể tin được, nhưng rồi lại ôm ấp chờ mong theo quang nhìn lại. Mỏng manh ánh sáng nhanh chóng lan tràn, giống như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, dọc theo nhậm bình sinh vẽ ra sơn hà đổ quỹ đạo ngay lập tức bốc lên. Quang mang khoảnh khắc thịnh phóng, không biết khi nào dẫn động thiên địa vì này kinh biến, không trung nổ vang sấm sét phảng phất nào đó báo trước. Tiện Đà làm mãnh liệt đến gần như trắng bệnh ánh sáng rốt cuộc chiếu khắp thiên địa, chiếu núi sông. Nhậm Bình sinh phủ đạo công phát tên cũng là một ngàn năm trước nàng ý đồ vẽ lại không có hoàn toàn thành công một đạo phủ. Nếu nói chiếu dạ bạch là dây lát lướt qua sao băng, kia chiếu núi sông chính là trường châm bất diệt đèn sáng. Giờ phút này, này phương thiên địa tất cả mọi người thấy được, một chút tinh hỏa ánh sáng từ mộng vi sơn dâng lên. Cuối cùng, một chút mà lớn mạnh, biến lượng, đem thiên địa vạn vật đều chiếu sáng lên. Cô tinh diệu thế giao chiếu núi sông vô số người quy sát dập đầu cảm kích trời cao rủ lòng thương thả bọn họ một con đường sống vân vi ánh mắt không ngừng lập lòe cuối cùng hai ngón tay khép lại dẫn châm một thốc ngọn lửa hung hăng vung lên ánh lửa dọc theo hộ sơn đại trận ngay lập tức lửa cháy lan ra đồng cỏ bác trần cùng quy nguyên ánh lửa cũng đồng thời sáng lên phảng phất ở vì này không thể tưởng tượng một màn kinh ngạc cảm thán minh tâm thư viện sáng lên ngàn trản lửa đỏ đèn lồng ngàn trản đèn cấu thành một cái kiên cô không phá vỡ nổi trận pháp làm tòa thành này nhìn qua phá lệ vui mừng, cũng phá lệ sáng ngời. Nhân hoàng núi thương theo nội thị kinh hô vẫn mà chém hạ, khơi dậy cuối cùng một đạo hòa tinh, rốt cuộc bậc lửa hoàng thành trung tối cao phong hỏa đài. Ngay sau đó, định châu các nơi mấy trăm cái phong hỏa đài thứ tự sáng lên. Đây là lần đầu tiên phong hỏa đài thượng xuất hiện không phải chiến hỏa khói báo động, mà là đêm dài đèn sáng. Từ vân châu đến thương châu, vô số đạo mơ hồ ánh sáng rốt cuộc hội tụ ở bên nhau, cùng chân trời cô tinh giao tương hô ứng khắp thiên hạ tín ngưỡng chi lực đều hội tụ mà đến làm nhậm bình sinh ý thức nấu lại bổ khuyết nàng không ngừng trôi đi sinh mệnh lực ánh mắt quay về thanh tỉnh ngáy mắt nhậm bình sinh thấy rõ bị đá vụn gai nhọn thọc thành cái sảng vây ở nàng trước mặt không được nhúc nhích chỉ sấm lập tức dùng phi mặc cũng thọc một cái vừa vặn cũng ở chi sấm ngực phá vỡ một cái độc lớn bổ xong đau sau nhậm bình sinh nước mắt chỉ một thoáng trong ánh mắt hiện lên vô số phức tạp cảm xúc cuối cùng nàng chỉ là giơ tay Hư không gió lốc cùng hư không tia đầu đột nhiên bùng nổ cường đại lực lượng nhẹ nhàng một chạm vào, lại quen thuộc bất quá lực lượng truyền để đến linh hồn chỗ sâu trong, nhưng cũng chỉ là khẽ chạm một cái trước mắt, thực mau đã bị rút ra khai. Thiên nước tức khắc khép kín. Nhậm Bình sinh gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt khép kín thiên nước, trong tay ý đồ nắm lấy hư không gió lốc trung lực lượng, lại cuối cùng là từ nàng trong tay trôi đi. Nhưng nàng tuyệt không sẽ cảm giác sai. Đó là nàng lực lượng, là nàng lực lượng của chính mình, là một ngàn năm trước thuộc về thiên hạ đệ nhất người lực lượng. Phần 68. Chương 68 chỉ là người bệnh. Quanh mình còn di động kia kinh hồn vừa hiện đáng sợ lực lượng chưa từng biến mất. Nhậm Bình Sinh thật sâu nhìn mắt đã khép kín gió lúc khẩu, cất bước đi đến chỉ sấm trước người. Đá lởm trầm loạn thạch từ các phương hướng thọc vào chỉ sấm thân thể, sát nhọn loạn thạch tiêm thượng tàn lưu vết máu đem mặt đất đều tẩm đến đỏ thẫm. Nhậm Bình Sinh trên mặt đã không thấy vừa rồi sinh tử quyết chiến khi gấp gáp, thậm chí bình tĩnh đến có chút làm người ngoài ý muốn. Nàng đi qua trên mặt đất thấm ướt lầy lội vết máu, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái kỳ dị ý tưởng. Nguyên lai quỷ tu cũng là sẽ lưu nhiều như vậy huyết. Nàng ở quỷ vực rất ít gặp người đổ máu. Nhưng tu vi đã đến đến đạo thành về quỷ tu sinh mệnh lực chi ngoan cường, làm người kinh dị không thôi. Chẳng sợ bị mấy chục đạo thô lệ cột đá xuyên thủng thân thể, hắn cũng vẫn là tồn tại. Chi sống cảm nhận được trước mắt đầu tiên là sáng ời, ngay sau đó lại bị người chắn đi ánh sáng. Thừa dịp hiện tại kia cổ lực lượng chưa tán, Nhậm Bình Sinh đầu ngón tay về một quả lá bửa, bay nhanh mà vẽ một lá bửa. Trước mắt nàng đỉnh đầu đã mất phù mạc, liền dùng phi mặc tùy tay dính điểm chỉ sấm chảy ra huyết vẽ này trợ phủ. Phi mặc ở nàng lòng bàn tay vân vẽo, tương đương không tình nguyện dính người khác huyết. Nhậm Bình Sinh đạm thanh an uỷ nói, trước kia khẩn cấp thời điểm, ngay cả kim thiểm thử chất nhảy người cũng không phải không dính quá. Phi mặc nhanh chóng biến năng lấy biểu đạt chính mình lửa giận. Nhậm Bình Sinh cảm giác, nếu phi mặc là cá nhân, hiện tại nhất định nhào lên tới cắn nàng thừa dịp lúc trước lực lượng chưa tiêu nhậm bình sinh đáy mắt lưu quang giật quá vẽ một chương lấy nàng hiện tại tu vi cơ hổ vô pháp khống chế phủ phù bút vừa thu lại vết máu ở màu vàng lá bùa thượng lưu lại đỏ tươi một bút ngang qua chỉnh chương lá bùa cũng nhưng vào lúc này nhậm bình sinh nghe thấy được một trận phi nước đại mà đến tiếng bước chân kia tiếng bước chân hấp tấp lại hỗn độn nghe được ra tới giả có bao nhiêu sốt ruột phía trước chưa gặp người ảnh cách bọn họ còn có đoạn khoảng cách nhưng nhậm bình sinh nhận ra xương thiên hiểu hơi thở Chi sấm bị bị thương nặng sau, mới đầu còn không nghĩ triệt khai ngăn trở xương thiên hiểu biết trướng, cuối cùng hoàn toàn thoát ly, liền cũng khống chế không được, chỉ có thể cảm thụ được xương thiên hiểu hướng về bọn họ phương hướng chạy tới. Hắn ngực bụng bị ngang qua, đinh ở cột đá thượng không thể động đậy, ở Nhậm Bình Sinh cho rằng muốn giết hắn khi, hắn đều không có nhúc đích, như là căn bản không có để ở trong lòng, nhưng lại ở nghe được xương thiên hiểu tiếng bước chân sau một chút hoảng loạn lên. Nhậm Bình Sinh rũ mắt, thấy chỉ sấm trong mắt chợt lóe rồi biến mất kinh hoàng. Nhưng hắn đáy mắt rồi lại ẩn sâu một chút mong đợi, giống như không dám tắt cho tàn, luôn muốn ở cuối cùng chờ mong chút cái gì. Nhập bình sinh không người ở trước mặt hắn, rất có hứng thú mà thưởng thức, thấp giọng nói, mấy ngày nay, kỳ thật ta không hỏi quá nàng cùng ngươi chi gian sự, nhưng nghĩ đến, cũng cùng đã từng phát sinh sự tình cũng không khác nhau. Ta đoán xem, ngươi có phải hay không ở sinh tử tuyệt cảnh là lúc bị nàng đã cứu. chi sấm đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhập bình sinh liền biết chính mình đoán đúng rồi, tiện đa nói. Thậm chí bởi vì cứu ngươi, nàng cũng lâm vào nguy hiểm bên trong, có lẽ còn trả giá rất lớn đại giới, đúng không? Chi sấm ảm đạm đôi mắt rốt cuộc chuyển qua tới, trầm mặc mà nhìn nhậm bình sinh. Nga, xem ra ta lại đoán đúng rồi. Nhậm bình sinh không chút để ý nói, ở rất nhiều năm phía trước, nàng cũng gặp được quá một cái giống ngươi người như vậy. Bởi vì một lần ân cứu mạng liền khăng khăng một mực, hận không thể an vạ bên người nàng, cảm thấy nàng vì cứu chính mình háo như vậy đại tâm lực càng thêm cảm thấy trong lòng nàng chính mình là nhất đặc biệt cái kia nhậm bình sinh mỗi một chữ đều chắt ở trì sấm ngực hắn trong mắt xích hồng sắc chưa lui bao vây lấy tơ máu nhìn cũng không rõ ràng như vậy phản ứng nói cho nàng nàng đoán một chút cũng không sai nhậm bình sinh trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ nhưng sau lại người kia phát hiện hắn cũng không phải xương thiên hiểu trong mắt duy nhất hoàn toàn tương phản hắn ở xương thiên hiểu trong mắt cùng trên đời này bất luận cái gì một người đều không có khác nhau nhậm bình sinh vừa dứt lời Thấy trì sấm thân thể đột nhiên chấn động hạ, đỏ đậm hai mắt tràn ra một tia ánh sáng nhạt. tia cảm xúc, lại vui sướng, lại không cam lòng, còn có một chút không muốn thừa nhận bi ai, phức tạp đến nhận chức bình sinh đều hình dung không ra. Nàng trầm mặc hạ, ngươi nên không phải là lần đầu tiên biết tên nàng đi. Trì sấm trầm mặc gật đầu, huyết tử cổ một đường đi xuống chảy. Cái này, ngay cả nhậm bình sinh nhìn hắn ánh mắt đều có chút đồng tình. Ngươi biết nàng đại y sư cái này danh hiệu như thế nào tới sao? Nhậm Bình sinh nhẹ giọng cười nói, cái này chữ to, hình dung đến không phải nàng y thuật cao siêu, mà là nàng trị liệu đối tượng rộng, từ tiên đồ tu giả, đến phố phường phàm nhân, từ yêu ma tinh quái đến quỷ vực quỷ tu, ở nàng trong mắt cũng chưa cái gì bất đồng. Nàng trước kia nói qua một câu, nàng là y giả, cho nên trị bệnh cứu người, toàn lực ứng phó, vô luận đối phương là ai, đều là bệnh nhân của nàng. Nhậm Bình sinh cười nhẹ nói, ngươi đoán xem, nhiều năm như vậy. Nàng gặp được quá giống ngư như vậy phiền toái lại không có tự mình hiểu lấy người bệnh lại có bao nhiêu. Nhậm binh sinh nói, ngữ điệu lại lạnh xuống giới, bởi vì Xương Thiên hiểu nhiều năm như vậy ở quỷ vực thân bất do kỷ. Xương Thiên hiểu là bọn họ năm cái bên trong thân thủ kém cỏi nhất một cái, nhưng nếu luận thượng chọc phiền toái bản lĩnh, nàng dám nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Những cái đó phiền toái có lớn có bé, nhưng đại bộ phận đều là nàng trị bệnh cứu người thời điểm gặp được phiền thoái. Giống trị sấm người như vậy cũng không phải chưa từng có có chút thậm chí còn cho bọn hắn tạo thành quá một ít phiền thoái, cũng may sau lại đều bị giải quyết. khi đó còn có người khác hỏi qua bọn họ, một khi đã như vậy, vì sao không ngăn cản Sương Thiên Hiểu loại này hành vi? nhưng lúc ấy Sương Thiên Hiểu chính mình không cảm thấy đây là bối rối, bọn họ bốn người cũng không cảm thấy. ngay cả cùng Sương Thiên Hiểu mặt ngoài nhìn qua nhất không đối phó Tố Quang Trần cũng nói, nàng làm nghề y y nói, đây là nàng phải làm sự tình, chúng ta vì sao phải ngăn cản? Nghiên Thanh lúc ấy ở trong viện luyện kiếm. Nghe vậy nghĩ nghĩ, nói tiếp nói, người muốn tu hành, dù sao cũng phải trả giá chút cái gì. Ta sở hành chi kiếm đạo sát khí trọng, đồng dạng cũng chọc quá không ít kẻ thù tới cửa. Bình sinh liền càng không cần phải nói, quán ái chiêu miêu đậu cầu cho chính mình tìm phiên thoái. Nếu này đó là thiên hiểu tu hành cần thiết muốn trả giá đại giới, chúng ta đây chịu đó là, tóm lại cũng không phải giải quyết không được. Khi đó bọn họ mới vừa giải quyết rất nhân xương Thiên Hiểu một cái người bệnh chọc phải phiên thoái, xương Thiên Hiểu tự giác xin lỗi bọn họ. Ngày thường đều tránh không dám gặp người. Nghiên thanh nói xong lời này sau lại nói, chúng ta là bằng hữu, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng đã sớm thành người nhà, người nhà sự, không tính là phiền toái. Ngày đó nhậm bình sinh đem nàng ấn tránh ở phong trong, nghe được bọn họ nói như vậy, xương thiên hiểu không tiền đồ mà rất mấy viên hạt đậu vàng, tự kia lúc sau không hề đánh đỉnh chỉ cứu người chủ ý. Cho nên nghiên thanh dùng để bảo mệnh càn không đạo ấn cho xương thiên hiểu. Nhậm Bình sinh háo hơn phân nửa thân ra làm ra tới nhưng để một mạng thế thân con rối cho Sương Thiên Hiểu. Biết nàng không tốt chiến đấu, liền nhiều cho nàng tắt chút bảo mệnh đồ vật, mà không phải cắt rớt nàng cánh chim, đem nàng lấy bảo hộ chi danh câu tại bên người. Nhậm Bình sinh lời này, chi Sấm đến tuột cùng nghe lọt được nhiều ít, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng cũng không cần rõ ràng. Sương Thiên Hiểu tiếng bước chân tiệm gần, Nhậm Bình sinh vệ khởi vừa rồi họa tốt đùa chú liền phải dán lên chỉ sấm giữa mày. Nàng làm này hết thể cũng không có kiêng rẻ đi mà đến Sương Thiên Hiểu. đua chú khoảng cách chỉ sấm giữa mày chỉ kém một đường chi cự khi, Sương Thiên Hiểu rốt cuộc tới. Nàng một đường chạy như điên, phát quan đều chạy hoài, một thân cho đen quần áo trắng rất là hỗn độn, ngay cả chạy động tư thái đều có chút cứng đờ, có lẽ là còn không có hoàn toàn thích thứ khối này tân thân hình. Chi sấm túi đầu, tùy ý huyết chạy xuống, nghe Sương Thiên Hiểu tới gần thanh âm, đột nhiên nhớ tới hắn mới gặp Sương Thiên Hiểu là lúc bộ dáng. Khi đó hắn mới vừa đã trải qua mấy tháng truy trốn, lại gặp bảy ngày vĩnh viễn xa luân chiến, thể sắc và tinh thần sớm đã mỏi mệt tới rồi cực điểm. Những cái đó thời gian, hắn không ngừng mà tự mình hoài nghi, hắn làm như vậy đến tuột cùng có đáng giá hay không. Sau lại, ngay cả tự mình hoài nghi sức lực đều không có, hắn chỉ có thể chống đỡ mỏi mệt thân thể một đường buôn đảo, cuối cùng ở đồng môn thân hữu vây kín dưới, một phen lửa đốt sạch sẽ hết thảy, liên quan chính hắn. Hắn muốn nên chết ở kia trắng hỏa. Linh hồn sắp tiêu vong khi, chỉ sống nghe được một thanh âm. Kỳ thật đối phương ngữ khí bình đạm, thậm chí mơ hồ còn mang theo chút ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, nhưng ở ngay lúc đó chỉ sống trong lòng, đó là thế gian độc nhất phần đặc biệt. Nàng nói, người muốn sống sao. Khi đó hắn bị nhốt ở hỏa, đã nói không nên lời lời nói, cách ngập trời lửa cháy, rất giống dôi tay chạm đến một chút nàng bảo chân, lại không thể động đậy. Chỉ sống mở miệng nghĩ, khi đó hắn không ra tiếng, nhưng đối phương phảng phất nghe được hắn trong lòng suy nghĩ tiện đà nói. Muốn sống liền nghe ta. Hắn nghe xong, cho nên tự kia lúc sau. Trên đời thiếu một cái chi sấm, nhiều một cái quỷ vương. Chi sấm hồi tưởng khởi, hắn hỏi qua nàng tên. Nhưng khi đó, nàng mặt mày xẹt qua đen tối chi sắc. Đạm thanh nói, đại y địa sư, tiêu ta đại y địa sư. Mà nay ngày, hắn đồng dạng bị nhốt ở chỗ này. Sinh mệnh đe dọa, không thể động đậy, cực kỳ giống mới gặp ngày ấy. Chi sấm ngón tay giật giật, từ loạn thạch trong trận vươn đi. Lần này trên tay hắn không hề có ngọn lửa hắn có thể yên tâm mà đi đụng vào nàng bảo chân chính là nàng bước chân mang theo gió nhẹ xẹt qua trì sấm lòng bàn tay đột nhiên rời xa chỉ có điện thanh sắc quần áo dậy nặng góc áo từ hắn đầu ngón tay phất quá Trì sấm dôi tay muốn đi chảo lại chỉ rơi xuống cái không hắn tưởng nguyên lai là như thế này sao nguyên lai này hết thể đều là hắn vọng tưởng là hắn tham luyến là hắn tự mình đa tỉnh nếu nếu hắn ở nàng trong mắt cũng chỉ là một cái phiền thoái người bệnh kia hiện tại đâu hiện tại hắn cũng sắp chết Như vậy có phải hay không có thể làm nàng ở nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, lại cứu hắn tánh mạng một lần. Chỉ sấm cũng không biết nơi nào tới sức lực, vẫn luôn rũ đầu rốt cuộc nâng lên, thái dương huyết theo chạy vẻ mặt, hắn trong lòng không cam lòng giống lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, chống đỡ hắn nhìn về phía trước. Sau đó hắn thấy sương thiên hiểu như là căn bản không thấy được hắn giống nhau, lập tức xẹt qua hắn bên người, nhào hướng phía trước cái kia đồng dạng vết máu loang lổ thân ảnh, liên thanh nói, thế nào, ngươi thế nào, chắn cái gì làm ta nhìn xem? Sương thiên hiểu thượng thủ liền phải lột ra quần áo xem thương, nhậm bình sinh sao có thể không đỡ, một bên chắn một bên nói, không có việc gì, thật không có việc gì. Nhậm bình sinh nhìn qua một thân huyết, nhưng bị thiên nước trung lực lượng bổ tốc sau, lại ăn một mảnh không biết là khi nào bị dễ cây nhét vào trong tay thần thụ lá cây, hiện tại đã không có trở ngại, chỉ là nhìn do người. Sương thiên hiểu sắc thật bị dọa tới rồi, nhưng nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm làm nàng lý trí chiếm thượng phong, trên dưới tỉ mỉ quét nhậm bình sinh liếc mắt một cái. Cuối cùng ánh mắt rừng hình ảnh đang xem đi lên nhất dọa người cổ chỗ. Nơi đó có một cái huyết hồng trường ấn, hiện tại đã xương to lên, một mảnh xanh tím, gọi người không đành lòng nhiều xem. Sương Thiên Hiểu tay run vài cái, bị nàng mạnh mẽ vững vàng trụ, đáp thượng Nhậm Bình Sinh thủ đoạn, cảm nhận được nàng cường hữu lực mạch đập sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tin Nhậm Bình Sinh nói không có việc gì hai chữ. Sương Thiên Hiểu ngực thật sâu phập phông vài cái, nhìn Nhậm Bình Sinh này một thân chật vật bộ dáng, trong lòng hỏa lửa ra xoay người bước nhanh chiều chỉ sấm đi đến, chỉ sấm thấy nàng đi mà quay lại, mắt sáng rực lên chút, còn không có mở miệng liền thấy Sương Thiên Hiểu một chân đá thượng hắn ngực suy một tiếng, đâm thủng ngực mà qua cột đá cắm đến lại thâm chút, bắn khởi một trận huyết hoa. Nhậm Bình Sinh không nhanh không chậm mà theo ở phía sau, một bên xem náo nhiệt một bên nói, cẩn thận một chút, đừng lọc chết. Sương Thiên Hiểu động tác một đốn, quay đầu đối nàng trận mắt giận nhìn, hắn đem ngươi thương thành như vậy, ngươi còn làm ta cẩn thận một chút, đừng lọt chết. Ngươi không phải nhất mang thù sao? Khi nào như vậy không tiền đồ? Nhậm Bình sinh hảo tính tình mà nhậm nàng mắng, trong lòng lại nói sớm chút năm nói nhất mang thù chính là tố quang trần, hiện tại liền lại biến thành nàng. Người này tính tình đi lên nói chuyện chưa bao giờ phân rõ phải trái. mắt thấy chỉ sấm đã tiên khí so thở ra ít, Sương Thiên hiểu còn tưởng lại đá mấy đá, bị Nhậm Bình sinh từ sau ôm ngăn cản. nàng đem Sương Thiên hiểu kéo xa chút, chính mình lại đến gần, đầu ngón tay vê một quả bựa chú, trong khoảnh khắc hóa thành lưỡi dao sắc bén. Nhậm bình sinh không nhanh không chậm nói, ai nói không lộng chết, chỉ là động thủ người đến là ta, ngươi không được. Sương Thiên Hiểu phẫn nộ rốt cuộc biến mất chút, bình tĩnh lại lúc sau, minh bạch nhậm bình sinh y tứ. Nàng là y hề giả, y hề giả là cứu người giả, mà phi kẻ giết người. Xương Thiên Hiểu thấp giọng lẩm bẩm, sớm mấy trăm năm, ta trên tay cũng không thiếu dính máu. Nhậm bình sinh thanh âm nhẹ, lại rất kiên định, kia không giống nhau. Khi đó bọn họ đều không ở, chỉ có xương Thiên Hiểu một người lẻ loi mà sống trên đời kia không giống nhau. Sương thiên hiểu quay đầu đi, bay nhanh mà lao đem hốc mắt lại chuyển qua tới, mắt thấy nhậm bình sinh trong tay lưới dao sắc bén sắp kết thúc chỉ sấm này mệnh, nàng đôi mắt khép lại, trong lòng hiện lên vô số ý niệm đang không ngừng dây rủa xe rách, cuối cùng nặng nghề mở miệng. Người cổ là véo thương, hai tay đứt gãy quá, tay phải xương ngón tay cùng một cây xương sườn cũng đoạn quá, ngoài ra còn có ngoại thương vô số. Nhậm bình sinh cũng không quay đầu lại, đạm thanh ứng, đại y sư nhãn lực vẫn là như vậy cường. Xương Thiên hiểu mí môi, đáy mắt cuối cùng dãy rủa chi sắc đạm đi, tiến lên vài bước, đứng ở nhậm bình sinh bên người, đoạt quá nàng binh khí, chiếu nhậm bình sinh miệng vết thương ở chỉ sấm trên người lại thêm vài đạo tân thương. Hắn thương vốn dĩ liền so nhậm bình sinh muốn trọng, cứ như vậy, trên người huyết động càng nhiều, huyết không được ra bên ngoài mạo, đều sắp chảy khô. Xương Thiên hiểu hốc mắt còn có chút từng đỏ, tâm tình cũng đã bình phục xuống dưới, trầm giọng nói, dựa theo ngươi quy củ kể hết dâng trả, này mệnh trước lưu một đoạn thời gian tốt không? Nhậm Bình Sinh đôi tay phụ ở sau đầu, cười cười, không chút nào để ý nói, bệnh nhân của ngươi, tự nhiên từ ngươi. Sương Thiên Hiểu nhìn nàng bộ dáng này liền sinh khí, mắng, hỏi ta nguyên nhân, chạy nhanh hỏi. Nhậm Bình Sinh bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, vì cái gì hiện tại muốn lưu hắn một mạng. Sương Thiên Hiểu liếc mắt trên mặt đất vết thương chồng chất chi sấm, nghiêm túc nói, hắn còn hữu dụng, chúng ta muốn lưu chữ hắn khống chế quỷ vực. Sương Thiên Hiểu nói, liếc mắt bầu trời, giơ tay thiết cái bế âm trận. Ngăn cách các nàng này đoạn đối thoại, rồi sau đó mới chỉnh trọng nói Quỷ vực đặc thù chỗ, ngươi cảm giác được đi Nhậm Bình sinh gật gật đầu, quỷ vực biên giới rất thú vị Có chút cùng loại với ta động phủ, không kịp đỉnh thời kỳ Lại so với hiện tại động phủ muốn vững chắc Quan trọng nhất chính là có thể ngăn cách bầu trời nhìn trộm Sương Thiên Hiểu nghiêm mặt nói, đất hoang thiên đạo chưa về Biên giới ra lỗ hổng, bầu trời người tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn chúng ta Nhúng tay nơi này Nhưng quỷ vực bất đồng Đó là một thế giới hoàn toàn mới. Nhậm bình sinh đôi mắt khẽ nhúc nhích, lập tức minh bạch Sương Thiên Hiểu ý tứ. Quỷ vực biên giới có một nửa cùng tánh mạng của hắn tương liên, hắn tạm thời còn không thể chết được. Bốn mắt nhìn nhau, Sương Thiên Hiểu thanh âm trầm mà hoãn, bình tĩnh đến không giống như đang nói chính mình sự tình. Hắn năm đó phản bội tông đảo vong tự thiêu, là bởi vì phát hiện một bí mật, không muốn tông môn bị chính mình liên lụy, lúc này mới lấy như thế phương thức cùng tông môn tua nhỏ, chính mình trốn chạy đi ra ngoài. Phần 69 Chương 69 phản bội tông chân tướng. Là cái nhiều năm, Sương Thiên Hiểu nhớ lại năm đó phát sinh sự tình cũng vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Sương Thiên Hiểu lại đá đá trì sấm, nàng không kiên nhẫn nói, chính ngươi nói. Nàng này một chân làm cột đá lại thọc vào đi một chút, thu lệ cắt đá thọc vào trong thân thể mang theo huyết nhục dính nhớp thanh làm nhậm bình sinh rất là chấn động. Nàng vội vang nói, ngươi đừng cho hắn lộng chết. Lời nói còn chưa nói xong đâu. Sương Thiên Hiểu nhìn nàng bị trì sấm làm cho một thân huyết liền tới khí. Hùng ba ba nói, ta tại đây, hắn còn có thể đã chết không thành. Chết thật ta cũng có thể làm hắn sống lại. Nhậm bình sinh liên tục gật đầu, vẫn là đại y sư lợi hại a, Chỉ sấm mất máu quá nhiều, nguyên bản cảm giác thân thể đều bắt đầu rét run, lại bị này một chân đá đến tỉnh táo lại, cũng không biết vừa rồi đã trải qua một phen như thế nào tâm lý hoạt động, rốt cuộc nhận rõ trước mắt này hai nữ nhân thật sự không thèm để ý hắn chết sống chuyện này. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nhậm bình sinh thúc giục nói, Hiện tại hư không gió lốc dư lực hay còn ở, ta bày chuyện ở trên hư không gió lốc che giấu hạ, nơi này bị ngăn cách hai, sẽ không có người nghe thấy chúng ta nói cái gì, ngay cả thiên ngoại người cũng không được. Chi sấm rốt cuộc mở miệng, nhưng cư nhiên là trước hỏi lại một vấn đề, kiểu trùng tiên đàn ngươi biết đi. Nhâm Bình sinh gật đầu, đất hoang tam đại tu hành thắng địa chi nhất, Ngọc Vi Sơn, bạn Nguyệt Hải, kiểu trùng tiên đàn, Ngọc Vi Sơn nắn hồn, bạn Nguyệt Hải đề cao cảnh giới, kiểu trùng tiên đàn là nhất thích hợp phá cảnh nơi có thể đi đến này tam mà tu hành là toàn đất hoang người tu hành đều tha thiết ước mơ sự chỉ tiếp ba cái tu hành thắng địa tiến vào điều kiện đều tương đương hà khắc tỉ như bọn họ hiện tại nơi mộng vi sơn thủ sơn đệ tử 3 năm một vòng đuổi mỗi lần cũng chỉ có ba cái tông môn nhập đóng giữ sơn thả chỉ có thể là đất hoang số được với tên tông môn cỡ lớn mới có tư cách trừ ra này đó thủ sơn đệ tử ở ngoài còn lại có thể tiến vào đều là trải qua tầng tầng cạnh tranh mới có thể miễn cưỡng có được tiến vào mộng vi sơn vực tư cách theo nàng biết còn lại hai cái thắng địa tiến vào điều kiện tắc càng vì hà khắc đặc biệt là cửu trùng tiên đàn bởi vì tiên đàn có thiên nhiên củng cố kết giới chẳng những có thể chống đỡ thiên lôi còn có thể đủ củng cố thân hồn làm tu sĩ không đến mức ở độ kiếp khi nhân mọc lan tràn tâm ma kiếp ma bị lạc hiện giờ tu chân giới có thể đồng thời khởi đến này hai cái tác dụng trận pháp thiếu chi lại thiếu cửu trùng tiên đàn ngày đó nhiên trận tự nhiên hấp dẫn không ít tu sĩ sôi nổi đi trước đặc biệt là tu sĩ cấp cao ở bái tinh nguyện hóa thần cảnh lúc sau mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới, đều sẽ gặp phải một trọng càng thêm hiểm ác tâm ma kiếp cho nên càng là cao giai tu sĩ càng sẽ lựa chọn đi đến cửu trùng tiên đàn độ kiếp để ngừa phát sinh bất chắc chỉ sấm ngữ khí bình đạm lại ngữ ra kinh người cửu trùng tiên đàn sau lưng là thiên ngoại thiên bọn họ đem tiên đàn chế thành một cái trận pháp trận pháp chung có một loại bí ẩn sương khói vô sắc vô hình vô vị không độc, người bình thường cho dù là lợi hại nhất đạo thành về cũng vô pháp phát hiện Loại này xương khói có thể tạo được duy nhất tác dụng, chính là cấp tại nơi đây độ kiếp người tử phụ trung, loại thượng một cái hạt giống. Bởi vì xương khói vô sắc vô hình, cũng không có bất luận cái gì linh lực dao động, cho nên ở bị cấy vào trong cơ thể khi, ai cũng chưa từng phát. Nhân người thiên phú cùng thể chất bất đồng, có chút nhân thể nội hạt giống tự nhiên tử vong tiêu tán, có chút người hạt giống là một cái chết loại, căn bản vô pháp nảy mầm. Nhưng còn có chút người bọn họ trong cơ thể hạt giống đang âm thầm không ngừng hấp thụ bọn họ lực lượng dựng dục sinh trưởng đến chân chính chui từ dưới đất lên mà ra kia một ngày mọi người phát hiện thời điểm cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất chỉ sống trên mặt khó được lộ ra một tia biểu tình lại là phúng cười buồn cười chính là rất nhiều người còn đem này viên hạt giống phụng nếu trí bảo đem bị hạt giống lựa chọn chính mình nhận làm thiên mệnh sủng nhi nghe hắn như thế miêu tả nhậm bình sinh trong lòng vừa động nghĩ tới rất nhiều quen thuộc đồ vật ngươi nói hạt giống là tiên hạch Chí sống gật gật đầu Nhậm Bình sinh tâm trầm một đoạn ngước mắt đối thượng xương thiên hiểu mơ hồ lộ ra bất đắc di ánh mắt Xương thiên hiểu nặng người nói ngươi hiện tại biết ta lúc trước vì sao phải cứu hắn đi Nhậm Bình sinh yên thanh tỏ vẻ đáp lại trận pháp trung vô hình xương khói cực kỳ giống nàng năm đó độ kiếp khi gặp được đồ vật liền hai này quán ái dùng dấu ở chỗ tối trận pháp tới mưu cầu ích lợi lấy đạt tới mục đích hành sự thủ đoạn cũng rất giống chân tiên bố tích nhưng nhập Bình sinh nhẹ giọng nói Khó trách lúc ấy ngươi sẽ hoài nghi tố quang trần. Tố quang trần là bọn họ bên trong nhất thiện trận pháp, thoát ly trận bản cùng áp trận thạch, lấy thiên làm cơ sở thạch mà vì bản, sơn xuyên hồ hải vì mắt trận. Loại này trận pháp chi đạo cũng là tố quang trần sáng tạo độc đáo. Sương thiên hiểu tức giận mà hư một tiếng, nhưng tưởng tượng đến tố quang trần cuối cùng kết cục, trong lòng lại là một trận khó chịu. Nhậm bình sinh tiếp tục hỏi, nếu rất nhiều đại năng đều không thể phát hiện, ngươi lại như thế nào phát hiện? Ngươi lúc ấy ở cửu trùng tiên đàn độ kiếp khi cũng bất quá bái tinh nguyện đi ta nghe thấy xương thiên hiểu hỗ trợ giải thích này không đầu không đuôi một câu hắn thể chất đặc thù là cái nửa yêu mẫu thân kia mới có thượng cổ thần thú đế thính huyết thống làm hắn thính giác sinh ra dị biến nhậm bình sinh hiểu rõ rất sớm phía trước liền từng có một loại cách nói đất hoang phía trên nhân tộc yêu tộc ma tộc man tộc linh tộc năm tộc cộng đồng sinh tồn mỗi nhất tộc đều có trời sinh cường đại huyết mạch nếu hai cái bất đồng chủng tộc trung cường đại huyết mạch hỗn hợp Rất có khả năng sẽ ra đời có được huyết mạch thiên phú hải tử. Loại này cách nói cho tới nay đều chỉ là cái đồn đãi, bởi vì vô luận kia nhất tộc, tu vi càng cao, càng khó sinh hạ con nối dõi càng đừng nói là cùng dị tộc sinh hạ hôn huyết con nối dõi Cũng khó trách, chỉ sống tu luyện thiên phú cùng tốc độ như thế kinh người. Nếu không phải ở tấn chức bái tinh nguyệt thời điểm ngoại ý muốn phát hiện bí mật này, hắn liền tính không tự thiêu mà chết trở thành quỷ vương, cũng sẽ trở thành đất hoang sống lại thời đại tuổi trẻ nhất đạo thành về nhậm bình sinh nghĩ nghĩ chỉ sớm phát hiện bí mật này có bao nhiêu kinh người đâu mấy năm nay ở cựu trùng tiên đàn độ kiếp quá tu sĩ ít nói cũng có gần ngàn người thả đều là tu vi ít nhất bái tinh nguyện trở lên đất hoang tu chân giới đứng đầu một nhóm người mà này nhóm người trong cơ thể bởi vì độ cái kiếp đã bị vô thanh vô tức mà cấy vào tiên hạch bọn họ thậm chí còn không biết tiên hạch trừ bỏ là thiên ngoại thiên tiên sử thân phận tượng trưng càng là chân tiên thao tác bọn họ phương thức Người lúc ấy nghĩ tới đem việc này nói cho người khác sao chi sấm trầm mặc một chút, lại phục trầm thấp nói, nghĩ tới, cũng thử qua. Hắn ánh mắt đen tối, tựa hồ nhớ tới một ít không thoải mái đều trải qua. Phát hiện chuyện này lúc sau, ta bỏ dở độ kiếp, khi đó tuổi trẻ, không nghĩ tới bỏ dở độ kiếp hành vi cũng đã làm thiên ngoại thiên phát hiện ta biết việc này, bọn họ cho ta hạ cấm chế, ta vô pháp trực tiếp đối ngoại nói ra việc này, ta nếm thử qua rất nhiều phương pháp, cuối cùng nghĩ cách thần hồn ly thể sau đem thần niệm truyền lại cho ta sư minh. Nhập bình sinh nghe đến đó. Đã đoán được mặt sau chuyện xưa Quả nhiên, trì sấm cố sức mà ngầm đầu Chẳng sợ nhiều năm trôi qua Đề cập chuyện này, hắn trong lời nói Vẫn là có bất bình cùng chua sót Hắn nghe được, ta thành công Liền ở ta thành công ngày hôm sau Sư huynh đã chết Trì sấm đốn hạ, hầu kết trên dưới lăn lăn Tựa hồ ở áp lực cảm xúc, chết ở ta trên tay Nhậm bình sinh thở dài thanh, Thật là ngươi làm Trì sấm trong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt Ta, ta cũng không biết Tiêu đoạn thời gian ta ý thức hoàn toàn là lỗ trống, ta không thể xác định, chính mình đã làm cái gì, nhưng ta thanh tỉnh thời điểm, sư minh liền ngã vào ta trước mặt, vết thương chí mạng là ta độc môn công pháp thiên sơn quyết dẫn tới. Hắn khi đó mới biết được, hắn đem chuyện này tưởng tượng quá đơn giản, lại đem siêu nhiên thế ngoại quái vật khổng lồ thiên ngoại thiên tưởng tượng đến quá nhân từ nương tay. Hắn phát hiện bí mật này, thiên ngoại thiên thậm chí không có giết hắn, chỉ là hạ cấm chế làm cảnh cáo, chính là có như vậy tự tin, hắn vô pháp nói ra đi. Liền tính nói ra đi, cũng không có người sẽ tin. Bởi vì tin người, đều đã chết. Nhập bình sinh mơ hồ nhớ tới chính mình bắt được vô tự bài khi, nghe được người khác nghị luận sôi nổi nói tới chỉ sấm năm đó sự tích, nhất không thể tha thứ một cọc đó là thân thủ giết chết đồng môn sư hình. Cùng với rất nhiều quy nguyên đệ tử. Từ kia lúc sau, quy nguyên tông môn bên trong liên tiếp có đệ tử thân chết, những cái đó sự tình đều tính ở ta trên đầu, ta biết không có thể lại như vậy đi xuống, ta tiếp tục trả lại nguyên đái đi xuống sẽ liên lụy tông môn trên dưới, thậm chí sư tôn. Cho nên hắn bằng vì quyết tuyệt tư thái phản bội tông mà ra, đem sở hữu tội danh trực tiếp ôm ở trên người, không chút nào phủ nhận. Bởi vì hắn biết phủ nhận vô dụng, không bằng lấy như vậy phương thức nói cho thiên ngoại thiên, từ nay về sau, hắn cùng quy nguyên chỉ có huyết hiểu, lại vô tình nghị. ỉ vào hư không gió lốc cái chắn còn ở, Sương thiên hiểu nói chuyện tùy tính rất nhiều, chỉ sấm chuyện xưa liền đến nơi này, mặt sau chính là nàng cùng chỉ sấm cùng trải qua. Ngươi biết đến. Bởi vì ngươi duyên cớ, ta nhìn chằm chằm vào thiên ngoại thiên đâu, sau lại ta cũng tra được kiểu trùng tiên đàn, nhưng lúc ấy thân thể của ta chạm hướng căn bản vào không được, tra trong quá trình ta phát hiện hắn, quan sát một đoạn thời gian, lại theo hắn một đoạn nhật tử, ở hắn tự thiêu thân sau khi chết đem hắn thần hồn vớt trở về. xương thiên hiểu liếc chỉ sấm liếc mắt một cái, cười lạnh, hiện tại xem ra, là cứu cái bạch nhãn lang. chi sấm trong đầu, tránh đi ánh mắt của nàng, nhìn đến nàng như vậy ánh mắt liền cảm giác trong lòng giống bị dao nhỏ rảo quá giống nhau sẽ rất đau hắn thể chất đặc dị trừ bỏ thính lực đặc biệt hảo ở ngoài thần hồn cũng tương đương kiên cường dẻo dai cho nên ta mới có thể cho dù đem hắn thần hồn vớt trở về đem hắn chuyển hóa thành quỷ tu cũng bởi vậy hắn có thể thừa nhận chủ ngươi đạo ấn ta làm hắn lấy ngươi đạo ấn vi căn cơ lấy chính hắn một nửa thần hồn vì dẫn sáng lập quỷ vực nhậm binh sinh rốt cuộc minh bạch vì sao lúc ấy ở quỷ vực khi nàng sẽ như vậy cương đại theo lý thuyết Trải qua độ kiếp khi bị thương nặng, chẳng sợ nàng thần hồn hoàn hảo không tổn hao gì, thực lực cũng sẽ tương ứng hạ ngã. Nhưng ở quỷ vực khi nàng thực lực chẳng những không có hạ ngã, thậm chí như là về tới đỉnh trạng thái, có thể nói như cá gặp nước. Hắn khi đó tu vi còn không đủ để sáng lập một cái có thể tránh đi chân tiên nhìn trộm không gian, cho nên mượn ngươi đạo ấn chi lực. Ngươi cũng biết, thiên ngoại đám kia đổ vật đến tột cùng có bao nhiêu sợ hãi ngươi, cảm ứng được ngươi thần hồn hơi thở, bọn họ trốn đều không kịp, càng đừng nói đến gần rồi cho nên quỷ vực mới có thể an tâm gần ấy năm. Tê Xuyên vốn chính là người rơi dụng bên ngoài độc phủ, hẳn là cảm ứng được ngươi đã ấn, cho nên bị hấp dẫn mà đến, cùng quỷ vực biên giới tương liên tiếp. Sương Thiên hiểu ôm cánh tay, nữ khí bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, hắn thần hồn liên tiếp quỷ vực một nửa biên giới, cho nên hắn còn không thể chết được. Nàng nhìn Nhậm Bình sinh, bởi vì làm trò trí sấm, cho nên nửa câu sau lời nói nàng chưa nói, nhưng Nhậm Bình sinh lại đã hiểu, hiện tại còn không thể chết được. Phải chờ tới nàng đem quỷ vực hoàn toàn tiếp nhận lại đây lúc sau. Nhậm binh sinh, ta hiểu được. Nàng đem này trương lực sát thương cực đại bùa chú thu hồi, ngược lại một lần nữa vẽ một đôi phù, nhắc mãi, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày nội ta thế nhưng vẽ hai tổ tử mẫu phù. Nàng đem tử phù hướng trì sấm giữa mày gián đi, vốn tưởng rằng như thế có thể nói nhục nhã hành vi sẽ khiến cho trì sấm kịch liệt phản kháng, không thành tưởng trì sấm phản ứng nhưng thật ra bình tĩnh, chỉ là nói, ta có thể tiếp thu ngươi dùng phù khống chế ta. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Sương Thiên Hiểu khỏe mắt ngảy dựng ngươi có cái gì tư cách để yêu cầu? Chỉ sống nhìn nàng, nghiêm túc nói, yêu cầu của ta là, từ ngươi tới khống chế mẫu phủ Hắn nói như thế, thần sắc có thể nói thành kính. Phần 70 Chương 70 chỉ có át chủ bài. Sương Thiên Hiểu tiếp nhận mẫu phủ biểu tình rất là phức tạp. Nhậm Bình sinh bừa chú cách dùng sớm tại một ngàn năm trước sẽ dạy quá nàng, hiện tại sử dụng tới cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhậm Bình sinh hiếu kỳ nói. Dùng Mẫu Phù khống chế Quỷ Vương cảm giác thế nào? Xương Thiên Hiểu như là ở cảm thụ, thật lâu sau mới than thở nói, hưng phấn cực kỳ. Mẫu Phù nơi tay, Xương Thiên Hiểu cảm giác cho dù là trở lại Quỷ vực, cũng sẽ không lại có giống như trước giống nhau áp bách cùng bị đè nén. Nàng quét mắt chi sấm, nhắc nhở Nhậm Bình sinh cuối cùng một sự kiện. Hắn phát hiện nhân gian có mấy chỗ địa phương đều bị chế thành đại trận, ngay từ đầu còn tưởng rằng cùng Cựu Trùng Tiên đàn giống nhau đồ vật, sau lại mới phát hiện không phải những cái đó rơi dụng ở các nơi trận pháp là một cái thay đổi trận có thể lặng yên không một tiếng động mà rút cạn sở tại người trong nhóm hôn phách đem này chế thành nhất thích hợp đảm đương thần hàng con rối dụng cụ nhậm binh sinh trong lòng nhảy dựng bừng tình nói lộc ngộng thành trung trận pháp là các ngươi nàng khi đó liền cảm thấy không thích hợp lộc ngộng thành trung cựu chuyển âm binh trận phảng phất là vì che giấu thứ gì mà thiết trí, chỉ là khi đó tình huống quá mức khẩn cấp không chấp nhận được nàng suy xét quá nhiều sương thiên hiểu gật đầu không tồi Chúng ta nghĩ đến duy nhất biện pháp, chính là dựa vào chỉ sấm cảm ứng năng lực tìm được bị bố trí một ít khắc thưởng trận pháp địa phương, chúng ta không thể phá hư, nếu không sẽ trực tiếp cùng thiên ngoại thiên đối thượng, chỉ có thể dùng một cái tân trận pháp bao trùm vốn có, đồng dạng là thay đổi trận pháp, cùng với làm những người đó bị rút cạn linh hồn chuyển hóa thành thần hàng con rối, không bằng làm cho bọn họ trở thành quỷ tu, tốt xấu miễn cưỡng, cũng coi như là tồn tại, mà không phải trở thành cái xác không hồn. Nhậm Bình Sinh trầm mặc sau một lúc lâu, việc này chấm dứt sau Các ngươi liền hồi quỷ vực đi. Nàng nhớ tới chính mình ở quỷ vực còn có nhất bang nhân mã cũng không biết tình hình gần đây như thế nào. Liền nói, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta một sự kiện, nếu muốn cùng chân tiên đối kháng, chỉ dựa vào chúng ta mấy người, lực lượng quá đơn bạc. Nàng đến có chính mình thế lực mới được. Nhậm bình sinh trong ánh mắt dần dần nổi lên một loại kỳ dị sáng giỏi. Nếu muốn nuôi chồng chính mình thế lực, trước mắt còn không phải là nhất thích hợp thời cơ sao. Quanh mình hư không gió lốc ngăn cách ra cái chắn ở dần dần biến mất bọn họ đã mơ hồ có thể nghe thấy quanh mình chuyển đến tiếng vang nơi này là ngộng vi sơn nhất cái đáy chung quanh nước chảy dốc rách núi rừng rậm rạp vốn nên là cái hảo địa phương đáng tiếc đã trải qua luân phiên chiến đấu đã hỗn loạn bức ham thần thụ bộ dễ phiên lộ bên ngoài buồn bã hiểu sự mà gục xuống nhìn còn có chút đáng thương nhậm bình sinh dựa ngồi ở thần thụ lộ ra bộ dễ thượng dùng đôi chỉ gãi gãi thô lệ vào cây lấy biểu an ủi thần thụ phảng phất cảm ứng được vươn một tiểu tiệt thon dài cành lá khoanh lại cổ tay của nàng Nhâm Bình sinh đem thần thức buông ra, cảm thụ được chung quanh động tĩnh, biết khoảng cách những người khác hẳn là thực mau là có thể tìm tới nơi này, nàng nguyên bản tính toán chỉ có thể tạm thời trước gắt lại, nàng tay gác ở đầu gối, tùy ý mà dùng ngăn không ngự khí đối xương thiên hiểu nói một câu có thể nói nghe giận cả người nói. Ta hoài nghi thân thể của ta còn ở. Xương thiên hiểu không có làm hắn tưởng, tùy tiện nói, thân thể của ngươi không phải tại đây. Nàng nói đến một nửa, dừng lại, mở to hai mắt không thể tưởng tượng mà nhìn lại. Ngươi có ý tứ gì? Thân thể của ngươi, ngươi cái nào thân thể? Nhậm Bình sinh hướng nàng một buông tay, ý tứ thực minh bạch, không phải hiện tại thân thể này. Nàng như suy tư gì nói, cuối cùng kia một cái chiếu núi sông, vốn là sẽ thất bại, nhưng ở có một cái lực lượng từ thiên nước bên trong thẩm thấu đến vị diện này, trợ ta hoàn thành, kia đạo phủ. Nàng thực xác định, đó chính là nàng lực lượng của chính mình, mà phi cái gì khác? Sương Thiên hiểu nhất thời không nói gì, lẩm bẩm nói, này, sao có thể đâu? năm đó phi thăng chi kiếp cuối cùng một đạo thiên lôi ở ngươi sắp thành công hết sức xuyên qua trận pháp phòng hộ trực tiếp tác dụng ở trên thân thể ngươi ngươi thân thể đường trường hóa thành bột mịn lại vô còn sống khả năng nhậm bình sinh nhớ lại lúc ấy tan xương nát thịt đau đớn cái loại này thống khổ quá mức khắc sâu nàng chưa bao giờ hoài nghi quá chuyện này thật giả nhưng hiện tại nàng lại có chút ý tưởng khác một lát nhậm bình sinh chậm rãi nói như là đang hỏi sương thiên hiểu lại như là ở tự nói ta thân thể hóa thành bột mịn ngươi tận mắt nhìn thấy Xương Thiên Hiểu sừng sốt, cũng, cũng không phải, chúng ta khi đó ở đất hoang ba cái cực vực nơi thủ trợ, khoảng cách ngươi có ngàn giảm xa, chỉ có thể thấy ngày ấy Lôi Vân mạng Thiên, nhìn đến một đạo làm cho người ta sợ hãi thiên lôi bổ chúng ngươi, nhưng ngươi thân trung thiên lôi sau mặt khác chi tiết, ta xác thật không biết. Nhậm Bình sinh nước mắt, đáy mắt là nhất phái bình tĩnh không gợn sóng, vậy ngươi là như thế nào biết ta thân thể hóa thành một mịn? Xương Thiên Hiểu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, rốt cuộc như là ý thức được cái gì giống nhau hô hấp trở nên thô nặng không thôi hốc mắt cũng đỏ một vòng là là tố quang trần nói năm đó di thiên đại trận xương thiên hiểu nghiên thanh cùng ân dạ bạch ở đất hoang ba cái cực vực nơi thủ trận cực vực nơi phân biệt là cực bắc cực tây cùng cực đông bởi vì tố quang trần là trưởng trận người thủ trận giả không đủ bọn họ còn riêng đi thỉnh trúc sơ tới hỗ trợ thủ cực nam nơi trận tố quang trần làm trưởng trận người ở mắt trận cũng là trận pháp trung tâm chỗ cùng nhậm bình sinh độ kiếp nơi hết sức có thể nói kia chàng độ kiếp chỉ có tố quang trần nhất rõ ràng chân tướng được đến một cái cũng không tính ra ngoài dự kiến đáp án nhậm bình sinh phun ra một ngụm trọc khí trong lòng hiện ra một ít không thể nói tới ý vị nếu là tố quang trần nàng cũng không kỳ quái nhậm bình sinh che mặt trong lòng suy nghĩ muôn vàn tố quang trần là bọn họ bên trong tâm tư nhất kín đáo một cái lấy tố quang trần thông thuệ phát hiện độ kiếp thất bại sự có kỳ quặc sau nên đã phản ứng lại đây là trận pháp xảy ra vấn đề nhất định là bọn họ bên trong người làm Cho nên Tố Quang Trần lúc ấy không thể tin được bất luận kẻ nào, chỉ có thể đem nàng thân thể trộm giấu đi, lừa gạt những người khác nói chính mình đã chết, lại nghĩ cách tra ra ở trận pháp trung động tay chân người. Nhậm Bình sinh đôi mắt rũ, nhớ tới nàng cùng Tố Quang Trần cuối cùng một lần gặp mặt. Đó là nàng chuẩn bị đi độ kiếp trước một đêm. Các nàng đều không phải làm ra vẻ người, cũng không có gì từ biệt thói quen, các nàng chỉ là giống thường lui tới giống nhau. Tố Quang Trần ở đỉnh viện đọc sách, nàng ở cửa sổ lan hạ vẽ tranh. Ở Tố Quang Trần Pháp bảo thượng vẽ các loại tiểu hoa, ngày đó buổi tối các nàng cũng không nói gì, thẳng đến ánh mặt trời đem bạch là lúc, Tố Quang Xe mới hỏi nàng một vấn đề. Nếu là lần này đã chết làm sao bây giờ? Nhậm Bình sinh lúc ấy nghĩ nghĩ, chết đều đã chết, liền tính luyến tiếp, thế giới này cũng không nên tử ta lại nhọc lòng. Tố Quang Trần bất đắc dĩ cười hạ, là ngươi sẽ nói nói. Nhậm Bình sinh hỏi, lần này ngươi không có chuẩn bị ở sao sao? Bọn họ trong mắt Tố Quang Trần, luôn là tính toán không bỏ sót vĩnh viễn đều có hậu tay. Lúc ấy, Tố Quang Trần ánh mắt có chút phức tạp, như là không thà, lại có có chút ái náy, sau đó nói cho nàng. Lần này, ta chỉ có át chủ bài. Khi cách quanh năm, lần thứ hai nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng, nhậm bình sinh mới bừng tỉnh. Nàng che mặt, cảm giác được vành mắt một trận khô khốc, nói nhỏ nói, ngươi lai, like, năm đó ta không có nghe hiểu. Nàng vẫn luôn cho rằng, Tố Quang Trần trong miệng át chủ bài chính là nàng cho rằng tố quang Trần ấy nấy là xuất phát từ muốn cho nàng đi gánh vác nguy hiểm lớn nhất độ kiếp một chuyện, thậm chí còn an ủi tố quang Trần, đây là ta chính mình làm quyết định, cùng người khác không quan hệ. Nguyên lai like không phải. Nhậm Bình sinh xuyên thấu qua bên chân chạy quá thanh khê nhìn chính mình hiện tại gương mặt này, khối này cùng nàng thần hồn vô cùng phù hợp thân thể, cái này như là ông trời đưa đến bên người nàng thân thể, rốt cuộc hiểu rõ. Hết thể trùng hợp đều không phải trùng hợp, là có người đoán chắc hết thảy lúc sau đánh ra cuối cùng một chương át chủ bài. Tiêu chương át chủ bài không phải làm nàng đi chịu chết, mà là làm nàng sống sót. Sương Thiên Hiểu Trầm sắp nói, người nguyên bản thân thể nếu còn không có hoàn toàn tiêu vong, kia hiện tại khối này thân thể tử phụ thương, còn chị sao? Nhậm Bình Sinh lau đem đôi mắt, đôi mắt một mà từng hồng, ánh mắt lại bình tĩnh đến gần như sắp bén. Chị, phân hồn chi thuật mà thôi, nàng lại không phải sẽ không. Việc cấp bách là muốn trước tìm được thân thể của ta, ta đã có ý tưởng, trước mắt người nhiều mắt tạm, nhận thức chỉ sống người có rất nhiều. Ngươi mang theo hắn chạy nhanh hồi quỷ vực đi. Nhậm Bình sinh tắc một chương truyền âm phủ cấp xương thiên hiểu, mỗi tháng quỷ môn khai khi thấy một lần, dùng truyền âm phủ là có thể tìm được ta, ngày thường nếu có cái gì việc gấp cách biên giới vô pháp liên hệ, liền thượng tiên võng. Cảm tạ tiên võng, chẳng sợ lẫn nhau chi gian cách biên giới cũng có thể thông suốt. Hiện đại khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt thành không kinh ta. Hai người lập tức quyết định thêm một cái tiên võng bạn tốt, lúc ấy thiết kế tiên võng thời điểm, Nhậm Bình sinh liền thiết kế thêm bạn tốt công năng. Nhưng là tiên vong phát triển đến bây giờ, cái này công năng dùng đến cực nhỏ. Bởi vì tiên vong tầng thứ nhất biển sao trung có không ít người tu luyện, ở nơi đó rèn luyện thần hồn, tầng thứ nhất biển sao có thể nói là quỷ tu sung sướng cốc, nhưng bởi vì quỷ tu hành sự quái đảng, cũng thường xuyên có cắn nuốt thần hồn thảm án phát sinh, liền tính không ở biển sao trung tu luyện, đại đa số người cũng sẽ lo lắng cho mình vô ý tiết lộ chân thật tin tức sau bị giết người đoạt bảo. Bởi vậy, chỉ có hai bên đều có thể đủ hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau mới có thể cho nhau thêm tiên võng bạn tốt, đặc biệt là quỷ tu, cơ bản sẽ không thêm những người khác tiên võng bạn tốt. Hơn nữa bạn tốt lúc sau, xương Thiên Hiểu nhìn Nhậm Bình Sinh trên đầu đỉnh vong danh, rất là chấn động, ngươi liền đỉnh mình chúc này hai chữ dạo tiên võng. Nhậm Bình Sinh cười đến vô tội, như thế nào, tên này chẳng lẽ không phải nhất không dễ dàng bị chọc phá sao? xương Thiên Hiểu, cũng là, ở bọn họ trong mắt ngươi đã sớm đã chết, Nhiều lắm sẽ bị mắng một câu bất kính tiền bối mà thôi. Nghe được phía sau thanh âm dần dần ồn ào, Sương Thiên Hiểu mang theo chỉ sấm chạy nhanh rời đi nơi đây, tìm kiếm trở lại quỷ vực nhập khẩu. Trước khi đi còn giao cho Nhậm Bình Sinh một trường phương thuốc, tìm đủ mặt trên này mấy vị dược, liền có thể gắng sức cho ngươi trọng tố tử phủ, phải nhanh một chút. Nhậm Bình Sinh nhìn lướt qua, mặt trên đại bộ phận đồ vật nàng đều có, còn sót lại hai vị dược muốn tìm được cũng không khó, liền đồng ý, thúc giục một tiếng, nhìn theo Sương Thiên Hiểu cùng chỉ sấm rời đi. Bọn họ thân ảnh vừa mới biến mất, nhậm bình sinh liền cảm giác được một cái hơi thở từ xa tới gần. Nàng thân sắc không gọn sóng, từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi một thân bùi đất, lại sát không sạch sẽ trên người huyết. Đối phương vẻ mặt chấn động mà đến gần, hỏi dò, không có việc gì. Nhậm bình sinh gật gật đầu, cười nói, trưởng môn sư thúc, ta không có việc gì. Vẫn ngai tử bị trì sấm sốc bay ra đi, đánh vào Ngộng vi sơn trên vách, lúc ấy chết ngất qua đi, hôn mê thời gian không dài, ở cảm nhận được trước mắt hát cám tan đi ánh mặt trời tái hiện là lúc hắn mê mang mà mở mắt rồi sau đó liền thấy được cuộc đời này nhất chấn động một màn từng đạo thủy mặc sát sơn xuyên hồ hải hiện lên với không trung bên trong phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao quát ở một bức hòa chung vẫn ngai tử nghe thấy chính mình lòng đang kinh hoàng hắn chính mắt thấy mộng vì sơn sở hữu thiên nước tề khai mãnh liệt hư không gió lốc từ gió lốc khẩu ngang qua mà ra hóa thành yên lam tảng ra thiên nước kia một mặt là hắn bình sinh chưa bao giờ nhìn thấy quá cường đại thực lực hắn khoảng cách gần nhất đem một màn này xem đến rõ ràng nhưng hắn tin tưởng chẳng sợ cách xa nhau vạn và... giảm cũng không có người sẽ bỏ lỡ này chấn động một màn Cực ám bên trong một đạo bạch quang phá vỡ đêm tối kia phúc phát họa ra đất hoang sơn sơn thủy thủy ngàn ra vạn hộ sơn hà đồ đánh thức ban ngày thế nhân thịnh truyền minh trúc tiền bối động phủ mở ra tay nàng chắt chung ký lục hết thể mở ra sống lại thời đại nàng công pháp phân thuộc thiên diễn cùng bắt trần duy độc nàng bản mạng vũ khí sơn hà đồ tự trong động phủ biến mất lại vô tung tích nhưng hôm nay khắp thiên hạ người đều một lần nữa thấy được kia phó sơn hà đồ vân ngai tử lòng đang kinh hoàng thật lâu đều chưa từng bình ổn hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhậm bình sinh tản mát ra một loại kỳ dị sáng giỏi thì ra là thế lại là như thế hắn cùng sư tỷ vẫn luôn nghĩ lầm nhậm bình sinh chính là bọn họ muốn tìm đế tinh nhưng vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy phá vỡ cực ám cũng không phải nàng mà là kia tự thiên ngoại mà đến lực lượng là thuộc vệ minh trúc tiền bối lực lượng Vân Ngai tử trong đầu hiện lên trước đây sở hữu nhậm bình sinh đối bọn họ theo như lời chính mình từ trước trải qua, từ nàng khi còn bé cùng mẫu thân một mình ở chung, lại đến nàng ở Minh Trúc trong động phủ tiếp thu truyền thừa, đã biết liền sư tỷ cũng chưa từng biết được Minh Trúc tiền bối công pháp tên. Nàng không biết, cái kia công pháp, chẳng sợ thiên diễn cùng bắt trần được đến, lại cũng không có người nhưng luyện. Thiên hạ to lớn, vì sao duy độc nàng có thể tu luyện này loại công pháp? Một đạo linh quang hiện lên. Vân Ngai tử ngực thật sâu phật phồng. Hắn minh bạch, hắn đều minh bạch. Hắn thanh em mơ hồ có chút run rẩy, càng nhiều lại là kìm nén không được kích động. Ngươi, mẫu thân ngươi, hiện giờ thân ở nơi nào? Nhậm Bình sinh chấp trước mắt, biểu tình dại ra một cái trước mắt. Nàng cho rằng Vân Ngai Tử đã nhận ra thân phận của nàng, đang suy nghĩ biện pháp tìm lấy cơ hôn qua đi, không thành muốn nghe đến như vậy một câu. Ha! Vân Ngai Tử tiến lên một bước, kích động không tôi nói, mẫu thân ngươi. Có phải hay không minh chúc tiền bối? Nhậm Bình sinh. Phần 71. Chương 71 cái nào Minh Trúc? Nhậm Bình sinh tự nhận là Lịch tận thiên Phàm, cũng bị vấn đề này cấp hỏi trầm mặc. Nàng nghĩ lại một chút chính mình lúc trước đến tột cùng nơi nào cho Vân Nhai Tử như vậy hảo giác, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc lý giải Vân Nhai Tử mạch não. Nhậm Bình sinh biểu tình có chút vi diệu, không nghĩ tới Vân Nhai Tử ý nghĩ có thể vu hồi khúc chết đến trình độ này. Nàng phản ứng bị Vân Nhai Tử nhận làm trần chờ cùng cam chịu, rồi lại sợ hai chính mình thân phận bị vạch trần. Vân Nhai Tử vội vàng nói: Ngươi yên tâm, chuyện này là thiên diễn lớn nhất bí mật, trừ bỏ ta cùng sư tỷ sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Huống hồ, liền tính ngươi hiện tại không nói, kế tiếp cũng sẽ bị không ngừng truy vấn thậm chí truy tra. hắn chỉ vào đã hoàn toàn sáng ngời lên không trùng, ý vị thâm trường nói, tử vi viên tiên đoán cuối cùng một câu đã ứng nghiệm, không, phải nói tử vi viên tiên đoán phía trước mỗi một câu đều ứng nghiệm ở trên người của ngươi, khi đó ta cho rằng ngươi chính là chúng ta muốn tìm đế tinh. Lại chưa từng tưởng này cuối cùng một câu cũng không phải dừng ở trên người của ngươi, mà là bị vừa rồi ngày đó ngoại chi lực cấp hóa giải. Chú ý tới điểm này không chỉ có ta, hơi có nhãn lực người hẳn là đều đã nhìn ra manh mối Lúc này chỉ sợ đã có không ít người ở suy đoán lấy sơn hà đồ hóa giải cực ám ngày đến tột cùng là người phương nào. vân ngai tử nói được thực thấu triệt, căn bản không biết chính mình từ lúc bắt đầu liền tìm sai rồi phương hướng. Nhậm binh sinh. Miệng nang giật giật tưởng nói kia Sơn xuyên vạn vật chi cảnh kỳ thật không phải Sơn Hà Đồ, mà là một đạo vừa chú. Nhưng nàng cũng biết đương hạ nhân nhóm đối với Sơn Hà Đồ hiểu lầm, nói cũng vô dụ. Nàng nhớ mang mang chính mình từng ở sổ tay chung xẹt qua này bức họa, lại không có cấp này bức họa bất luận cái gì đánh dấu. Có lẽ chính là như vậy làm hiện tại mọi người hiểu lầm, cho rằng này bức họa chính là Sơn Hà Đồ. Đưa tới cửa tới hảo lấy cớ, không có không cần đạo lý. Nhật Bình sinh từ trước đến nay là cái da mặt dày thả không tay lại. Nghe vân nhai tử nói như vậy, đơn giản cắn răng một cái chính mình cho chính mình đương thư nữ nhi. Nhưng này nói chuyện cũng là yêu cầu kỹ xảo. Nàng chân chờ một lát, lộ ra liền nàng chính mình đều mờ mịt biểu tình, trưởng môn sư thúc có ý tứ gì, ta mẫu thân như thế nào sẽ là minh trúc tiền bối. Nàng, nàng, nàng một bộ chính mình cũng nói không rõ mẫu thân lai lịch bộ dáng, ngồi sổm nửa ngày, mới mờ mịt nói, nàng chưa bao giờ nói với ta lai lịch của nàng, ngay cả biến mất thời điểm cũng chưa từng nói qua nàng hướng đi. Ta ở trong nhà đợi thật lâu, vẫn luôn chờ đến ta xác nhận nàng sẽ không lại trở về. Nàng hừng hồng đôi mắt vừa lúc vì này đoạn lời nói đưa lên nhất chân tình thật cảm phản ứng, đảo làm vân ngai tử nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Vân ngai tử vỗ vỗ bả vai, làm nàng trầm rãi, thay đổi cái phương thức hỏi, ngươi phía trước nói qua, là vào nhầm đến một cái sơn động sông vào tiên nhân động phủ mới phát hiện hiện giờ tu luyện công pháp, công pháp tên là chiếu núi sông, đúng không? Nhậm bình sinh hồng con mắt gật đầu, vân Nhai tử lại hỏi Khi đó mẫu thân ngươi hẳn là đã rời đi đi, ngươi lẻ loi một mình, không có sư trưởng chỉ dẫn, đến tột cùng là như thế nào tu luyện, phải biết rằng, người bình thường tu hành ít nhất cũng yêu cầu người khác trợ giúp dẫn đường dẫn khí nhập thể. Nhậm Bình sinh thấp giọng nói, không, ta cảm giác cái kia công pháp thực tự nhiên liền tiến vào ta trong cơ thể, ta nhìn công pháp đồ vật, không cần tưởng quá nhiều, trong đầu liền trực tiếp đã hiểu, sẽ dùng, thật giống như công pháp bản thân ở dẫn đường ta giống nhau. Vẫn Ngai tử vì thế càng thêm xác định. Hắn dùng một loại rất là phức tạp ánh mắt nhìn nhậm bình sinh, vậy ngươi có biết hay không, trên đời này bắt được này bộ công pháp, trừ bỏ ngươi, lại vô người khác nhưng luyện thành, cho dù là sư tỷ cùng bắc đế cũng không pháp tu luyện này công pháp. Vân ngai tử cảm khai nói, này bộ công pháp là vì ngươi lượng thân định chế, là có người chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tốt. Nhậm bình sinh kinh ngạc không thôi, nhẹ giọng lầm bẩm, sao có thể. Vân ngai tử vì thế thở dài, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A tuy rằng còn có rất nhiều nghi ngờ cùng lỗ hổng nhưng như vậy lại càng thêm phương tiện vân nhai tử nó bổ vân nhai tử đã tự hành ở trong lòng bổ túc câu chuyện này toàn cảnh ngàn năm phía trước vị kia lập hạ không thế chi công minh trúc tiền bối không biết vì sao loại nguyên nhân cũng không có như trong lời đồn như vậy thân tử đạo tiêu mà là giấu ở trên thế gian này âm thầm nuôi nâng lớn chính mình nữ nhi lại hoặc là minh trúc tiền bối chân thân kỳ thật cũng không ở đất hoang mà là ở trên hư không bên trong nàng lưu tại nhân gian chỉ là một cái thần nghiệm phân thân là riêng vì chiếu cố chính mình nữ nhi mà phân hồn ra tới đương nữ nhi trưởng thành chút có thể chính mình một mình sinh hoạt sau cái này thần nghiệm phân thân liền tự hành biến mất cho nên lại vô tung tích nhậm bình sinh nếu có thể nghe thấy vân nhai tử tiếng lòng chắc chắn kinh ngạc nào đó trình độ đi lên nói tuy rằng có chút thái quá nhưng hắn thật đúng là đoán chúng một chút sự tình vân nhai tử xem nhậm bình sinh biểu tình càng thêm giống nhìn đến một khối bảo thậm chí mơ hồ còn lộ ra tự ái nói như vậy Tử Vi Viên Tiên đoán vì sao ứng nghiệm ở trên người nàng liền hoàn toàn nói được thông. Đế tinh chỉ có một người, nhưng Tiên đoán lại ứng nghiệm ở hai người trên người, nguyên là không có khả năng. Nhưng Tiên đoán vốn chính là ý thì tinh tượng tới phán đoán, tinh tượng tự thiên đạo vận thế mà biến, nhậm bình sinh cùng minh trúc tiền bối vận thế tương liên, tinh tượng vô pháp bắt giữ đến minh trúc tiền bối kia chờ siêu nhiên vật ngoại người, lại có thể bắt giữ đến nàng nữ nhi hướng đi. Bởi vậy, lầm đem hai người khí vận hợp thành nhất thể. Liên vừa rồi biểu hiện tới xem. Minh Trúc tiền bối tuy không ở bên người nàng, nhưng thời thời khắc khắc chú ý nàng, ở gặp được nguy hiểm thời điểm thậm chí sẽ ra tay tương trợ. Phải biết rằng, kia chính là hư không A. Sống lại thời đại đến nay có mấy người dám thân đến hư không mà bảo đảm chính mình không bị bị lạc, mỗi người ở trên hư không bên trong đều phải nhắc tới vạn phần tinh lực tới tiểu tâm ứng đối, cũng chỉ có Minh Trúc tiền bối cái loại này người, dám tử trong hư không thi lấy viện thủ. Vân Ngai Tử Thở Dài nói, Minh Trúc tiền bối, thật sự khiến người khâm phục A. Nhậm bình sinh hiện tại giáp mặt có thể nghe thế loại khích lệ đã có thể mặt không đổi sắc mà chiếu đơn toàn thu. Nàng thậm chí còn có thể tiếp theo diễn, hốc mắt đỏ bừng, như là vẫn cứ không thể tin được giống nhau, trưởng môn sư thúc, việc này. Quá mức không thể tưởng tượng, ta còn là không quá có thể. Không quá có thể tiếp thu đúng không? Vẫn ngai tử chính mình cũng nói, ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ đến, này thế nhưng là hợp lý nhất giải thích. Hắn không có hỏi lại nhậm bình sinh nàng mẫu thân nơi đi. Nghĩ đến giống Minh Trúc tiền bối như vậy đại năng, hành sự đều có chính mình lý do, không lộ mặt tự nhiên cung con nàng bên trong, có lẽ Minh Trúc tiền bối chính dấu ở chỗ tối chỗ nào đó chú ý nơi này, khẻ này đất hoang thay đổi bất ngờ. Nghĩ đến đây, vẫn Nhai tử đánh cái giật mình, lui ra phía sau một bước khoảng cách nhậm bình sinh xa chút, cũng thu hồi chụp bả vai tay, bối định đến thẳng tắp một bộ ta tuy rằng là cái uy nghiêm trưởng môn nhưng cũng là cái từ ái trưởng bối đối với người nữ nhi thực hảo biểu tình làm Nhậm Bình sinh hoàn toàn không rõ hắn suy nghĩ cái gì, đi ra mộng Vi Sơn dưới chân, rời đi Thiên Nước lúc sau, Vân Nhai Tử mới nhẹ nhàng thở ra, lại là ngày xưa kia phó không đáng tin cậy bộ dáng, lộ ra vẻ mặt thần bí lại bắt quái biểu tình. Bình sinh a, trưởng môn sư thúc tỏ mỏ một sự kiện. Nhậm Bình sinh mỉm cười, sư thúc ngài hỏi, Vân Nhai Tử thanh thanh giọng nói, đệ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, mạo muội hỏi một câu, phụ thân ngươi là ai a? Nhậm Bình sinh, nàng mặt vô biểu tình bắt đầu hoài nghi chính mình quyết định này có phải hay không chính xác thậm chí hoài nghi thiên diễn ngần ấy năm đến tột cùng lại như thế nào trở thành đất hoang số một tông môn có như vậy cái trường môn thiên diễn uy danh hãy còn ở thật là không dễ dàng thấy nàng biểu tình vân ngai tử ngượng ngùng nói xin lỗi nhưng ta thật sự rất tò mò phía trước nhìn quyển sách bên trong từng có đối minh trúc tiền bối cảm tình trải qua suy đoán nói có khả năng nhất chính là kiếm quân nghiên thanh cùng phật tử trúc sơ nhậm bình sinh nhẫn nhịn đem trong lòng nói nghẹn trở về Trưởng môn sư thúc ngươi xem chẳng lẽ là thái sử Ninh viết thư đi. Vân Ngai tử nghiêm túc đánh giá một phen Nhậm Bình Sinh mặt, ý đồ từ trên mặt nàng tìm được một kia những người khác bóng dáng, bị Nhậm Bình Sinh vô tình đánh gãy. Trưởng môn sư thúc, trước mắt không có bất luận cái gì cổ tích chúng phát hiện kiếm quân cùng Phật tử hai vị bức họa, bao gồm Minh Trúc tiền bối bản nhân dung mạo cũng không từ xác định. Vân Ngai tử, như thế, bất quá nếu muốn biết Minh Trúc tiền bối bộ dáng, xem ngươi là đủ rồi. Nhậm Bình Sinh, đừng nói nàng hiện tại thân thể này cùng nàng đã từng bộ dáng ít nói đến có bảy phần tướng nếu đứng chung một chỗ có lẽ thật sự có thể bị trở thành cái mẹ con tỷ muội gì đó đi ra kia phiến huôn độn chiến trường sau nhậm bình sinh ở mộng vi sơn hạ trong thành gặp được thiên diễn đồng môn vân cận nguyệt mắt sắc mà liếc tới rồi nhậm bình sinh thân ảnh lập tức chạy như bay đến nàng trước mặt phía sau một đám thiên diễn đồng môn cũng đi theo một đạo chạy tới nhậm bình sinh này một thân huyết dọa mọi người nhảy dựng tạ liên sinh lập tức liền phải lôi kéo nàng đi y, y quán Vân Cận Nguyệt Tấn Nhậm Bình Sinh lăn qua lộn lại đánh giá một phen, xác nhận trên người nàng không có nghiêm trọng thương sau, lúc này mới ngừng một đám người kinh hoàng. Nhậm Bình Sinh cười một cái, Trấn An nói, không có việc gì, chính là một thân huyết ô nhìn dò người, thực tế không chịu cái gì trọng thương. Vân Cận Nguyệt thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi nói muốn đuổi theo hoa viễn, ta thật là hối hận lúc ấy không ngăn đón, không nên làm ngươi một người đi. Nhậm Bình Sinh hành tẩu ở trong thành, nhìn khắp nơi đều là vui mừng khôn xiết bộ dáng. Mọi người nghị luận cử cám ngày này kinh tâm động phách 12 cái canh giờ, nghị luận cuối cùng kia nói giống như thần hàng bạch quang, nghị luận kia ở không trung thật lâu chưa từng tiêu tán sơn hà đồ đến tụt cùng từ đâu mà đến. Tựa như núi cao vút tận tầng mây tử nói như vậy, nhậm bình sinh là cái danh nhân, đế tinh là cái danh nhân. Nhưng nhận thức nhậm bình sinh người cũng không tính hiểu, biết được đế tinh là ai người càng là thiếu. Duy Độc Minh Trúc hai chữ, thiên hạ không người không biết, không người không hiểu. Biết được Minh Chúc Tự nhiên cũng biết mình chúc bản mạng vũ khí Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ hiện thế, cơ hồ làm cho cả thế giới đều sôi trào lên. Nghe đến đó, Nhậm Bình sinh đột nhiên nghĩ tới một kiện không xong sự tình. Trở lại thiên diễn nơi dừng chân, nàng lập tức đóng cửa thiết trận, nắm một khối vân vân linh phủ chìm vào đến tiên vong bên trong. Quả nhiên, mới vừa đi vào liền thấy được hôm nay tiên vong nhất đứng đầu thiệp. Cái này thiệp ngôi sao chi lượng, chiếm địa diện tích to lớn, cơ hồ hướng Nhậm Bình sinh vào đầu tạp lại đây. Thiệp tiêu để tương đương bắt mắt. Này Minh Trúc, đến tuột cùng có phải hay không chúng ta biết đến Minh Trúc? Thiệp lâu chính rõ ràng là nàng đỉnh Minh Trúc hai chữ ở tiên vong lên tiếng. Phần 72 Chương 72 con rối chia sẻ. Nhậm Bình Sinh vừa bước thượng tiên vong, liền thấy Sương Thiên hiệu tin tức đổ ập xuống mà phát lại đây. Đây là ngươi nói cái này vong danh an toàn sẽ không bị phát hiện. Nhậm Bình Sinh kia ai có thể nghĩ đến còn có loại này ngoài ý muốn đâu. Đây là nàng lần đầu tiên ở tiên vong thêm bạn tốt cũng là lần đầu tiên nhìn đến Nguyên Lai like, Tiên Vong bạn tốt lẫn nhau phát tin tức là bộ dáng gì. Có điểm cùng loại với bọn họ ở nhân gian sử dụng truyền âm phủ tựa như một đạo thần nghiệm, vô hình mà ánh vào nàng trong óc bên trong. Có lẽ là xuất phát từ Tiên Vong Cam chịu riêng tư bảo hộ Nguyên Nhân, truyền đến tin tức cũng không có thanh âm, chỉ có văn tự, làm nhậm bình sinh có loại dùng ngọc giác đọc sách cảm giác. Liên như vậy một lát sau, Vệ Minh trúc thảo luận cũng đã trải rộng toàn bộ tiên vong, nàng tùy ý đảo qua chung quanh nổi lơ lửng ngôi sao phần lớn đều là về chuyện này thảo luận nhập bình sinh điểm tiến thảo luận nhân số nhiều nhất cái kia thiệp xem một vòng không thể không bội phục tiên vong các đạo hưu phản ứng tốc độ các đạo hưu bình tĩnh tạm thời dung ta tới tổng kết một vài trước mắt đại gia chủ yếu nghi ngờ phân biệt này đây hạ mấy vấn đề đệ nhất hôm qua không chúng phá vỡ cực ám ngày kia bức họa đến tột cùng có phải hay không sơn hà đồ đệ nhị nếu là sơn hà đồ kia dùng ra sơn hà đồ có phải hay không chúng ta suy nghĩ minh trúc tiền bối Đệ tam, nếu là Minh Trúc tiền bối, kia vì sao nàng không giống đồn đãi Chung đã thân tử đạo tiêu, mấy năm nay nàng lại thân ở nơi nào? Nếu không phải Minh Trúc tiền bối, tiên này trong lời đồn đã biến mất Sơn Hà đồ có phải hay không bị những người khác tìm được hơn nữa sử dụng, cái này có thể sử dụng Sơn Hà đồ người lại là ai? Đệ tứ, cũng chính là đại gia nhất quan tâm, này một năm tới ở tiên vong khiến cho ngập trời sóng gió người vị kia Minh Trúc, đến tột cùng có phải hay không chúng ta biết đến Minh Trúc tiền bối? Từng ở may mắn ở thiên diễn tàng thư các bái đọc quá minh trúc tiền bối bút ký có thể xác định hôm qua xuất hiện họa cùng nàng bút ký chúng không có sai biệt hẳn là chính là sơn hà đồ không có lầm không biết sử dụng sơn hà đồ người là ai nhưng ta thiệt tình mà hy vọng chính là minh trúc tiền bối bản nhân các đạo hữu các ngươi hiểu ta hiện tại tâm tình sao thật giống như nhìn đến viễn cổ thần thoại đột nhiên ở bên cạnh ngươi sống lại giống nhau trên lầu bình tĩnh bình tĩnh liền tính sống lại cũng không phải ở bên cạnh ngươi hợp lý phân tích một chút. Căn cứ Minh Trúc tiền bối trong động phủ di lưu nhiều cuốn bút ký có thể chứng thực, nàng bản nhân sắc thật là tình thông đang dược, trận pháp, võ đạo, đùa trúc cùng khắc văn nhiều loại đạo pháp, này cùng tiên vong vị này Minh Trúc phía trước lên tiếng đối được. Tiếp theo, tiên vong Minh Trúc trả lời vấn đề vừa vặn liền bao dung đan, trận, phù ba đạo, đặc biệt là nàng đối đan đạo hiểu biết có thể thấy được, nàng nắm giữ số lượng không ít thượng cổ đàn vương hơn nữa đối thượng cổ sử phi thường hiểu biết. Nhập bình sinh rất là chấn động mà một tầng một tầng đi xuống xem Thẳng đến mới nhất tầng lầu khi, đã có người kiên nhẫn mà bái ra nàng sở hữu lên tiếng, này đó lên tiếng giải rác thời điểm nhìn không ra manh mối, nhưng tất cả đều bị phóng tới cùng nhau lúc sau, lại làm mọi người cảm giác, đã mơ hồ có thể ở chính mình trong lòng miêu tả ra một người hình tượng. Các vị đạo hữu, các ngươi xem ta phát hiện cái gì, Minh Trúc đã từng trả lời nói qua, Minh Trúc tiền bối cùng hòa quang tiền bối đều là thượng cổ song bích, nhưng đều không phải là chúng ta tưởng tượng vương không thấy vương quan hệ, ngược lại là cả đời bản thân. Ta cảm giác ta đã từng rất nhiều nhận chi ở dần dần sụp đổ. Hiện tại nhất hưng phấn hẳn là thái sử ra đi, sống lại thời đại tới nay nghiên cứu Minh Trúc Tiền Bối nghiên cứu đến nhất thấu triệt chính là thái sử gia. nếu Minh Trúc Tiền Bối thật sự còn sống, kia nhưng còn không phải là có sắn bại ở trước mặt sao? Các vị đạo hữu, có lẽ chúng ta còn lậu một vấn đề. Ta đã từng nghe một vị hiểu biết nội tình đạo hữu nói qua, cứ ngày là chúng ta nhất định phải đi qua một kiếp khó, mà ở hoàn chỉnh tử vi viên tiên đoán chung đã nói lên có thể phá giải cực ám ngày người, chính là chúng ta muốn tìm kiếm đế tinh. Từ từ, nói như vậy nói, đế tinh nếu là minh trúc tiền bối, tựa hồ hết thể đều hợp lý lên. kia tử vi viên tiên đoán nửa đoạn trước nói như thế nào, tuy rằng tinh thông nhiều môn đạo pháp câu này ở minh trúc tiền bối trên người nhưng thật ra ứng nghiệm, nhưng đế tinh lạc thiên diễn nên như thế nào tính. Chẳng lẽ minh trúc tiền bối hiện tại ẩn thân ở thiên diễn? Thật đúng là đừng nói, 300 năm trước vân vi tiền bối phát hiện minh trúc tiền bối phủ Từ đây mở ra sống lại thời đại, Minh trúc tiền bối công pháp một nửa Quy Thiên diễn, một nửa về Bất Trần, ngay cả chịu tải Minh trúc tiền bối đạo ơn kia tòa bay tới phong cũng bị di chuyển tới rồi Thiên diễn đi, Thiên diễn cùng Minh trúc tiền bối nói xác thật là có Thiên Ti vạn lũ liên hệ. Nói nhiều như vậy có không đều không bằng giáp mặt trực tiếp hỏi. Phía dưới có to gan lớn một người, trực tiếp ở nhậm bình sinh đã từng hồi phục các loại thiệp bình luận, hy vọng nàng chính diện cấp ra một cái trả lời, nàng cùng Minh trúc quan hệ. Trong lúc nhất thời Nhậm bình sinh trong đầu vang lên hàng ngàn hàng vạn tin tức nhắc nhở âm, ồn ảo đến nàng thẳng đau đầu. Nhậm bình sinh đương nhiên sẽ không nói, mà là yên lặng họ phơ lỉn, rời đi tiên vong sau còn lòng còn sợ hãi. Cũng may, tiên vong bí ẩn tính đáng giá tín nhiệm, chỉ cần một người tưởng ở tiên vong ẩn nấp chính mình hành tung, người khác là căn bản sẽ không nhận thấy được. Không thể, hiện tại còn không phải thời điểm, nhậm bình sinh nói cho chính mình. Nàng còn vô pháp xác định thân thể của mình chẳng hướng, địch nhân vẫn là quá mức cường đại. Ở không có đủ nắm chắc phía trước, nàng không thể hiện thân Húng chi Ở rất nhiều nhân tâm, trầm mặc chính là cam chịu Nhậm Bình sinh khỏe môi nhẹ cong, lộ ra một tia thâm ý mỉm cười Nàng cái gì đều không nói, cũng đã có thể thắng được thiên ngôn và ngữ Chỉ có như vậy, nàng địch nhân mới có thể tiếp tục sợ hãi nàng Nghĩ đến vừa rồi tiên vong đủ loại nghị luận Nhậm Bình sinh trong lòng dần dần sinh ra một cái lớn mật ý niệm Thật tới rồi nàng yêu cầu thời điểm, tiên vong cũng hảo, hiện thực cũng thế Lấy minh chúc này hai chữ lực ảnh hưởng, có lẽ thật sự có thể vung tay một hô dẫn tới muôn vản người đi theo. Nàng qua yêu cầu lực lượng. So với tiên vong chỉ do là tò mò cùng xem náo nhiệt bầu không khí, trên đại lục địa phương khác phản ứng tắc các không giống nhau. Nhìn đến ánh mặt trời phá đêm tối mà đến, sơn hà đồ tự không trung hiện lên khi, tử vi viên viên chủ tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Nàng châm mặc mà nhìn chân trời hồi lâu, bất trí một từ, đảo làm bên người tiểu đồng có chút nghi hoặc, viên chủ, ngài tiên đoán ứng nghiệm Chẳng lẽ không hào sao? Vì sao ngài xem đi lên vẫn là không cao hứng? tử vi viên viên chủ trong mắt lại ý cười chợt lóe rồi biến mất, nàng thấp giọng nói, cũng không phải không cao hứng, mà là... Rốt cuộc xác nhận một chút sự tình. Tiểu đông khó hiểu nói, dưới bầu trời này còn có ngài không biết sự sao. Viên chủ bất đắc dĩ, ôn thanh nói, sức của một người chung có cô ấy, chúng ta thiện xem tinh xu hướng tâm lý bình thường mệnh lý suy đoán, lại cũng không phải không gì không biết, có rất nhiều sự tình. Chẳng sợ ta trả giá cực đại đại giới đi xem tinh, lại cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh sương ngủ. Mà chuyện khác, liền tính ta có thể thấy được rõ ràng minh bạch, lại đại đa số thời điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới này đi hướng đã định tương lai, khó có thể thay đổi Trung cuộc. Tiểu đồng nghe, có chút khổ sở, viên chủ ý tứ là, chúng ta tử vi viên tồn tại cũng không có ý nghĩa sao. Viên chủ xoa xoa nàng phát đỉnh, hoãn thanh nói, cũng không phải như vậy. Tựa như lần này, ngươi biết vì sao ta muốn ở công khai tiên đoán lúc sau. Phong bế toàn bộ tử vi viên, tùy ý thế nhân ở suy đoán chung dần dần đảo loạn nước đủ, lại không trực tiếp báo cho đế tinh là ai sao. Tiểu đông lắc đầu, nhưng khẳng định nói, không biết, nhưng viên chủ nhất định có viên chủ đạo lý. Viên chủ bị nàng đậu đến bật cười, nói nhỏ nói, bởi vì lúc ấy ta cũng không biết đế tinh đến tột cùng là ai. Tiểu đông kinh ngạc mà mở to hai mắt. Viên chủ thần bí địa dựng thẳng lên đầu ngón tay ở môi trước, suy đoán kết quả chỉ nói cho ta, tương lai sẽ có như vậy một người xuất hiện. Đây là ta ở vô số tương lai kết cục nhìn thấy tốt nhất một cái, nhưng ta tìm không thấy nàng, về nàng hết thể mệnh lý đều là một đoàn sương ngủ Viên chủ đốn hạ, lại phục nói, ta cũng không hy vọng người khác tìm được nàng. Nàng hy vọng, chờ đến đế tinh có thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, đã tới rồi bọn họ có thể nắm giữ quyền chủ động thời điểm. Viên chủ nhẹ khép lại mắt, ủ rột dần dần nảy lên trong lòng. Nàng thấy được, ở ánh mặt trời phá vỡ cực ám trong nháy mắt kia. Thiên ngoại còn có một đôi mắt nhìn chăm chú vào thế giới này. Cái kia ánh mắt, điên cuồng, tham lam, ghen ghét, còn có một tia không dễ phát hiện sợ hãi. Ta phải bảo hộ nàng. Viên chủ rõ ràng, hôm qua lúc sau, chẳng sợ phong bế không ra, tử vi viên cũng sẽ không có nữa ngày xưa thanh tịnh. Mà kia tỏa cao cư vân ngoại cung điện, so với tử vi viên, lại muốn có vẻ hoảng loạn đến nhiều. Đúng vậy, hoảng loạn. Thiên ngoại thiên cho người ta ấn tượng xưa nay đều là thần bí khó lường trên cao nhìn xuống siêu nhiên thế ngoại cường đại đến làm người kinh hãi nhưng ngày ấy sơn hà đồ xuất hiện lúc sau thiên ngoại thiên bắt đầu luống cuống thiên ngoại thiên nghị sự đường khó được ngồi đầy một lần phóng nhãn nhìn lại chỉ có thượng đầu địa vị cao hư trí đó là thuộc về tinh chủ vị trí trừ bỏ tinh chủ chưa tới nghị sự đường trăm năm tới nay lần đầu tiên không còn chỗ ngồi bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều mang mặt nạ thấy không rõ chân chính bộ mặt hư trí tinh chủ làm bên đặt riêng hai cái tôn vị một tả một hữu phân biệt thuộc về thiên ngoại thiên hai vị hộ pháp người ngoài không hiểu được thiên ngoại thiên bên trong kết cấu thịnh truyền thiên ngoại thiên tinh chủ không mừng tu vụ trước nay chỉ chuyên chú tỷ thế tu luyện thiên ngoại thiên chân chính chủ sự giả là hai vị hộ pháp chỉ có chính bọn họ rõ ràng chẳng sợ tinh chủ là người điên không mừng tu vụ lại cũng cường đến làm hắn đủ để bỏ qua bất luận cái gì mặt khác thanh âm huống hồ liền tính không có tinh chủ hai cái hộ pháp cũng không thể hoàn toàn thống lĩnh thiên ngoại thiên tả hộ pháp Đem vân thất phái ra đi vị kia mặt nạ nam ánh mắt đỏ qua, đem đường hạ đám kia đại gia biểu tình thu hết đáy mắt, đáy lòng cười lạnh. Nay đàn tự thiên ngoại mà đến khoác ra người được xưng tiên nhân thần hàng con dối tự xưng là cao hơn bọn họ này giới người, ngày thường mắt cao hơn đỉnh, từ trước đến nay khinh thường bọn họ, hiện giờ chỉ là nhìn đến một cái sơn hà đồ một lần nữa hiện thế liền hoàn toàn dọa phá gan, suốt đêm triệu tập tiên sử thương thảo đối sách. Nghĩ đến đây, tả hộ pháp cũng không khỏi có chút kinh hãi hắn kỳ thật cũng không tính giải cái kia bị tôn xưng vì minh trúc lao tổ người nhưng hắn lần này tận mắt nhìn thấy minh trúc người này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ chẳng sợ khi cách ngàn năm gắt gao một cái bản mạng vũ khí hiện thế cũng có thể làm này đàn tiên nhân nhóm tự loạn đầu trận tuyến còn chưa thâm tưởng tả hộ pháp suy nghĩ đã bị đánh gãy bên phải một cái mặt trắng không dâu trung niên nam tử lạnh giọng chất vấn nói tả tam như thế quan trọng thời khắc các ngươi tinh chủ vì sao không ở tả hộ pháp tả tam bất đắc dĩ nói Khâu tiên trưởng, tinh chủ hành sự quỷ bí khó lường, nơi nào là ta có thể còn được. Khâu tiên trưởng hư lạnh một tiếng, chân tiên đại nhân tín nhiệm ngươi chờ, lấy thiên ngoại thiên làm này giới trận địa, đại phát từ bi mà cho cái này chết giới phi thăng cơ hội, ngươi chờ thế nhưng không chút nào biết cảm ơn, quả thực chẳng biết xấu hổ. Tả hộ pháp trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cười mỉa nói, khâu tiên trưởng hôm nay triệu tập thiên ngoại thiên trên giới, định là có chuyện quan trọng, không bằng chức giải quyết sự tình. Sau đó ta định đúng sự thật hướng tinh chủ chuyển đạt ngài ý tứ. Một khắc đầu, một bạch mi lão giả hòa giải nói, "Hảo, Khâu hoàng tử, không cần lãng phí thời gian." Khâu hoàng tử lúc này mới sắc mặt không tốt nói, tối hôm qua việc, chư vị cũng gặp được, đó là Sơn Hà đồ, là nữ nhân kia Sơn Hà đồ. Nói đến nữ nhân kia khi, ở đây sở hữu thần hàng con rối biểu tình đều trầm trọng chút, thậm chí có mấy cái da mặt vừa kéo, mắt lộ ra trầm sắc. Bạch mi lão giả chậm rãi lắc đầu, không biết vì sao kia bức họa tuy rằng quen mắt, ta xác thật từng nhìn thấy quá, nhưng cùng ta trong ấn tượng sơn hà đồ cũng không lớn tương đồng. hắn nói, nhắm lại vẫn đục đôi mắt, nhớ tới một ngàn năm trước kia kinh thiên hãi địa một trận chiến, trong thanh âm lộ ra khó có thể phát hiện sợ hãi. chân chính sơn hà đồ, so đêm qua cái kia, còn muốn đáng sợ đến nhiều. nghe được bạch mi lão giả nói như thế, khâu hoàng tử mới nói, thang lão có thể xác định sao? ở đây mọi người, chỉ có ngài năm đó tự mình cùng nữ nhân kia đã giao thủ. Duy độc ngài chính mắt chứng kiến quá Sơn Hà Đồ. Nếu này không phải hoàn chỉnh Sơn Hà Đồ, có phải hay không ý nghĩa? Sự tình còn không giống chúng ta tưởng tượng đến như vậy tao, cũng không phải nữ nhân kia sống lại, mà là có hậu nhân ngoại ý muốn được đến Sơn Hà Đồ, cho nên phát huy không ra toàn bộ lực lượng. Bạch mi lão giả nặng nề thở dài, lời tuy như thế, nhưng chúng ta cần thiết làm nhất hư tính toán. Năm đó, nữ nhân kia tính cả nàng mấy cái đồng bọn, cơ hội hoàn toàn phá hủy chân tiên đại nhân kế hoạch. Làm cho bọn họ mấy ngàn năm chủ tính phó mặc. Nàng cơ hồ muốn thành công. Tả hộ pháp nghe được ngụy ngon, hiếu kỳ nói, xin hỏi thang lão, Minh Trúc thật sự có như vậy đáng sợ. Nàng lại lợi hại, cũng bất quá chỉ là một người mà thôi. Hắn không nghĩ tới, Minh Trúc hai chữ buột miệng tốt ra, thế nhưng làm ở làm mọi người không khỏi run hạ, thậm chí có không ít người ý thức được chính mình cho hề, thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình. Tả hộ pháp thức thời mà câm miệng, thang lão lại không thèm để ý thái độ của hắn mà là hồi tưởng nổi lên đã từng trận chiến ấy càng khái nói chân tiên đại nhân sẽ không trực tiếp nhúng tay này giới việc chúng ta nếu muốn tại đây giới hành sự đều cần phải mượn dùng này giới mọi người thân thể luyện chế mà thành con rối mới được nhưng liền tính chỉ là con dối cũng đều là này giới đứng đầu một đám chiến lược nhưng cố tình chỉ nàng một người chém giết vô số tiến đến ngăn trở nàng tiên sử nàng thủ đoạn bất đồng với người bình thường đối với chúng ta mà nói con dối thân thể hủy hoại liền hủy hoại cùng lắm thì lại đổi một cái, nhưng nữ nhân kia. Thang lão nói, thanh âm run nhẹ nhẹ, nữ nhân kia, nàng có thể trực tiếp tiêu diệt thần hồn, con rối thân thể vốn nên là chúng ta tốt nhất bảo hộ, nhưng nếu đụng tới nàng, con dối thân thể chết, cung cấp với chính mình cũng thân tử đạo tiêu, ở thật lam giới bản thể cũng sẽ tùy theo ngã xuống. Tả hộ pháp hoảng sợ không thôi. Ta đã nhớ không rõ, kia đoạn thời gian, đến tột cùng có bao nhiêu người chết ở trên tay nàng, nàng cơ hồ giết sạch rồi này giới sở hữu thần hàng con dối cùng nàng trận chiến ấy nếu không phải chân tiên đại nhân kịp thời thi lấy việt thủ làm ta may mắn chạy thoát nói không chừng ta cũng là bị nàng tiêu diệt thần hồn trong đó một viên đường tiếp theo chút tuổi trẻ đối minh chúc hiểu biết không thâm thần hàng con rối sôi nổi trừ khẩu khí lạnh tả hộ pháp trong lòng có một vạn cái nghi vấn tỉ như vì cái gì lợi hại như vậy minh chúc cuối cùng vẫn là chết ở bọn họ trong tay nhưng thang láo lại không hề trả lời chỉ là trầm giọng nói ngàn vạn không cần coi khinh nàng hắn nói xong không biết là bị dòa đến Vẫn là bị chấn động đến, đang ngồi thế nhưng không một người ra tiếng. Thật lâu sau, ngồi ở tả hộ Pháp đối diện mặt, một cái khàn khàn gợi cảm giọng nữ đánh vỡ hiên tĩnh. Nàng mang một mặt thuần trắng mặt nạ, hữu nửa bên mặt nạ thượng huy huyết hồng cánh hoa hoa văn, lộ ra một cổ tả tính yêu mị. Lại nói tiếp, Nam Tầm Đại Nhân đi trước Ngọng Vi Sơn đi chấp hành nhiệm vụ, đến nay còn chưa về đâu. Những lời này làm sở hữu thần hàng con rối đại kinh thất sắc. Một ngày một đêm thời gian có quan hệ với đế tinh minh trúc tiên vong thật giả sơn hà Đổ các loại tin tức ở đất hoang nháy mắt lan tràn khai vô luận đi đến nơi nào đều có thể nghe được mọi người nghị luận sôi nổi lời đồn đãi lên men tốc độ cực nhanh đến ngày thứ ba ba ngày nhậm bình sinh nghe được phiên bản đã đổi mới quá mười mấy lần trực tiếp phát triển trở thành minh trúc tiền bối đã thân chết nhưng năm đó có một cái thân truyền đệ tử tồn tại xuống dưới hơn nữa tìm được rồi sơn hà đồ ý đồ lấy sơn hà Đổ trọng chấn minh trúc môn hạ chính thống nhậm bình sinh hành đi nữ nhi thân truyền đệ tử thật sự rất có ý tưởng hiện tại liền tính là cho nàng biên cái một nhà năm người cha mẹ huynh đệ tỷ muội ra tới nàng cũng sẽ không kinh ngạc vân nhai tử suốt đêm trở về thiên diễn tựa hồ có việc gấp muốn cùng vân vi thương lượng hắn trước khi đi là kỳ thật cực lực muốn mang nhậm bình sinh cùng nhau đi nhưng nhậm bình sinh nghĩa chính từ nghiêm mà cự tuyệt nói thần thụ tẩy trần tuy rằng kết thúc nhưng ta chờ ở mộng vi sơn canh gác thời gian chưa đến ta thân là thiên diễn thủ đồ như thế nào có thể lâm trận bỏ chạy Vân ngai tử bị nàng thình lình xảy ra đạo đức tốt làm đến không biết làm sao, không lây chuyển được nàng, chỉ có thể liều mạng cho nàng tắc dùng để bảo mệnh linh khí, lại lén tìm vân cận nguyệt ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt sư muội an toàn, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Nhập bình sinh đảo không phải như nàng lời nói phi thủ cái này quy củ không thể. Nàng lưu lại nơi này chỉ có một mục đích. Ngọc Vi Sơn thiên nước đông đảo, nàng nếu muốn biện pháp lại tiến một lần hư không, tìm kiếm nàng bản thể nơi mà lần này liền không hề là thượng một lần ở gió lốc bên miệng duyên bồi hồi. Nàng muốn đi đến hư không chỗ sâu trong. Phần 73 Chương 73 Linh hồn của nàng Hư không, nhập bình sinh đi qua không ngừng một lần. Nhưng phần lớn đều là một ngàn năm tiến đến quá, thả đều chỉ ở trên hư không bên cạnh bồi hồi, không có thâm nhập quá nhiều. Đều không phải là ngay lúc đó nàng làm không được hoặc là không dám, mà là không cần phải. Trong hư không trừ bỏ vô cùng vô tận gió lốc, cũng chỉ thừa cắn nuốt hết thẻ hỗn độn bị hỗn độn lây dính thượng, cực kỳ dễ dàng ở trên hư không bên trong bị lạc, nếu là bị hỗn độn hoàn toàn nuốt hết, vậy sẽ tính cả thần hồn một đạo hoàn toàn bị lạc ở trên hư không bên trong. Nay đó bị lạc ở trên hư không trung thì người, thân cùng thần hồn kỳ thật cũng không có tiêu vong, nhưng lại bị hỗn độn cướp đi thần hồn trung linh, chỉ có thể hoàn toàn trở thành trong hư không bị lạc vật. Lần này cần thâm nhập hư không, nhập Bình Sinh không dám giống lần trước như vậy tùy tính mà làm, nàng phải làm càng nhiều chuẩn bị Nhậm Bình Sinh đi mộng Vi Sơn dưới thành lớn nhất một chỗ phường thị, không thể không nói, Lăng Diệp Hiên làm buồn bán là thật sự rất có một tay, người khác khó có thể nhúng tay mộng Vi Sơn trong thành đều có Lăng Diệp Hiên mặt tiền cửa hàng. Nhậm Bình Sinh lần này đi vào Lăng Diệp Hiên khi, An Mặc Thiên diễn xanh trắng đan sen đạo bảo, nhân viên cửa hàng chỉ đương nàng là tại đây đóng giữ tầm thường thiên diễn đệ tử, vẫn chưa nghĩ nhiều, trên mặt lộ ra khách sáo tươi cười hỏi, vị đạo hữu này yêu cầu chút cái gì, ta cho ngài giới thiệu hạ. Nhậm Bình Sinh, dược thị ở mấy lâu ta chính mình đi là được." Nhân viên cửa hàng hiểu rõ, xem ra là khách quen, dược thị ở 3 tầng, ngài nếu yêu cầu nào đó đang dược, cũng có thể trực tiếp ở lầu ba đông bắc Giắc tìm người mua sắm. Trên thị trường thường thấy đang dược, từ nhất phẩm đến tứ phẩm chúng ta Lang Diệp Hiên đều có. Nếu ngài yêu cầu ngũ phẩm trở lên đang dược nói, phải tìm chúng ta Lăng Diệp Hiên luyện đan sư chuyên môn luyện chế. Loại này nói yêu cầu trước tiên nửa năm thời gian dự định, nếu là đụng tới một ít hi hữu dược liệu, thời gian còn muốn. Càng dài một ít nhậm bình sinh đối bọn họ này bộ đã sớm đã rất quen thuộc lúc trước lăng diệp hiên chủ nhân còn từng mời nàng đương lăng diệp hiên đặc mời luyện đan sư chỉ là bị nàng cự tuyệt mà thôi huyền chuyển từ chối nhân viên cửa hàng dẫn đường nhậm bình sinh một mình thượng lầu ba dự thị ngọc vi sơn có lẽ là đất hoang linh thực dược liệu tài nguyên nhất phong phú mấy cái địa phương trí nhất nơi này sở hữu linh thực tất cả đều sinh trưởng ở thần thụ bộ rễ nơi sơn mực bên trong cho dù là tầm thường có thể thấy được là lướt thảo cũng so ngoại giới muốn càng thêm giàu có linh khí cũng càng nhiều chút ngoại giới hiếm thấy hy hữu linh thực nhậm bình sinh chiếu xương thiên hiệu cấp phương thuốc tìm một vòng thế nhưng đêm này một trương phương thuốc thượng sở cần hơn phân nửa dược liệu đều tìm được rồi còn sót lại hai vị dược một cái chỉ sinh trưởng ở quỷ vực một cái khác phải nàng đi trong hư không thử thời vận cũng may nhậm bình sinh hiện tại miễn cưỡng coi như là cái kẻ có tiền ở lăng diệp hiên càn quét thức mua nhập một vòng sau vẫn cứ có không ít có dư nhậm bình sinh mang theo lấy lòng dược liệu rời đi lại dạo nổi lên mộng vì sơn hạ thành trì trung phương thị Nơi này phường thị cơ hồ không có phàm nhân, tất cả đều là người tu chân, trừ ra đại hình mặt tiền cửa hàng ngoại, mặt khác nhiều vì ở chỗ này đóng giữ hoặc là tu luyện người, bởi vậy phường thị trung tiểu quán chủ người cũng là thường xuyên càng nhiều, thả nhiều vì lấy vật đổi vật. Trầm tinh mặc ở lần trước một trận chiến trung toàn bộ tiêu hao xong rồi, nhậm bình sinh cũng không trông cậy vào chính mình còn có thể có lần trước như vậy tốt vận khí lại gặp phải một lần trầm tinh mục. Nàng quyết định giống như trước giống nhau, chính mình chế tác phù mặc. Phù mặc chế tác kỳ thật không tính là khó, rốt cuộc phù mặc cùng tầm thường mực nước khác nhau chỗ cũng chỉ ở chỗ phù mặc có tràn đầy linh khí, có thể đem phù văn ở lá bùa thượng cố hóa, bảo tồn phù văn hiệu dụng. Cho nên bộ mặt thành phố thông dụng phù mặc so với bình thường mực nước mà nói, hơn phân nửa cũng chỉ nhiều một đạo trình tự làm việc, đó chính là đem một loại tu chân giới tương đương thường thấy linh thực luyện hóa sau ngã vào trong đó là được. Nhưng như vậy phù mặc đã rất khó cùng được với nàng nú cầu, chiếu núi sông công pháp chính là nàng tự nghĩ ra trong đó có chữ viết phù vô số thậm chí có thể tổng hợp thành sách nhưng tầm thường phù mặc liền nàng sáng chế ngũ dai bửa chú đều khó có thể phát huy ra hoàn chỉnh hiệu dụng càng đừng nói lục dai thất dai thậm chí càng cao dai phù một ngàn năm trước nhậm bình sinh liền cảm thấy tầm thường phù mặc không dùng tốt tự khi đó khởi nàng liền bắt đầu chính mình chế tác phù mặc hơn nữa đem này một đạo chơi ra hoa nàng phù mặc phối phương ở ngay lúc đó phù sư bên trong là thiên kim khó cầu nhậm bình sinh đang cùng một cái bảy quán đệ tử thương lượng Dùng đan dược đổi trong tay hắn sở hữu linh thực, kia đệ tử hít hà một hơi, thật sự tất cả đều muốn. Nhậm Bình sinh gật gật đầu, kia đệ tử vui sướng không thôi, thầm nghĩ chính mình này đôi linh thực bên trong sắc thật có chân phẩm, nhưng phần lớn vẫn là trong núi thường thấy bình thường linh thực, nàng lại phải dùng tam cái nhị phẩm đan dược cùng một quả tam phẩm đan dược tới đổi, chính mình quả thực kiếm quá độ. Nhậm Bình sinh cũng hướng hắn cười một cái, thầm nghĩ vị đạo hữu này linh thực trọng điểm không ở tinh mà ở chủng loại nhiều, tình nàng chạy thật nhiều địa phương công phu hai người nhìn nhau cười đều cảm thấy chính mình kiếm lời nhậm bình sinh mới vừa ngóc ra giới tử túi tính toán lấy đan dược động tác đột nhiên một đốn phản phất cảm ứng được thứ gì giống nhau ngước mắt nhìn phía thiên diễn nơi dừng chân chính mình nơi đáy mắt xẹt qua một kia vi lan Kia đệ tử thấy nàng ngừng còn tưởng rằng nàng muốn đổi ý vừa định nói chuyện liền thấy nàng đem đan dược hướng chính mình trong tay một tác, đem sở hữu linh thực đóng gói bay nhanh mà đi rồi chỉ một lát sau ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới nhậm bình sinh bằng mau tốc độ chạy về thiên diễn nơi dừng chân vừa rồi nàng cảm ứng được chính mình ở nơi thiết trí trận pháp bị người xúc động có người âm thầm tiềm nhập nàng phòng nhậm bình sinh đáy mắt xẹt qua một mạt tám sắc nàng đã sớm đoán trước đến cực cám ngày sau sẽ có người có động tĩnh cho nên ở nàng nơi thậm chí toàn bộ thiên diễn nơi dừng chân đều thiết hạ trận pháp lại không nghĩ rằng đối phương động tác nhanh như vậy hành đến viện ngoại nhậm bình sinh bước chân phóng nhẹ gọi người cơ hồ vô pháp phát hiện nàng tránh đi chính mình thiết hạ trận pháp Hoàn toàn không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ đến gần rồi chính mình phòng, ngón tay ở bên, cửa sổ một chút, trận pháp bị khởi động, như nước sóng đẩy ra, một mặt thủy kính ở trên cửa sổ xuất hiện, trực tiếp đem trong phòng hết thể triển lộ không bỏ sót. Nhậm bình sinh chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được cười ra tiếng. Trong phòng, đế hưu lại đem chính mình biến thành trang giấy lớn nhỏ, nhưng vẫn là bị trận pháp vong trụ, vòng ở trên mặt bàn không được nhúc nhích. Đế hưu đứng ở trên mặt bàn. Ý đồ xuyên thấu qua trận pháp khe hở đi đủ nàng treo ở một bên đạo bào gấp áo, nhưng người trong sách bất quá bàn tay đại, chẳng sợ nhón chân tới cũng vẫn là kém như vậy điểm khoảng cách. Dãy rủi trong chốc lát, Đế Lưu dứt khoát bất động, đứng ở trận pháp lưới chung mắt trông mong mà nhìn ngoài cửa sổ, chờ nàng trở lại. Nàng đáy mắt trầm sắc bị đuổi tàn ra, tâm tình một chút nhẹ nhàng không ít, đẩy cửa mà vào. Nghe được thanh âm nháy mắt, Đế Lưu thẳng thắn bà vai, ngồi nghiêm chỉnh ý đồ biểu hiện ra chẳng sợ ta bị ngươi trận pháp vây khốn nhưng này cũng không có làm ta thực đau đầu thực khó xử bộ dáng nhậm bình sinh làm bộ chính mình không có nhìn đến vừa rồi kia một màn cười nhẹ nói ngươi chạy tới làm gì nàng ngữ điệu hơi mang nghiền ngẫm dựa vào ven tường dù bận vẫn ung dung mà nhìn trên bàn lớn bằng bàn tay trang giấy đế hưu ý xấu mà không giúp hắn tẩy bỏ trận pháp mà là tùy ý đế hưu bị nhốt ở trên bàn đế hưu thẳng lăng lăng mà nhìn nàng bả vai giật giật ý bảo nàng cho chính mình tẩy bỏ dùng nhân hình xông qua ta thiết lập tại bên ngoài đạo thứ nhất trận pháp nhưng không nghĩ tới bị trong phòng trận pháp vây khốn tưởng biến thành người trong sách tới thoát vây kết quả không nghĩ tới cái này trận pháp liền người trong sách cũng không đông tha không có bất luận cái gì khe hở nhậm bình sinh ru mắt liếc mắt bên ngoài sắc trời ý vị thâm trường nói trước mắt chính trực hoàng hôn hiện tại thời gian này trộm lẻn vào ta phòng ta có phải hay không có thể nói một câu ngươi giáp tâm bất lương đế hưu chấp hạ đôi mắt nghiêm túc nói giáp tâm bất lương là có ý tứ gì các ngươi nhân loại rất nhiều từ ta đều không hiểu lắm nhậm bình sinh híp mắt xem qua đi nếu là người khác đối nàng nói lời này nàng định là không tin nhưng nói những lời này người là đế hưu hết thể đều trở nên hợp lý lên nàng cười nhẹ thanh bấm tay ở người trong sách đế hưu trên đầu nhẹ gõ hạ, trận pháp theo tiếng mà khai trang giấy đế hưu run run bá một chút một lần nữa khôi phục thành nhân hình sau đó tay háo rộng rung lên trước mặt đột nhiên xuất hiện một đống đủ loại kiểu dáng linh thực so nàng vừa rồi đổi tới tay còn muốn nhiều Cơ hồ bao quát mộng vì sơn liên miên phẩm phòng sơn vực bên trong sở hữu linh thực chủng loại. nhậm bình sinh sừng suốt, đỉnh mày một trọn, có ý tứ gì, ngươi biết ta muốn cái gì. Đế hưu gật gật đầu, cũng không kiêng rẻ, nói thẳng, ta nghe thấy. Chỉ cần tiến vào dây núi bên trong, nay phạm vi ngàn dặm nội sở hữu thanh âm ta đều nghe thấy. Đế hưu chuyên chú mà nhìn nàng, ta có thể giúp ngươi tìm được linh thực, so với hắn nhiều đến nhiều. Phòng không tính đại, hắn đem này đó đều bày ra tới cơ hồ dính đầy sở hữu không gian, làm nàng chỉ có thể ở khe hở gian hành tẩu. Nhậm Bình Sinh nhìn bị đế hưu đôi đến chậm rãi linh thực, không tỏ ý kiến, phất tay háo đem chúng nó tất cả đều thu được giới tử trong túi, ngoắc ngón tay, ý bảo đế hưu lại đây. Ta là yêu cầu này đó, ngươi làm thực hảo. Sau khi nghe được nửa câu khi, đế hưu đôi mắt một chút sáng, hắn theo lời đến gần rồi chút, nhìn Nhậm Bình Sinh động tác, phi thường tự giác mà đem mặt dôi đến nàng trong tầm tay. Nhậm Bình sinh thuận thế xoa xoa hắn xúc cảm cực hảo sợi tóc, nghe thấy Đế Lưu hương phân nói, kia có phải hay không có thể có khen thưởng? Nhậm Bình sinh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, khẽ cười nói, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng khen thưởng? Đế Lưu trên mặt hiện lên một tia mê mang, hắn khó hiểu nói, khen thưởng, chẳng lẽ có rất nhiều loại sao? Hắn đốn hạ, lại nói, ta chỉ biết một loại. Loại nào? Đế Lưu bích sắc hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, chính là ngươi lần trước cho ta khen thưởng. Nhậm Bình sinh sửng sốt rốt cuộc nhớ tới nàng lần trước thuận miệng nói khen thưởng rốt cuộc là thứ gì nàng khỏe mắt hơi cong đem đế lưu cổ áo túm đi xuống kéo kéo ý bảo hắn túi đầu đế hưu gấp không chờ nổi mà không người tới gần nàng cảm nhận được nhậm bình sinh hô hấp đảo qua chính mình cái chán gương mặt ấm áp hô hấp làm hắn cảm thấy có chút nữa làm hắn nhịn không được tưởng gần chút nữa chút lại cảm nhận được nhậm bình sinh nắm chặt hắn lực độ đột nhiên tăng thêm đem hắn lại đi xuống mang theo vài phần nguyên bản nhậm bình sinh hô hấp tới gần hắn giữa mày hiện tại lại ở bên môi hắn di động, hô hấp nhẹ nhàng, làm hắn nhớ tới vũ tộc mềm mại nhất lông chim nhẹ nhàng ở hắn bên hắn cổ tao quá cảm giác. Bọn họ dựa thật sự gần, nhậm bình sinh môi ly đế hưu chỉ có một ly chi kém, lại không có gặp phải đi, mà là ngước mắt, vừa đế hưu hoàng thần cùng trầm mê đều thu vào đáy mắt. Nàng không có lại tiến thêm một bước, mà là vẫn duy trì như vậy vi diệu khoảng cách, nhẹ giọng nói, ngươi nói, là loại này khen thưởng. Đế hưu không biết vì sao chính mình giờ phút này thanh âm sẽ trở nên như thế khàn khàn, hắn mở miệng, môi ngập ngừng hạ, cuối cùng chỉ là trầm thấp mà ân thanh. Này giống như cùng lần trước khen thưởng lại không quá giống nhau. Nhưng hắn vẫn là thực thích. Không, hẳn là càng thích. Đế hưu nhìn nhậm bình sinh cánh môi, là tự nhiên màu hồng nhạt, giống ngày xuân khi hắn bên người nở rộ hoa. Nhưng hắn cảm thấy, những cái đó cánh hoa nhất định không có nàng cánh môi mềm mại. Hắn nhịn không được túi đầu, muốn khoảng cách nàng hô hấp lại gần chút. Kỳ thật hắn cũng không rõ cái này động tác đại biểu ý tứ, chỉ là giờ phút này, hắn rất tưởng làm như vậy. Vì thế hắn cứ như vậy làm. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác chính mình cổ áo bị gắt gao nắm lấy về phía sau lôi kéo, khống chế được hắn vô pháp về phía trước nửa bước. Nhập bình sinh ngày thường trong trẻo mắt nổi lên một tia u quang, thanh âm nột mà có chút chấm thấp, nàng con con môi, đáy mắt lại không có gì biểu tình, trở tay dùng mu bàn tay vô vô đế lưu mặt, nhẹ giọng nói, nhưng lần này không có khen thưởng vừa dứt lời nhậm bình sinh liền thấy đế hưu đôi mắt tối sầm đi xuống nguyên bản thông tấu bích xác hiện tại phiếm sâu thảm ám lục tựa như một cây thần thái sáng láng hoa hoẹ lộng lây thụ bị bạo phơi một ngày phiến lá đều buồn bã hiệu sự mà gục xuống đi xuống đế hưu mất mắt nói hảo đi hắn nhấp nhịn không nhìn xuống lại hỏi vì cái gì kia muốn như thế nào mới có thể có khen thường đâu nhậm bình sinh hoan thanh nói bởi vì ta không thích ở không hiểu rõ trạng hướng hạ bị thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào Bị thiên ngoại một đôi mắt nhìn chăm chú vào cũng đã đủ rồi, nàng không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Chẳng sợ biết này chỉ là đế hưu thiên phú năng lực, hắn đều không phải là cô ý, mà là vô tâm, nàng vẫn là không mừng. Đế lưu ánh mắt dập động, thật lâu sau, trinh trọng nói, hảo, ta nhớ kỹ. Hắn đang muốn truy vấn hắn cái thứ hai không có bị trả lời vấn đề, bên hai truyền đến nhậm bình sinh cười khẽ. đến nỗi ngươi cho rằng khen thưởng, kia cũng không phải đạt thành nào đó điều kiện sau mới có thể được đến đồ vật. Đế Hưu cảm giác được chính mình môi bị hơi lạnh, đầu ngón tay điểm điểm lại phất quá, mang theo một trận tê ngứa. Đó là bởi vì ta thích, cho nên nguyện ý cho ngươi đổ vật. Đế Hưu cảm giác trong lòng có nào đó cảm xúc miêu tả sinh động, nhưng hắn lại hình dung không ra, nghẹn đến mức có chút khó chịu mà ở trong phòng đi qua đi lại, ngực thật sâu phập phồng. Nhậm Bình sinh tùy ý tìm cái lò luyện đan, thắp sáng ánh lửa sau, tùy tâm hướng bên trong ném vào đi bất đồng linh thực, đem này luyện hóa thành chất lỏng. Trong lúc nhất thời, trong phòng rất là an tĩnh chỉ có thể nghe được ánh lửa đốt tới trong không khí tạp chất phát ra đùng tiếng vang nhất phái yên tĩnh bên trong nhậm bình sinh thanh âm làm đế hưu chế trụ nôn nóng nệm bước nàng hỏi ngươi vẫn luôn đang đợi ta sao đế hưu một chút đứng thẳng bởi vì đối nàng có điều giàu dếm trong lòng về điểm này trột dạ lại xung ra tiến đến nàng trước mặt mở to trong trẻo ướt át hai mắt nhìn nàng hắn còn không có tưởng hảo nên dùng cái gì ngôn ngữ nhậm bình sinh liền lần thứ hai bình tĩnh mà mở miệng là ai làm ngươi cho ta Ngươi xác định, ngươi chờ người là ta. Liên tiếp hai vấn đề làm đế hưu càng luôn cuống, hắn không hề để ý ngôn ngữ, mà là nói thẳng. Không có người khác, là ta chính mình cảm nhận được, từ ngươi lần thứ hai xuất hiện kia một khắc, ta liền cảm nhận được. Nhậm bình sinh tay hương ngăn ở đế hưu sau cổ, đế hưu thực tự giác mà sau này dựa vào cọ cọ, cũng không có ý thức được tư thế này có thể cho hắn hoàn toàn ở nhậm bình sinh trong khống chế. Hay là, hắn ý thức được, nhưng căn bản không thèm để ý. Ta thực xác định ta phải đợi chính là ngươi đế hưu nhấp môi do dự một lát nghĩ đến nàng vừa rồi lời nói có chút bất an mà nói tuy rằng ngươi khả năng không thích nhưng ta đã biết ngươi muốn đi tìm ngươi thân thể ta biết ở nơi nào làm ta cùng ngươi cùng đi nhậm bình sinh không đáp ánh mắt đen tối mà sâu thẳm ta thân thể không hề ẩn thân tại đây cụ thể sắt chung ngươi như thế nào nhận ra tới đế hưu lắc đầu thanh âm ôn hoán như lưu tuyển ta nhận được ngươi linh hồn nhậm bình sinh ánh mắt trệ một cái trước mắt Rốt cuộc buông lỏng, khống chế được đế hưu sau cổ tay triệt hai, hô hấp cũng thả lỏng lại, xuất hiện đế hưu quen thuộc biểu tình. Lại không nghĩ rằng, đế hưu bắt khởi tay nàng, dán ở chính mình trên mặt, một bộ không muốn rời đi bộ dáng. Kỳ thật hắn đôi năm đó cái kia nuôi nâng quá chính mình một đoạn thời gian người ấn tượng đã không quá sâu, khi đó hắn qua suy yếu, linh trí tan hơn phân nửa, nhìn đến nàng đây là một cái hư ảnh. Này giới thiên đạo tan vỡ, hắn làm thiên đạo hóa thân, cũng tương ứng suy yếu mà nhỏ yếu. Hắn vẫn luôn đều biết đến chính mình sứ mệnh, muốn tìm được một cái có thể trọng chỉnh tan vỡ thiên đạo, lệnh này giới thiên đạo pháp tắc một lần nữa quy vị người xuất hiện. Hắn cũng biết, người kia đã xuất hiện, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, nàng vô pháp hiện thân, mà là bị nhốt ở nơi nào đó, thả chỉ dư thân thể, linh hồn không ở. Khi đó hắn đối chính mình cái này tương lai chủ nhân không có bất luận cái gì ý tưởng khác, chỉ chuẩn bị tiếp thu chính mình số mệnh đi tìm được người kia. Vì thế đó là dài dòng chờ đợi. Thẳng đến linh hồn của nàng cũng xuất hiện. Hắn tìm được rồi linh hồn của nàng, khi đó chỉ cho là vì hoàn thành chính mình sứ mệnh. Hiện tại lại cảm thấy, hắn giống như tìm được rồi thế gian này chân quý nhất bảo vật. Nhậm Bình Sinh mỉm cười nhìn Đế Hưu ở chính mình lòng bàn tay cọ tới cọ đi, cảm giác bộ dáng của hắn không giống một thân cây, càng giống một con tiểu cầu Nếu tâm tình có thể cụ hiện hóa nói, hiện tại Đế Hưu phía sau nhất định có một con cái đuôi ở vui sướng mà diêu tới giêu đi. Nhậm Bình Sinh nhịn không được che mặt che khuất chính mình khó được lộ ra một tia thiệt tình thực lòng cười cùng hắn đại ở bên nhau tựa hồ thật sự không cần tưởng quá nhiều phức tạp đồ vật đến ngày hôm sau tảng sáng thời gian nhậm bình sinh đem chế tác tốt phù mặc phân biệt trang nhập mấy cái bất đồng bình ngọc chung nàng làm nhiều nhất chính là một lọ chu sa hường mặc tên là xích luyện mặc có thể kích hoạt lá bùa thượng linh lực hoàn toàn phát huy ra một lá bùa hiệu dụng là lập tức trên thị trường lưu thông bình thường phù mặc tăng mạnh khoản còn lại hai bình mặc phân biệt là màu xanh biếc cùng màu ngân bạch bích xác kia bình tên là sơ ảnh mặc dùng loại này mặc viết xuống phù có thể bảo tồn trăm năm thời gian mà phụ lực không giảm cuối cùng kia bình ánh bạch sắc mặc khí vị có chút khăng khổ tính chất cũng rất là sệt sệt kỳ thật cũng không giống mặc nhưng thật là nhậm bình sinh vừa rồi chế tác mặc trung chân quý nhất một loại nàng dùng xong rồi đế hưu mang đến sở hữu thiên tinh thảo cũng chỉ từ bên trong lấy ra ra tam tích thiên tinh thảo kết tủa tâm dịch chế thành này non nửa bình hồng nhạt mặc cái này mặc chỉ có một tác dụng có thể cho nàng vượt biên vẽ bừa nàng hiện tại kim đan cảnh đại viên mãn tu vi chỉ có thể họa tứ giai bừa chú nếu là lấy bi pháp mạnh mẽ tăng lên cảnh giới cũng có thể miễn cưỡng họa ra ngũ giai bừa chú nhưng bi pháp rốt cuộc dễ dàng tự thương hại này thân nàng dễ dàng không muốn vận dụng nếu là dùng này bình mặc ít nhất có thể cho nàng họa ra ngũ giai thậm chí lục giai phủ nhậm bình sinh phun ra một ngụm muôn bực thấp giọng nói đáng tiếc tự nhiên kết tủa hình thành tâm dịch thiên tinh thảo quá hiếm thấy đế hưu lập tức xin ra trận ta cùng Ngộng Vi Sơn Linh tộc rất quen thuộc, ta giúp ngươi tìm. Hôm sau, cùng thường lui tới giống nhau. Thiên Diễn một đám đệ tử đồng thời đi đến nhiệm vụ đường lĩnh đóng giữ nhiệm vụ. Nhậm Bình Sinh vẫn là cùng làm môn cướp được vị trí tốt nhất, chính mình lại lựa chọn một người nhóm tránh chim mà không kịp nguy hiểm nhất nhất cuồng bạo gió lốc khẩu. Nàng đối vân cận nguyện nói, đại sư tỷ, ta ngày gần đây có điều thu hoạch, tính toán ở gió lốc khẩu chỗ tu luyện, không cần lo lắng. Nếu ta không ở nơi dừng chân, cũng không dùng tìm ta. Đối thượng vân cận nguyện ánh mắt. Nhậm Bình Sinh thấp giọng nói, ta muốn thử xem ở gió lốc khẩu tu luyện có thể hay không trợ ta nhất cử đột phá nguyên ánh cảnh. Vân Cận Nguyệt thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không hỏi nàng tử phủ chưa khép lại muốn như thế nào đột phá nguyên ánh cảnh, mà là đồng ý, ngươi yên tâm, sẽ không làm người ngoài quấy rầy ngươi. Nhưng thật ra Thái Sử Đinh, ở Nhậm Bình Sinh một mình đi hướng gió lốc khẩu sau, nhìn thiên diễn này nhóm người, ngạc nhiên nói, gì, hôm nay như thế nào không thấy vệ sư hình. Tạ Liên Sinh giải thích nói, Vệ sư đệ cùng ta nói gần đây lòng có sở cảm, tính toán bê quan phá cảnh, tạm thời không đi nhiệm vụ đường, làm có nhiệm vụ giúp hắn đại một chút. Mọi người liền cũng không có sinh nghi, chỉ có phó ly kha như mày, hình như có sở cảm về phía thiên diễn nơi rừng chân phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái. Chờ đến một đám người bóng dáng biến mất ở lộ cối, trong một góc người mặc đơn giản nguyệt bạch áo dài vệ tuyết mãn mới từ âm vũ chỗ hiện thân. Hắn thay cho cơ hồ không rời thân thiên diễn đạo bảo, chỉ xuyên quần áo của mình thật sâu mà ngóng nhìn dần dần đi xa đồng môn liếc mắt một cái nhẹ khép lại mắt xoay người rời đi bởi vì biết vệ tuyết mãn đang bế quan phá cảnh liên tiếp mấy ngày đều không người quái rời hắn thẳng đến ngày thứ năm phó ly kha mặt âm trầm ở tạ liên sinh ai ai ai ngươi làm gì đừng quấy rầy hắn trong thanh âm một chân đá văng vệ tuyết mãn cửa phòng nơi đó giống tuyết nửa bóng người cũng không có phó ly kha sắc mặt càng khó nhìn chút hắn đi vào vệ tuyết mãn phòng chỉ cảm thấy đến một mảnh thanh tịch Trên bàn phóng một phong ngắn gọn tin. Trong nhà có việc, ta hồi thương châu, cụ thể công việc không tiện báo cho, không từ mà biệt, ta thực xin lỗi. Giúp ta hướng sư tôn xin từ trước, vệ tuyết mãn từ hôm nay trở đi, tự thỉnh ly tông, không hề là thiên diễn đệ tử. Mọi người nhìn này phong thư, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà lúc này, Nhậm Bình sinh ở gió lốc khẩu, mới vừa ở cùng loạn gió lốc bên trong tử hư không lao tới. Nàng tại chỗ điều tức một trận, Thứ mười ba thứ nếm thử tiến vào đến hư không chỗ sâu trong đi. Biển cả giàn rùa. Phần bảy mươi tư. chương bảy mươi tư hai sinh chi hoa. Gió lốc khẩu trận gió quá liệt, thiết trí không được vân đài, nhập bình sinh tinh bị lực tấn mà từ trong hư không chạy ra tới, chỉ nghĩ tìm cái có thể làm nàng nằm một nằm, bình phục một chút hơi thở địa phương đều tìm không thấy. Nàng mười ngón bấm tay niệm thần chú, lang hư khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức mới vừa đắm chìm đến tu luyện chung. Liền cảm giác nào đó vô hình lực lượng đem chính mình nâng lên, làm nàng có thể hơi có thở dốc chi cơ. Nhậm Bình Sinh mở mắt ra, phát hiện là thần thụ nhánh cây đem chính mình nâng lên, cũng không biết đế hưu dùng cái gì phương pháp, làm nhánh cây ở không trung hình cùng không có gì, người ngoài căn bản vô pháp phát hiện. Đế hưu từ nàng túi gáo thăm dò ra tới, đơn bạc trang giấy thân mình hướng nàng vây vây tay, chọc Nhậm Bình Sinh có chút buồn cười. Điều tức sau khi kết thúc, Nhậm Bình Sinh móc ra giấy bút, Bắt đầu ký lục thượng một lần tiến vào hư không tình huống. Thứ 13 thứ, đi vào một canh giờ, vẫn chưa tìm được hư không bích chướng. Trước đây 12 thứ, đều không ngoại lệ, tất cả đều là kết quả này. Hư không là cái phi thường thần kỳ tồn tại, 3.000 thế giới biên giới ở chỗ này giao hội, vì bảo đảm biên giới cùng biên giới chi gian sẽ không cho nhau đụng vào. Hư không ở mỗi cái thế giới bên ngoài đều có một tầng bích chướng, phòng ngừa 3.000 thế giới thông qua hư không cho nhau ảnh hưởng. Mà thân thể của nàng xuyên thấu hư không ở đất hoang bích trướng, bị đặt ở trên hư không chỗ sâu nhất. Nơi đó chỉ có vô cùng vô tận hư vô, không đếm được mê loạn vật, dễ dàng là có thể đủ đem người xé nát gió lốc, có thể cắn nuốt linh hỗn độn cùng với nhất phiền thoái khi tự lưu. Cho dù là đã từng nàng cũng không dám dễ dàng đi tới đó, nhưng hiện tại vì tìm về thân thể, nàng lại không thể không sấm thượng một lần. Nhậm Bình sinh đình bút, lẩm bẩm, nàng lúc trước đem thân thể của ta đưa đến trong hư không bảo vệ lại tới thời điểm có lẽ cũng không nghĩ tới ngàn năm sau ta sẽ nhược đến liền hư không chỗ sâu trong đều khó có thể tiến vào trang giấy đế hưu từ trong túi bỏ ra tới ghé vào nàng trên vai thấp giọng nói ta cảm thấy nàng hẳn là dự kiến tới rồi ngày này nhưng nàng tin tưởng chẳng sợ rất nguy hiểm nhưng ngươi nhất định có thể tìm được thân thể của mình ở tiến vào hư không phía trước nhậm bình sinh hỏi qua đế hưu hắn vì cái gì sẽ biết thân thể của mình ở trên hư không nơi nào đế hưu nhớ tới thật lâu xa hồi ức ta lúc ấy cũng chỉ là mới vừa khải linh trí, đối với khi đó rất nhiều chuyện nhớ rõ đều cũng không rõ ràng, nhưng đối kia chuyện ấn tượng lại rất thâm. Đế hưu nhẹ giọng nói, tuy rằng khi đó ta còn thực nhỏ yếu, vô pháp gánh vác khởi trụ trời chi trách, nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được đất hoang biên giới. Lúc ấy khắp thiên hạ đều loạn thành một đoàn, có năng lực thâm nhập hư không người cũng không nhiều, huống chi, nàng còn mang theo một cái linh hồn ly thể thể xác, một đường rất là hung hiểm nếu nàng đem thân thể của ngươi đặt ở trên hư không bích trướng trong vòng nói đất hoang biên giới hẳn là có thể trợ ta cảm ứng được ngươi thân thể tồn tại nhưng khi đó ta hoàn toàn cảm thụ không đến ta ký ức dừng lại ở nàng xuyên qua hư không bích trướng, tiến vào đến hư không chỗ sâu nhất ở nơi nào đãi rất dài một đoạn thời gian ta không biết nàng ở trên hư không chỗ sâu trong làm cái gì nhưng đương nàng trở về thời điểm cũng chỉ có nàng chính mình không có nàng vẫn luôn mang theo thể xác nhập bình sinh nghe đế lưu giảng thuật đã từng phát sinh những cái đó nàng không biết chuyện xưa Suy nghĩ có một cái chớp mắt xa xưa. Nàng có thể đoán được ở cuối cùng đoạn thời gian đó Tố Quang Trần trong lòng suy nghĩ cái gì, lại vì sao phải làm như vậy. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng có thể đoán được, mới cảm thấy đáng tiếc. Trận Pháp Sư đều thiện suy đoán chi thuật, Tố Quang Trần là từ xưa đến nay tốt nhất trận Pháp Sư, với suy đoán một đạo thượng, tự nhiên là vượt mức bình thường. Nhậm Bình Sinh không biết Tố Quang Trần thông qua suy đoán đến tột cùng thấy được tương lai loại nào khả năng tính, mới làm nàng mạo như vậy đại nguy hiểm. Một mình một người xuyên qua hư không bích trướng đem thân thể của mình giấu đi, càng không biết nàng dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể đem linh hồn của chính mình bảo tồn xuống dưới, làm chính mình ở một ngàn năm sau có thể trọng sinh. Thố Quang Trần A. Ngươi tính tới rồi hết thảy, có phải hay không cũng coi như tới rồi ở một ngàn năm sau thế giới, không có chính ngươi tồn tại. Đế hưu không biết nhậm bình sinh hiện tại ở thở dài chút cái gì, chỉ là cảm thấy nàng tâm tình tựa hồ có chút hạ xuống, trang giấy đầu vai qua đi, ở nhậm bình sinh cần cổ cọ cọ như là không tiếng động an ủi lặng im hài hòa bầu không khí luôn là liên tục không được lâu lắm quanh mình truyền đến tiếng vang làm nhậm bình sinh phóng nhãn nhìn lại thắc cực cám ngày từ thiên nước truyền đến lực lượng phù hiện tại khắp thiên hạ đều ở suy đoán minh trúc có phải hay không còn sống thực mau liền có người phát hiện ngày ấy minh trúc lực lượng nơi phát ra là từ trong hư không truyền đến bất qua mấy ngày công phu mậu vi sơn các nơi thiên nước thậm chí ngày thường đều không người nguyện ý đi gió lốc khẩu cũng bị chiếm đầy những người này ở nơi đó đều không tu luyện mà là nghiêm túc tìm kiếm minh Chúc tung tích, càng có là gan đại người, trực tiếp xông vào trong hư không. Nhậm Bình Sinh biết bọn họ đương nhiên sẽ không tìm được bất luận cái gì kết quả, nhưng trước mắt cái này tình huống, làm nàng tiến vào hư không hành vi nhìn qua chỉ là cùng phong học theo, đảo thành nàng tốt nhất tiềm hộ. trạng thái một lần nữa điều chỉnh tốt sau, Nhậm Bình Sinh điểm điểm đế hưu, đế hưu hiểu ý mà một lần nữa nhảy vào nàng túi lão. nàng đầu ngón tay kẹp một quả bựa chú, sử dụng lá bừa bất đồng với ngày thường minh hoàn sắc mà là cực thiền bích sắc lộ ra một cổ trong suốt lại mềm ấm ngọc khuynh hướng cảm xúc mặt trên vẽ phủ văn sử dụng mặc đúng là mấy ngày trước đây nàng thân thủ chế tác sơ ảnh mặc bích sắc sơ ảnh mặc ở thiền bích sắc lá đùa thượng chỉ để lại một đạo lược thâm chút dấu vết gọi người thấy không do đùa chú thượng đồ án đến tuột cùng là cái gì nay đạo phù lục bốc cháy lên sau hóa thành thanh u màu trắng phù hỏa thực mau thiêu cái sạch sẽ cho tàn không có tự nhiên xái lạc mà là ở không trung phô thành một cái chỉ có nhậm bình sinh chính mình có thể thấy được lộ dẫn tử trở lại tới. Nay đã từng là ngàn năm trước Phật tử trúc sơ thác nàng chế tác một lá bửa, làm dẫn độ vong hồn chi dùng. Sau lại nàng tưởng, hồn trở về hề, nói không chỉ có là vong hồn, cũng nên là sinh hồn, liền đem lá bửa chú này làm một ít cải biến, làm này không những có thể chỉ dẫn vong hồn đường về, cũng có thể chỉ dẫn tồn tại linh hồn trở lại chỗ nào đó. Đây là nàng sáng chế bửa chú bên trong thực đặc thù một chương Lá bửa chú này không có phẩm giai không có cấp bậc, ngay cả thiêu đốt khi phù hỏa cũng bất đồng với một đến thất giai bất đồng phù hỏa bất luận cái gì một cái nhan sắc. nay trương phù phù hỏa là màu trắng như là sạch sẽ linh hồn nhan sắc. sơ ảnh mặc hiệu dụng có thể cực đại trình độ bảo đảm này trương phù sẽ không nhân thời gian sói mòn mà mất đi hiệu lực. ở nang một chúng công kích tính đùa chú chung có vẻ phá lệ ôn hòa chất phát. giống như là ngàn năm trước trúc sơ dẫn độ hồn linh khi bình tĩnh ôn hòa tụng kinh tiếng động ở người bên thai nhẹ dọn ngâm tụng hồn trở về hề hồn trở về hề. Lệnh nhân tâm tình vô cùng bình thản, làm người ở bị lạc phương hướng thời điểm, có thể tìm được một cái đường về. Con đường này một mặt hệ ở nàng bên hông, một chỗ khác hệ ở thần thụ thân thể thượng, như là từ nàng chính mình thân thủ vì nàng cùng thần thụ chi gian dựng nổi lên một cái đường về. Đế lưu yên lặng nhìn một màn này, Mọc Lan tràn ra cái này ý tưởng làm hắn trong lòng có chút mạc danh hân hoan. Hắn không cách nào hình dung đây là một loại cái gì cảm xúc, chỉ có nơi xa thần thụ bản thể làm hắn căn bản vô pháp che giấu chính mình cảm xúc bạch kim sắc lá cây không gió tự động truyền tới nhậm bình sinh bên hai một trận rào rạt vang nhỏ rất là dễ nghe đế hưu âm thầm quyết định chờ chuyện này sau khi kết thúc hướng nhậm bình sinh thỉnh giáo một chút hắn vừa rồi tâm tình dùng nhân loại ngôn ngữ nên như thế nào hình dung trang giấy đế hưu ấn chính mình ngực nơi này cảm giác làm hắn rất tưởng riêu hắn lá cây ngay sau đó nhậm bình sinh nhảy xuống lần thứ hai nhảy vào trong hư không đây là đệ thập tứ thứ hư không bên ngoài gió lốc đã không làm gì được nàng nàng thân ảnh cực kỳ linh hoạt từ vô số gió lốc trung nghiêng người tất quá trong nháy mắt liền hướng chỗ sâu trong cảng gần một tầng xông qua hư không bên ngoài sau chính là khó giải quyết hỗn độn nhưng có phía trước 13 thứ trải qua nhập bình sinh hiện tại cũng hoàn toàn không cảm thấy hỗn độn có bao nhiêu khó giải quyết cảm nhận được mê người linh lực cùng nhân khí giấu ở chỗ tối xúc tua lần thứ hai dị động lên vô số chỉ u ám xúc tua từ hư không cái đáy dò ra nhập bình sinh bên thai phảng phất thổi qua như có như không tiếng cười Tựa hồ có ngàn vạn nói bất đồng thanh âm chồng lên lên, kia tiếng cười mỗi nhiều một trọng, liền sẽ làm người thần thức cảm giác càng thêm chỉ độn một chút. Nhậm Bình Sinh rũ mắt, bình tĩnh mà nhìn từ vực sâu cái đáy vươn xúc tua đối diện nàng vũ động, như là có vô số đôi tay muốn đem nàng nắm chặt trong địa ngục. Một nhìn qua, làm người cảm giác được không phải sợ hãi. Có điểm lê tởm. Nhậm Bình Sinh làm ra kết luận. Chẳng sợ nhìn đến đệ thập tứ lần, vẫn là có điểm lê tởm nàng mặt không đổi sắc từ giới tử trong túi lấy ra một tôn bảo thuyền này con thuyền rất là đồ sộ nguy nga có tầm thường du thuyền gấp hai đại trên thuyền treo ba tầng cao phẳng từ biển sâu xa ti dệt vải bạt cấp này con bảo thuyền tăng thêm đẹp đẽ quý giá cảm thân thuyền mỗi một khối gạch thạch xà ngang đều từ trên đời này nhất kiên cố không phá vỡ nổi khăng khít hàn thiết đúc thành trên thuyền cố định có 7 cái bất đồng trận pháp công phòng nhất thể không những có thể ngày đi nghìn giảm càng là gặp được nguy hiểm khi bảo mệnh vũ khí sắp bén Đây là Vân Nhai Tử rời đi trước đưa cho nàng bảo mệnh dùng. Nghĩ đến Vân Nhai Tử đem này con bảo thuyền cho nàng khi đau mình biểu tình, cùng với hắn lần nữa cương điệu, chỉ là tạm thời mượn ngươi dùng, chờ ngươi đóng giữ nhiệm vụ kết thúc xoay chuyển trời đất diễn liền trả lại cho ta. Ngày thường ngàn vạn quý trọng điểm á hành vi, làm nhậm bình sinh không chút nghi ngờ này con bảo thuyền chân quý tính. Nàng luyện khí nhiều năm, ánh mắt đã sớm bị dưỡng điêu, nhưng liền tính là như vậy, này con bảo thuyền ở nàng gặp qua linh khí chung cũng có thể bài được với trước năm kia nàng đương nhiên không chút do dự lấy ra tới dùng nàng vừa bước thuyền bảo thuyền trận pháp lập tức mở ra thiện bạch quang hoàn bao phủ ở bảo thuyền chung quanh đem từ chỗ tối vươn hỗn độn xúc tua nhất nhất ngăn cản trở về bình yên vô sự mà xông qua tầng thứ hai hiểm địa nhập bình sinh liền đến mấy lần đem nàng chắn trở về địa phương trải qua bên ngoài gió lốc tầng thứ hai hỗn độn sau nàng nơi địa phương khoảng cách nàng muốn đi hướng hư không bích trướng chi gian còn có một đoạn khổng lồ mà lại hỗn độn lỗ trống mảnh đất nơi này không có thanh âm không có nhân khí không có bất luận cái gì vật còn sống thiên địa một mảnh tinh mịch đến nơi đây ngay cả phía trước sẽ vũ động xúc tua hướng ngươi vây tay hỗn độn đều trở nên đáng yêu lên nơi này tinh mịch lại không đại biểu nơi này trống không một vật tương phản nơi này phá lệ hỗn độn phóng nhãn nhìn lại nơi nhìn đến toàn là các tiểu bị lạc vật cũng chính là bị hỗn độn hút khô rồi trong cơ thể linh thân thể chưa vong thần hồn trầm miên vỏ rỗng chỉ liếc mắt một cái Nhậm Bình Sinh liền thấy được không đếm được nhân loại thể sát phiêu phủ ở trong hư không, bọn họ trong đó có chút đôi mắt thậm chí còn mở to, nhưng trong mắt không có nửa điểm ánh sáng. Nhậm Bình Sinh nhận ra một ít ăn mặc thiên diễn đạo bảo thân ảnh, còn có chút ăn mặc cao ngất kiếm các tay háo bó phục, thậm chí còn có, trực tiếp vượt qua thời gian, này trong đó, thậm chí có một ít người mặc sớm đã biến mất ở một ngàn năm trước môn phái phục sức người. trừ bỏ nhân loại, còn có yêu tộc cùng man tộc. Yêu tộc ở chỗ này tất cả đều vẫn duy trì trước khi chết bản thể bộ dáng, ở nhậm bình sinh đỉnh đầu, xoay quanh một cái thật lớn hắc giao thi thể, một đôi mắt đồng giống như hoàng trừng đèn lồng trải rộng tơ máu, nộ mục mà mở to mà nhìn nàng. Nó vẫn duy trì cái này tư thái huyền phù ở trên hư không trùng, đã qua đi không biết nhiều ít năm. Phía trước vài lần đến nơi đây khi, nàng liền bị lạc phương hướng. Không có cụ thể phương hướng, bảo thuyền cũng vô pháp mang theo nàng tiếp tục đi tới. Nhậm bình sinh nhảy xuống thuyền chân đạp lên trong hư không không có sử dụng phù không thuật thân thể lại cũng có thể huyền phù ở không trung sẽ không hạ ngã nàng lấy ra một trương đã họa tốt phù đem này quấn quanh bên trái tay đuôi chỉ thượng này trương phù thượng phù văn là bánh bạch sắc bút tích đúng là mấy ngày trước đây nhậm bình sinh tự hành chế tác phù mặc có thể chống đỡ nàng vượt biên chế phù họa xong này trương phù nàng nam ước chừng 3 ngày mới hoán lại đây cảm giác linh lực bị rút cạn đến gần như khô kiệt nho nhỏ một quả bữa chú rõ ràng là khinh phiêu phiêu nhìn lại cho người ta một loại mạc danh áp lực. Đế hưu nhô đầu ra, nhìn chầm chầm kia trương đùa chú nhìn trong chốc lát, hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Trước đây mỗi một lần, nàng đều ở chỗ này bất lực trở về. Nhậm bình sinh nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, đôi chỉ thượng đùa chú tự cái đáy bốc cháy lên màu làm phù hỏa. Đây là một chương lục giai phù. Ở phù đạo tuyệt tự gần như thất truyền đất hoang, trước mắt còn không có người có thể họa ra ngũ giai trở lên phù.